chương 54, bị Khương Diên cho đánh khóc lảm canh thứ ba cầu đổi học chương 54, bị Khương Diên cho đánh khóc lảm canh thứ ba cầu đổi học xong con B. Thế nào hết lần này tới lần khác thời khắc cuối cùng phối hợp lên Khương Diên cái biến thái này. Ta thật bất bại thẳng tiến toàn quốc 200 mạnh, chỉ cần lại thắng được trận đấu này, ta liền có thể tiến vào tổ người thắng top 100. Tiếp xuống cùng tổ người thua top 100 cờ, chỉ cần lại thắng một tràng, vậy ta liền có thể tiến vào tân sinh bảng top 100. Kết quả cái này đều có thể ngẫu nhiên phối hợp đến Khương Diên. Diêu Khả Ân tuyệt vọng. Nàng có thể một mực liên thắng cho tới hôm nay, dựa vào là liền là đẳng cấp miễn phép. Người khác phổ biến 2-30 cấp, một đường tới gặp phải đối thủ đẳng cấp cao nhất cũng chỉ có cấp 36, mà nàng hiện tại cấp 49. Khoảng cách cấp 50 chỉ có cách xa một bước, nhưng mà hết lần này tới lần khác vào lúc này phối hợp gặp được Khương Diên. Chính là bởi vì đối Khương Diên thực lực đặc biệt giải, cho nên nàng mới sẽ như vậy tuyệt vọng, phiền muộn như vậy. Hiện tại Khương Diên đẳng cấp biểu hiện là cấp 42, nàng xem ra tuy là cao hơn Khương Diên sơ sơ cấp 7, nhưng nàng cũng không cho rằng chính mình lại là Khương Diên đối thủ. Nhưng mà những tuyển thủ khác lại không cho là như vậy cấp 42 tiêu Diên, đối đầu cấp 49 Diêu Khả Hân, lần này Khương Diên luôn không khả năng thắng chứ. Khương Diên coi như thiên phú chiến đấu rất mạnh, có Hoắc Nguyên Vũ chi từ, nhưng hắn thức tỉnh nghề nghiệp cuối cùng quá rất rủi. Trái lại Diêu Khả Hân, tuy là thức tỉnh chính là phụ trợ nghề nghiệp, nhưng nàng cái này phụ trợ nghề nghiệp dù sao cũng là cấp S, không bèn bèn có thể tăng lên thuộc tính, còn có thể trị liệu, thậm chí còn có triệt tiêu thương tổn thánh thuần, ngược lại ta tưởng tượng không ra Khương Diên có thể thắng được nàng khả năng. Ta chính là dạng này bại bởi Diêu Khả Hân. Nàng cái này cấp S thánh thiên sứ nghề nghiệp quá lại ra, thánh quang kỹ năng một mực mở ra bị thương lập tức liền có thể khỏi hẳn, hơn nữa nàng còn có thánh thuật kỹ năng có thể ngăn cản thật nhiều thương tổn. tôi tệ nhất là nàng còn có kỹ năng có thể gia tăng 40 toàn thuộc tính, làm cho nàng cái này phụ trợ so chiến sĩ còn mạnh hơn. lần này thương diên đại khái muốn bại bởi diêu khả hân, trừ phi hắn có thể bắt đầu dây diêu khả hân, để diêu khả hân mất đi ý thức, không phải diêu khả hân treo lên trị liệu kỹ năng cùng hắn đánh, hắn căn bản cầm diêu khả hân không có cách. khả hân, cố gắng. cái thương diên này luận nghề nghiệp, luận đẳng cấp đều kém xa ngươi, tin tưởng ngươi nhất định có thể chiến thắng hắn. ngươi biết cái gì? Khương Diên thế nhưng liền cấp 51 độc long đều có thể chém giết yêu nghiệt. Cà ta 50 mấy cấp, cho dù có ta phụ trợ, còn chưa nhất định có thể chém giết đến cái kia độc long đây. Diêu khả hơn mặc kệ bên cạnh cái này cùng nàng cùng trưởng, cũng tấn cấp toàn quốc 200 mạnh nam sinh, yên lặng nhìn xung quanh xung quanh, tìm kiếm lấy bóng dáng cưng Diên, hy vọng Khương Diên chờ chút có thể hạ thủ lưu tình, đừng để nàng thua đến quá thảm. Đáng tiếc, Khương Diên cũng không ở bên này tuyển thủ khu nghỉ ngơi. Duy nhất để Diêu Khả Hân thu được bản thân an ủi liền là mấy ngày gần đây, nhất Hương Diên tất cả đều bận rộn mang nam châm thăng cấp, cho nên Hương Diên đẳng cấp không có tăng lên, vẫn là ở báo cấp 42, hiện tại tân sinh bảng đẳng cấp đều đã trượt xuống đến tên thứ 3, bị cái Tôn trưởng bần kia cho vượt qua. Đáng tiếc nàng cũng không biết, Hương Diên cấp 42 là giả, chân chính đẳng cấp đã đạt đến cấp 47, cách nàng cũng liền chỉ kém cấp 2. Theo lấy từng tràng tranh tài kết thúc, cuối cùng đã tới bạn chúng chú mụ, toàn quốc tân sinh luận võ giải thi đấu tạo dựng đến nay lần đầu xuất hiện cấp phép tuyển thủ chuyên nghiệp cùng cấp phép tuyển thủ chuyên nghiệp ở giữa tranh tài. Tuy là Diêu Khả hơn cái này cấp S nghề nghiệp là phụ trợ hệ Thánh tiên sứ nhưng mà Khương Diên nghề nghiệp cũng là liền phụ trợ đều kém xa tít tắp cấp ép thợ tu bổ cùng nông dân nghề nghiệp. Ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay. Không chi Diêu Khả hơn đẳng cấp còn cao tới cấp 49 mà Khương Diên công khai đẳng cấp chỉ có cấp 42. Trên lôi đài, Song Vương đồng thời lên đài. Diêu Khả hơn vũ khí lựa chọn một thanh trường kiếm, Khương Diên vũ khí cũng lựa chọn một thanh trường kiếm. Hắn nhìn xem rõ ràng có chút khẩn trương Diêu Khả hơn nói: trong mắt ta, định nhân vô luận là nam hay nữ ta đều sẽ chiếu giết không sai, cho nên ngươi phải làm háo tâm để ý chuẩn bị. Tiếp xuống ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Cuối cùng trên chiến trường, địch nhân còn có ma thú cũng sẽ không bởi vì ngươi là nữ sinh liền sẽ đối ngươi thủ hạ lưu tình. Tương phản, như loại người như ngươi cấp ép phụ trợ nghề nghiệp, nơi nơi đều sẽ trở thành địch nhân hàng đầu đánh chết mục tiêu. Diêu Khả hân khẽ cắn môi son. nàng biết Khương Diên là tại cấp nàng lên lớp, nói cho nàng chiến trường tăng tốc. nàng cũng biết đoàn chiến bắt đầu, địch nhân đều sẽ nghĩ biện pháp trước hết giết phụ trợ. Vì vậy đối với Thương Diên cái này cương thiết thằng nam, nàng chỉ có thể miễn cưỡng gùi cười, nói. Ngươi cũng làm hảo tâm để ý chuẩn bị, ta cũng sẽ không bởi vì chúng ta nhận thức liền đối ngươi thủ hạ lưu tình. Thấy hai người chuẩn bị xong, trọng tài đếm ngược ba giây, tiếp đó tuyên bố tranh tài bắt đầu. Mấy mắt, Thương Diên bắn ra mà ra. Cùng một thời gian, Diêu Khả Hân thi triển Thánh kỹ năng, trên mình bao trùm tầng một thánh quang hộ thuẫn. Đường, Thương Diên một kiếm đánh xuống, Diêu Khả Hân cấp bách nhấc kiếm ngăn cản. Tia lửa tung tóe. Lực lượng cường đại chấn đến Diêu Khả Hân cầm kiếm tay phải miệm hộ đau nhức, toàn bộ người hướng về sau thụt lùi hai bước. Chúc phúc Nàng cấp bách cho chính mình thi triển cái thứ hai kỹ năng, toàn diện gia tăng 40 thuộc tính, nhưng kéo dài 7 phút. Đường, Thương Diên lại là một kiếm đánh xuống, Diêu Khả Hân vẫn là chỉ có thể ngăn cản. Nhưng mà lần này thuộc tính tăng lên 40 nàng ngăn lên liền không có như thế cố hết sức, miệng hổ cũng không đau. Nháy mắt sau đó, Thương Diên một cước đá vào bụng của nàng, trực tiếp đem nàng đạp đến hướng về sau thụt lùi mấy bước. Thật là đau. Diêu Khả Hân núm mày. Dù cho Thánh Thuẫn triệt tiêu bộ phận thương tổn, nhưng nàng vẫn là bị Thương Diên một cước này cho đạp đến bụng đau nhất. Nàng liền bóp một thoáng bụng thời gian đều không có. Khương Diên thân ảnh liền đã vọt tới trước mặt của nàng. Thật nhanh, ta rõ ràng đẳng cấp cao hơn hắn, hơn nữa ta còn có bốn mươi thuộc tính tăng phúc, thế nào lại không hề có lực hoàn thủ, một mực bị hắn đe lên đánh. Diêu Khả Hân luôn cuống tay chân ngăn cản Khương Diên thế như trẻ trẻ tiến công, dành thời gian lại thi triển một cái Thiên sứ thủ hộ kỹ năng, cho chính mình tròn lên tầng bốn thủ hộ gia tăng phòng ngự. Kết quả tại nàng thi triển kỹ năng ngay mắt, Khương Diên một kiếm đâm tới, trực tiếp đột phá thánh thuật cùng Thiên sứ thủ hộ phòng ngự, đâm bị thương nàng cổ trắng non phía dưới. Diêu Khả Hân sắp mặt trắng nhợt, tại Thương Diên đảo ngược thân kiếm chuẩn bị thuận thế gạt về cổ nàng nháy mắt thụt lùi một bước. Nhìn xem mũi kiếm Hàn mang ở dưới cầm nhanh chóng xẹt qua, Diêu Khả Hân trái tim đều theo đó rơi một nhịp. Hắn kem chút một kiếm đứt cổ đem ta giết. Diêu Khả Hân tay trái thi triển Thánh Quang kỹ năng, ra tốc lấy phía dưới cổ vết thương khỏi hắn. Thương Diên nhịn không được chửi bậy, thân pháp rối tinh rối mù, kiếm pháp vụng về cứng nhắc. Cái này đều có thể liên thắng tấn cấp đến toàn quốc 200 mạnh, thật không biết người phía trước phối hợp tuyển thủ đến cùng có nhiều rắc rối. Hắn không có lộ nước, kéo dài tiến công tạo áp lực, Diêu Khả Hân chỉ có thể luống cuốn tay chân ngăn cản hắn mãnh liệt tiến công. Dưới cổ vết thương vừa mới trị liệu khỏi hẳn, trên mình địa phương khác lại xuất hiện nhiều đạo sâu cạn không đồng nhất kiếm thương. Chỉ có đẳng cấp đột tính như thế, lại không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo. Ngươi quá yếu, không bồi người chơi. Thương Diên toàn trình áp chế, đem nàng dồn đến bên bờ lôi đài, lần nữa một cước đạp lướng Diêu Khả Hân phần bụng, bất ngờ không để phòng đem Diêu Khả Hân cho đạp phía dưới lôi đài. Thương Diên chiến thắng. Trọng tài thâm biểu đồng tình nhìn xem bị đạp phía dưới lôi đài Diêu Khả Hân. Kết quả phát hiện cái đại lực tương hội này Tiên Kim tiểu thư từ dưới đất bò dậy xong, trực tiếp ngồi dưới đất ôm lấy đầu gối, vùi đầu không lên các phóng viên tranh thủ thời gian chụp ảnh phụ trương phụ trương cấp ép nghề nghiệp đẳng cấp cấp 49 đại lực thương hội thiên kim tiểu thư bị cấp ép nghề nghiệp chỉ có cấp 42 khương diên cho đánh cắp lạc. trương 55, cô nãi nãi phân đều bị người đá ra tới canh bốn cầu đuổi học trương 55, cô nãi nãi phân đều bị người đá ra tới canh bốn cầu đuổi học. Học. học khương diên nhìn như thắng thực ra thua đến rối tinh rối mù ta đoán hắn khẳng định không biết rõ diêu khả hơn là đại lực thương hội hội trưởng nữ nhi không phải cho hắn mười cái găng hắn đều không dám tại sao khi phụ người ta như vậy à người huynh đệ này quá ác Toàn trình đè ép Diêu Khả Hân đánh, liên tục đạp 2 lần Diêu Khả Hân phần bụng, cuối cùng lần này còn đạp đến như thế hung ác, trực tiếp đem nhân ra muội tử cho đạp bay 4-5 mét, chật vật quằn xuống lôi đài. Thương Diên nhìn xem bị chính mình đánh khóc Diêu Khả Hân, cũng là thật ngượng bụng. Vừa mới phía trên, không có tận lực lực độ không chế, cuối cùng cước này đạp đến quả thật có chút hung ác. Thương Diên nhảy xuống lôi đài, đi đến bên cạnh Diêu Khả Hân, ho khan một thoáng, nói: "Thế nào còn khóc lên? Lúc trước không phải đã nói sẽ không hạ thủ lưu tình ư?" Diêu Khả Hân ngẩng đầu lên, mắt đỏ trừng lấy Thương Diên, nước mắt ào ào chảy. Ngươi cho rằng ta là bởi vì thua đau mới khóc ư? Không phải. Cô nãi nãi là bị ngươi một cước này cho đạp đến vân đều đi ra mới khóc. Ta không sống. Thương duyên ngươi giết ta đi. Ngược lại ta sau đó không mặt mũi gặp người. Thương duyên lúc này dường như gửi ra vấn đề. Ngọa tảo, cô này hôi chua vị. Không thể nào. Diêu khả hân sẽ không phải bị ta đá ra phân a. Nếu như là lời nói vậy ta xong con b. Sau đó Diêu khả hân sẽ chết, không sống được. Vậy ta cũng đừng nghĩ sống. Cha nàng thế nhưng lại lực thương hội hội trưởng, ta hiện tại vẫn yếu như thế, gác tội loại này quái vật khổng lồ không đạt đến phút chết bất đắc kỳ tử a. Chết não, tranh thủ thời gian cho ta nghĩ biện pháp. Diêu Khả Hân cũng không thể xa chết. Ta trọng sinh tới bây giờ hết thảy đều thuận lợi như vậy, cũng không thể chết. Có, khóc không phải biện pháp giải quyết vấn đề. Cùng lãng phí thời gian tại nơi này khóc, không bằng đi tìm ma thú chiến đấu lịch luyện, để cho mình biến đến càng mạnh. Đi thôi. Dẫn ngươi đi mà cùng học hỏi kinh nghiệm, miệng đến tiếp xuống tổ người thua top 100 thi đấu bị ngoại trừ ta ra người khác vượt cấp treo lên đánh. Tại khi nói chuyện, Thương Diên không thể làm gì khác hơn là trước mặt của mọi người, đem nam châm thả đi ra. Bây giờ Nam Châm đã cấp 32, thân dài vượt qua 10 mét, bởi vậy xuất hiện nháy mắt dọa trọng tài cùng xung quanh khán giả nhảy một cái. Bất quá người khác nếu là dùng ma nhãn cha xét, liền sẽ phát hiện Nam Châm chỉ có cấp 24, bị Khương Diên đội thấp cấp 8. Không nói lời nào coi như người chấp nhận a. Khương Diên trực tiếp đem Diêu Khả Hân bế lên, tiếp đó thấp giọng nói lấy, yên tâm, cưới lên Nam Châm, coi như phân rớt xuống còn có Nam Châm cho ngươi ôm lấy. Diêu Khả Hân, thả ta xuống, ta không sống. Nam Châm, nam xuống. Khương Diên thuận thế nhảy một cái, ôm lấy Diêu Khả Ân ngồi tại Nam Châm trên mình. Tiếp đó tại Nam Châm bên thai nói lấy, Tiểu Ngâm lại bay. Không phải không thể tùy chỗ lớn nhỏ liền ư? Nam Châm tuy là nghi hoặc, nhưng mà tại trong nhẫn chứa vật đợi nửa ngày, cũng chính xác mắc cái, thế là tùy chỗ kéo Ngâm tiểu. Một giây sau, Thương Diên tranh thủ thời gian quay lấy lưng rồng, hô hảo, ngoa tạo. Nam Châm ngươi tại sao lại tùy chỗ lớn nhỏ liền? Nam Châm, không phải ngươi để ta tiểu sao? Nam Châm tranh thủ thời gian dừng lại tiểu tiện, nghiêng đầu âu âu hỏi đến cùng còn muốn tiếp tục hay không tiểu. Ngượng ngùng, chú sùng này tại trong nhẫn chứa vật mấy lâu, còn tốt tiểu đến không nhiều, làm phiền đến các vị thực tế xin lỗi. Kương Diên vỗ tự thiết long lưng, phân phó lấy cất cánh. Nam châm hai chân đạp một cái, tiếp đó vỗ lấy cánh nhất phi trùng tiên. Chỉ thấy ngoài lôi đài phiến đá mặt đất đều bị đạp đến lom xuống tan nữa. Trọng tài cùng hiện trường duy trì trật tự phía tổ chức thành viên cũng còn làm ngộng. Cuối cùng long tộc ma thú quá hiếm thấy, bọn hắn bạn bạn không nghĩ tới Khương Diên rõ ràng khế ước một con long tộc ma thú, hơn nữa bọn hắn dùng ma nhãn nhìn qua, phát hiện vẫn là một đầu chưa bao giờ nghe ma thú chủng loại. Kỹ độc tử long, cấp 24. Cái này Khương Diên rõ ràng khế ước một đầu lợi hại như vậy ma thú. Ngộ ta cũng muốn khế ước một cái biết bay long tộc ma thú, nhưng mà từ lúc độc long cốc độc long bị đuổi tận giết từ sau, hiện tại cũng tìm không thấy độc long đạn hoặc là độc long con non tiến hành khế ước. hai cái kịch độc từ long này cùng độc long giống nhau đến mấy phần, hẳn là độc long cùng cái khác ma thú tạp giao, không biết rõ kỹ năng như bức hay không. không chung. thương diên chỉ vi nam châm hướng về riêu khả hơn trong nhà phương hướng bay đi. Làm bảo trụ thanh danh của ngươi, để ngươi tránh lung túng xã chết. ta lần này thế nhưng đem trên mình thứ đáng giá nhất đều cho lấy ra, phòng trường không ít giả ngoại cuồng độ đều muốn để mắt tới ta. cũng không phải ta để ngươi lấy ra tới. Diêu Khả Ân mặt đỏ tới mang thai nói lấy, tuy nói tránh khỏi trước mọi người xã chết, nhưng mà bị Khương Diên phát hiện chính mình bị đá ra phân tới, nàng vẫn sẽ có loại xã chết đến muốn trực tiếp từ nam châm trên mình nhảy đi xuống một cái chết xúc động. "Đều cho ngươi." Ngồi ở trước mặt Khương Diên, Diêu Khả Ân xấu hổ giận dữ nói lấy, "Ngươi có rất nhiều biện pháp đánh bại ta, lại cố tình đạp ta phía dưới lôi đài, còn đối bụng như vậy dùng sức đạp." Khương Diên chân thành nói, cho nên ta ý thức đến sai lầm, tiếp đó làm bù đắp sai lầm, không thể làm gì khác hơn là đem nam châm thả đi ra, thuận tiện để nam châm kéo đi tiểu, dùng để che giấu ngươi bị ta đá ra tới. "Ngươi còn nói" Diêu Khả Hân thật muốn từ nam châm trên mình nhảy đi xuống ngã chết được rồi. Thương Diên ho khan một thoáng, trấn an nói, "Nghe thông điểm, ta nếu là nói cho ngươi ta liền mà thu phân đều lên qua, ngươi liền sẽ cảm thấy cái này trải qua không tính là gì." Diêu Khả Hân khiếp sợ đồng thời, thiếu kỳ nói, "Ngươi là thế nào ăn? Ta có thể nói ta phía trước bị ma thú cấp cao nuốt vào, tiếp đó tại bên trong phục sinh thật nhiều lần đều giết không chết ma thú, cuối cùng bị kéo đi ra ư?" Thương Diên không thể làm gì khác hơn là biên cô sự nói, ngươi gặp qua so người còn cao lớn như thế một đống ma thú phân dư? Ta chính là săn giết ma thú thời điểm bị đánh bay, tiếp đó ngã vào lớn như vậy một đống trong phân và nước tiểu. Thật buồn lồn. Diêu Khả Hân ngấm lại cũng nhịn không được buồn lồn. Thương Diên thuận Thế nói, cho nên ngươi bị ta đá ra phân, cùng ta ngã vào trong phân so ra không đáng kể chút nào. Không thấy ta ngồi tại ngươi phía sau cái mông dán vào ngươi ngồi, ta đều không chê ngươi sao? Ngươi còn nói? Diêu Khả Hân xấu hổ giận dữ không thôi. "Hảo, không nói cái này, nói một thoáng ta hiện tại chuyện lo lắm nhất." Thương Diên chân thành nói, đầu tiên ta là xem ở ngươi trợ giúp qua ta, còn đưa mọi mọi ta một cái ma đạo máy truyền tin phân thượng mới làm như vậy thì thực ta cũng không lo lắng bạo lộ nhận chữ vật cùng nam châm tồn tại sẽ bị giã ngoại của đồ để mắt tới, nhưng ta lo lắng sẽ có giã ngoại của đồ phần tử ngoài vòng luật pháp để mắt tới bội bội ta. ngươi biết đến cha mẹ ta sớm mấy năm làm chống cự ma thu xâm lấn, chết ở tiền tuyến, ta hiện tại liền còn lại bội bội một người thân, cho nên ta có thể không quan tâm an nguy của mình, nhưng ta nhất định cần muốn bảo đảm bội bội an nguy. tiếp xuống ma quận đại học lập tức liền muốn sớm khai giảng, vô luận ta là mang bội bội tiến vào ma quận sinh hoạt, vẫn là đem nàng lưu tại nam du sĩ, ta đều không thể một mực thủ hộ nàng. Bởi vậy ta phải nghĩ biện pháp đem muội muội thu xếp tốt, ngươi kiến thức rộng rãi, gia đại nghiệp đại, có cái gì biện pháp tốt? Diêu Khả Hân cúi đầu nhìn một chút dấu tại ngực khe rãnh ở giữa dây chuyền, quyết định đem cái này chỉ có trong nhà nàng nhân tài biết đến bí mật nói cho Khương Diên. Ngươi nghe nói qua một loại gọi Âm Dương Thú ma thú ư? Chương 56, có thể giết. Câu đổi học đừng nuôi sách chương 56, có thể giết. Câu đổi học đừng nuôi sách Âm Dương Thú. Chưa nghe nói qua, đây là cái gì loại hình ma thú? Khương Diên sống lại phía trước kiến thức qua không ít ma thú, nhưng vẫn là lần đầu nghe được tên là Âm Dương Thú ma thú. Diêu khả hân đem đeo tại trên cổ, giấu tại trong lồng ngực dây chuyển mặt dây chuyển móc ra, tiếp đó dơ lên cổ mặt bên để ngồi tại sau lưng thương diên nhìn xem. đây là săn giết âm dương thú lấy được trong đó một mai ma thú, âm dương thú là âm ma thú cùng dương ma thú gọi chúng một mái một trống, bọn chúng có một cái tổ hợp kỹ năng, có thể âm dương đổi chỗ, cả hai ở giữa vô luận cách nhau bao xa đều có thể nháy mắt chuyển đổi hai bên ở giữa vị trí. bởi vậy dương ma thú ở bên ngoài săn bắn, an no liền sẽ sử dụng cái này tổ hợp kỹ năng cùng âm ma thú tiến hành nội vị, để âm ma thú đi theo hưởng dụng. đông dạng đẳng cấp thấp không am hiểu chiến đấu âm ma thú một khi nhận lấy nguy hiểm dương ma thú có cảm ứng dưới tình huống cũng sẽ sử dụng âm dương đổi chỗ kỹ năng cùng âm ma thú tiến hành đổi vị dùng cái này bảo vệ âm ma thú thương Diên kinh ngạc nghe lấy diêu khả hân giản thuật, ma nhãn nhìn kỹ diêu khả hân từ ngực móc ra cho hắn nhìn dây truyền mặt dây truyền phía trên khảm nạm lấy một khoảng ngón lốt che kích thước màu đen tụi ma tinh trang bị âm ma tinh dây truyền đẳng cấp không giới thiệu dung hợp âm ma thú giảng buộc ma tinh, như tồn tại một nửa khắc dương ma thú giảng buộc ma tinh, liền có thể coi thường khoảng cách thi triển âm dương đổi chỗ kỹ năng tiên phú Khương Diên kinh ngạc đưa tay sờ sờ trong dây chuyển còn lưu lại ngữ Diêu Khả Hân sữa ấm mặt dây chuyển ma tinh, không nghĩ tới trong ma quật vẫn tồn tại loại ma thú này. Khó trách lúc trước Khương Diên hảo tâm nhắc nhở Diêu Khả Hân để nàng kiêm tốn một chút, miễn đến khoe của bị giã ngoại cuồng đồ để mắt tới, tiếp đó nàng một chút cũng không lo lắng bộ dáng, nói nàng không sợ, có hậu thủ cái gì. Hiện tại xem ra nàng cái này hậu chiêu chính là có thể âm dương đổi chỗ đồng thời còn không có đẳng cấp, không có khoảng cách hạn chế ma tinh trang bị a. Khương Diên âm thầm vui mừng, còn tốt phía trước luận võ lúc không có đối Diêu Khả Hân hạ tử thủ không phải một cái khác Beo Dương Ma Tinh Dây chuyển cùng Diêu Khả Hân có ràng buộc cảm ứng da hỏa đột nhiên cùng Diêu Khả Hân đổi vị lời nói, vậy hắn không được xôi sẹo. Nếu như không có đoán sai, Beo Dương Ma Tinh Dây chuyển cùng Diêu Khả Hân tạo thành em Dương đổi chỗ ràng buộc người khẳng định là phụ thân của nàng, đại lực thương hội hội trưởng, cấp S luyện kim thuật sĩ, đẳng cấp cao tới cấp 84, so Nam Dung thị Liệp nhân hiệp hội Trần Hội trưởng còn cao hơn cấp 1 tồn tại. Thương Diên hiện tại chỉ có cấp 47, đối mặt loại tồn tại này chỉ có thể đem phục sinh kỹ năng cho đổi thành trọng sinh không phải bao nhiêu cái mạng đều không đủ dây. Đối phương phát hiện hắn chết có thể phục sinh lời nói, thậm chí có rất nhiều biện pháp để hắn sống không bằng chết. Trong lòng Thương Diên vô cùng chấn động, vội vàng hỏi: "Theo ngươi nói như vậy, nếu như âm ma thú tuân ra tinh hạch, dương ma thú không thể tuân ra tinh hạch lời nói, như thế đơn độc tuân ra tới mai này âm ma thú tinh hạch có phải hay không sẽ không có ý nghĩa?" Diêu Khả hân gật đầu nói: "Không sai, âm dương thú đều là một đôi trời sinh, trừ phi vận khí rất tốt, cả hai đều có thể tuân ra tinh hạch, đồng thời tinh hạch dẫn chứa kỹ năng thiên phú còn phải là âm dương đối chỗ cho nên loại này xác suất ít đòi, trước mắt cha ta cũng liền chỉ là góp nhận hai tổ." Khương Diên hỏi: "Âm Dương Thú phân bố ở đâu?" Diêu Khả Hân lắc đầu: "Ta cũng không biết, bởi vì Âm Dương Thú cái này bản mệnh tổ hợp kỹ năng quá lợi hại, cho nên cha ta không có để lộ ra đi, nhưng ta biết cha ta thường xuyên tiến về Tây Ma Châu, Âm Dương Thú đại khái liền là tại Tây Ma Châu một cái nào đó còn không có bị nhân loại thăm dò khu vực phát hiện." "Cha ngươi ở nhà không?" Khương Diên hỏi. Diêu Khả Hân nói: "Hắn hiện tại có lẽ tại Liệp Nhân Chi Thành." Khương Diên lập tức nói: "Dẫn ta đi gặp phía dưới cha ngươi, ngươi trước đưa ta về nhà." Diêu Khả Hân hiện tại trong túi quần vẫn là 33. Thương Diên không thể làm gì khác hơn là theo ngón tay nàng phân hướng, phân phó lấy Nam Trâm Bay về phía ở vào bên cạnh thành phố Vịnh Biển Diêu Khả Hân nhà. Cảm thụ được Nam Trâm Bay đến nhanh như vậy như vậy ổn, suy nghĩ lại một chút phế vật mềm nuốt rõ ràng sợ độ cao, hiện tại cũng vẫn không có thể học được tự do bay lượn. Diêu Khả Hân liền có một loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép phiền muộn cảm giác. Cảm thụ được ba cỗ không tính nhỏ yếu ma lực từ trên trời giáng xuống, Lâm Bá lập tức từ trang viên trong biệt thự đi ra. Hắn là Diêu Khả Hân trong nhà quản gia, bởi vì Diêu Khả Hân vụ thân cứu qua tính mạng của hắn, còn dẫn hắn nhanh chóng thăng cấp, lập tức liền muốn đột phá cấp bảy Vậy vậy hắn hiện tại thành diêu khả hân hộ đạo giả, phụ trách mang diêu khả hân đột phá đến cấp 50. Lâm Bá, là ta. Diêu khả hân nhìn xem Lâm Bá đột nhiên từ trong nhà thoát ra, tay phải nháy mắt từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái đại đao, cướp bách kêu một tiếng. Lâm Bá lúc này mới đem đao thu về, nhìn xem từ trên trời ra xuống, rơi vào cửa trang viên Nam Trâm, cùng trên lưng ngồi Diêu khả hân cùng Khương Diên, mỉm cười nói: ta còn tưởng rằng ma thu sâm lớn đây, ngược lại, hắn đánh giá Khương Diên cùng Nam Trâm, đây chính là một cái khắc độc long chuỗi chuỗi a. Tuy là nhìn lên so mềm nuốt giấu nhưng mà đi đường cùng chiến đấu xem xét cũng không phải là mềm nhũn đầu này phế rồng có thể so sánh. Diêu Khả Hân từ nam châm trên lưng dọc theo cánh tuốt xuống, tiếp đó nhanh đi về tắm rửa thay quần áo. Lâm Ba cái mũi ngửi người, nghi ngờ nói, thế nào có cỗ hôi cho vị? Diêu Khả Hân, Thương Diên không thể làm gì khác hơn là giúp nàng che chở, ngươi ngửi được hẳn là nam châm mùi nước tiểu khai a. Khả năng ta cùng nam châm ở lâu, đã thành thói quen ngửi vị này. Lâm Ba cũng không có hoài nghi, hỏi, nghe nói ngươi cũng tấn cấp toàn quốc hai mạnh, hôm nay tranh tại kết thúc rồi à? vậy ngươi tấn cấp tổ người thắng tốt một trăm Thương Diên gật đầu nói, tân cấp. Lâm Bá lại hỏi, vậy chúng ta nhà tiểu thư đây. Thương Diên trả lời, nàng không tân cấp. Lâm Bá ngoài ý muốn nói, có phải hay không vận khí quá kém, phối hợp đến cấp ép nghề nghiệp tân sinh. Thương Diên, cái kia thật không có, nàng phối hợp đối thủ là cấp ép nghề nghiệp tân sinh. Lâm Bá, vậy nàng thế nào còn thua? Thương Diên, bởi vì cái này cấp ép nghề nghiệp tân sinh là ta. Lâm Bá, vậy liền có thể giải thích thông suốt. Lâm Bá hiếu kỳ nói, ngươi là thế nào đánh bại tiểu thư? Theo lý thuyết coi như tiểu thư kinh nghiệm chiến đấu không bằng ngươi phong phú. Tại thuộc tính tăng phúc cùng phòng ngự kỹ năng phía dưới, tiểu thư thuộc tính khẳng định là treo lên đánh ngươi, mà ngươi không thể dùng cho thực chiến kỹ năng, hẳn là cũng không tốt chiến thắng mới đúng chứ." Khương Diên ăn ngay nói thật, thân pháp của nàng quá kém, chiến kỹ kiếm pháp cũng không được, toàn thân trên dưới đều là lỗ thủng, chỉ có đẳng cấp cùng thuộc tính ưu thế, kết quả đối mặt ta mãnh liệt trầm giết, chỉ có thể một mặt phòng thủ, tiếp đó thân thể nhiều chỗ bị ta đâm bị thương chém thương, cuối cùng bị ta bước đến bên bờ lôi đài, một cước đạp xuống dưới. "Lắm bá. Hào tiểu tử, tới, để ta lãnh hội một thoáng ngươi thân pháp cường đại cùng chiến kỹ kiếm pháp." Khương Diên Ngài một cái cấp 69 chủ chiến loại nghề nghiệp, có ý tốt bắt nạt ta một cái cấp 42, thứ tỉnh vẫn là phế vật nghề nghiệp tiểu hỏa tự tư. Lâm Bá nói, ta đem trang bị đều áo, không cần kỹ năng vũ khí đánh với ngươi. Ngươi cấp 40 trang bị võ trang đầy đủ dưới tình huống, thuộc tính sẽ không kém quá nhiều, vẫn là có thể tổn thương được ta. Cấp 50 sau đó, mỗi lần thăng một cấp, tất cả thuộc tính gia tăng 100 điểm. Khương Diên dùng ma nhãn nhìn một chút Lâm Bá lỏa trang dưới trạng thái thuộc tính cá nhân. Khí huyết 2710, công kích 2530, tốc độ 2460, phòng ngự 2630 mà mình bây giờ chân chính cấp bậc là cấp 47, khí huyết, công kích, phòng ngự, tốc độ đều là hơn trăm, tăng thêm cấp 40 trang bị bộ trợ có thể tăng phúc đến hơn 1000. Cơ sở công kích 588 tăng thêm cấp 40 Ma Vương kiếm 800 công kích liền là 1388 điểm. Ma Vương kiếm dung hợp bạo kích ma tình có 40 gấp đôi sát thương bạo kích, như vậy liền có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Như vậy ra kết luận, Lỏa Trang Lâm Bá có thể giết. Chương 57, tiểu tử này quá đáng sợ chương 57, tiểu tử này quá đáng sợ nho nhỏ Lâm Bá, không gì hơn cái này. Lúc trước ta cấp 43 liền có thể chém giết khí huyết Phòng ngự, cùng công kích còn cao hơn ngươi cấp 51 độc long. Bây giờ ta cấp 47, coi như không có diêu khả ẩn chúc phúc gia tăng 40 thuộc tính, ta như cũ có thể giết ngươi. Thương Diên cũng muốn cùng cao hơn chính mình 20 mấy cấp, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, chủ chiến nghề nghiệp xuất tĩnh giả tiến hành lựa bản, nhìn xem hai bên ở giữa có bao nhiêu chênh lệnh. Bởi vậy hắn lựa chọn đường chiến, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bộ cấp 40 trang bị đổi lên, sau đó tay cầm ma bướm kiếm, nói: "Đao kiếm không có mắt, nếu là ta không chú ý đem ngài trọng thương, ngài cũng không thể thẹn quá hóa giận, đổi lên trang bị bắt nạt tiểu bối, làm sao có khả năng" Ngươi cứ việc toàn lực ứng phó là được. Lâm Ba cũng không cho rằng Khương Diên có thể trọng thương hắn, bởi vì Khương Diên hắn thấy chỉ có cấp 42, cơ sở lực công kích nhiều nhất năm 600, tăng thêm cấp 40 đỉnh cấp trang bị, lực công kích chết nó no chỉ có thể đạt tới 1034. Mà nội thể của hắn phòng ngự cao tới 2630 điểm, trừ phi Khương Diên công kích ánh mắt của hắn, hoặc là không giảm võ đức công kích thân thể của hắn phòng ngự yếu nhất bộ vị, bằng không hắn coi như đứng đấy để Khương Diên chém, Khương Diên đều khó mà phá vỡ nội thể của hắn phòng ngự. Tốc chi tốc độ của hắn cũng là hơn 2000, bởi vậy hắn coi như là lỏa trang dưới tình huống cũng có thể tùy tiện treo lên đánh cưng diên, giúp tiểu thư chút giận giáo huấn một thoáng cưng diên. đi, đến bờ biển đi đánh. lâm bá nhanh chân như sa băng, chân trần, ăn mặc phổ thông quần áo dẫn theo Khương diên đi đến bờ biển. vùng biển này thuộc về diêu khả hơn nhà địa bàn, phụ cận không có cái khác tòa nhà, bởi vậy bờ biển cũng không có người nào khác, bọn hắn có thể mặc sức luận võ luận bản. tiếp xuống đường trước mắt ta, tốc độ của ta thế nhưng nhanh hơn người rất nhiều. lâm bá hoạt động một chút thân thể, chuẩn bị xong chưa? tới đi. thương diên lạnh nhạt nói lấy, tốc độ rất nhanh, có thể có ta tuấn gian di động nhanh như. Ngay tại Lâm Bá như là đạn pháo bắt tới, sau lưng bắn lên từng trận cắt bay lúc, bóng dáng Khương Diên đột nhiên tại trước mắt hắn biến mất. Cái quỷ gì? Thuấn gian di động? Tiểu tử này mặc dậy lại có kỹ năng này? Ở bên phải, Lâm Bá cảm ứng được Khương Diên đột nhiên tự nhiên thuấn di đến bên phải ma lực ba động, tranh thủ thời gian nâng tay phải lên đỡ được Khương Diên vùng chém tới một kiếm. Bạo kích! Phụp! Trong kiếm hình thái phía dưới Ma Vương kiếm tại phát động gấp đôi bạo kích dưới tình huống, trực tiếp phá vỡ Lâm Bá nhục thân phòng ngự, tại bên phải cẳng tay bên trên lưu lại đi sâu khung xương vết thương. Bạo kích kỹ năng. Hảo tiểu tử Kém chút lật thuyền trong mương. Không nghĩ tới hắn trang bị như vậy tốt. Nếu là ta phản ứng chậm một chút, không ngăn được một kiếm này lời nói, vậy hắn một kiếm này chém vào trên cổ của ta, vậy ta cũng chỉ có thể nhận thua uống thuốc. Có chút đồ vật. Lâm bá nhìn xem một kích thành công, lần nữa Thuấn Gian Di động rời đi Khương Diên, trong lòng không còn khinh thường cái này trong mắt hắn chỉ có cấp 42 tiểu tử. Thuấn Di thêm bạo kích, nhìn tới ta đến nghiêm túc. Lâm bá lần nữa chủ động tiến công phong tới Khương Diên, tốc độ của hắn là Khương Diên một hai lần, Khương Diên nếu như không sử dụng giải dung hợp Di kỹ năng. Vậy hắn nhất định phải đến tập trung tinh thần, thông qua lâm bá thể nội ma lực ba động tới dự phán lâm bá động tác. Bằng không chúng vào một quyền, hoặc là chúng vào một cước, hắn đều đến bị tương nặng. Bãi biển hơi hạn chế hắn tốc độ di chuyển, ta có thể phản ứng lại, không cần tuấn gian di động cũng có thể tránh né. Thương Diên tập trung tinh thần, mắt thấy lâm bá như đạn pháo siêu siêu mà tới. Bên phải đang ngang, muốn quét ta phần bụng. Thương Diên nháy mắt phía dưới sau thắt lưng ngựa. Tiểu tử này rõ ràng không có tuấn di né tránh. "Đê, thật nhanh phản ứng." Rõ ràng nhìn ra ta quét chân công kích, sớm phía dưới lưng tiến hành tránh né. Cùng lúc đó Khương Diên tay phải nắm lấy Ma Vương kiếm đột nhiên hướng lên chém ra. Ngoát ảo, tiểu tử này dở thủ đoạn. Lâm Bá Hoa cúc căng thẳng, chứng ruột đột nhiên rụt lại. Khương Diên từ dưới lên trên chém ra Ma Vương kiếm đột nhiên không kịp chuẩn bị bổ về phía Lâm Bá giữa hai chân. Đáng tiếc, rõ ràng không thể phát động bạo kích. Lâm Bá lướt qua phía dưới lưng tránh đi hắn bên phải đá ngang Khương Diên, trong lòng âm thầm vui mừng. Còn tốt không có phát động bạo kích. Tiểu tử này quá đáng sợ. Lâm Bá không khỏi nhớ tới Khương Diên ghi danh thợ săn trước chứng lúc đâm dã trừ mắt, đâm dã trừ Hoa Cúp, cuối cùng tàn nhẫn giết chết dã trừ, thông qua chiến đấu khảo hạch quá trình kém chút, hắn liền muốn cùng đầu kia dã chư đồng dạng bị Khương Diên ống chết. Tiểu tử này không giảng võ được, không thể lại bạo lộ thân thể chỗ bạc được, không phải nếu là bị hắn phát động bạo kích trọng thương, vậy ta một thế anh danh liền đến bị hắn hủy. Rất tốt, ta làm thật. Lâm Bá khẽ miệng co quắp một thoáng, quyết định vẫn là dùng năm đấm thật tốt giáo huấn một thoáng Khương Diên. Ngay tại hắn tiếp tục công hướng Khương Diên lúc, Khương Diên đột nhiên đối phía trước đá ra một mảnh cắt biển. Lâm Bá hai mắt nhắm lại, Khương Diên mượn cơ hội này lần nữa tuấn gian di động. Liền biết ngươi sẽ tuấn di lén lén. Lâm Bá cánh tay phải đột nhiên quét về phía tuấn di đến bên phải Khương Diên. Nhưng mà rõ ràng hẳn là Tuấn Di đến bên phải Khương Diên, giờ phút này chợt Tuấn Di đến bên trái của hắn. Thất sắc. Rõ ràng còn có thể liên tục Tuấn Di. Phục. Khương Diên lần này cuối cùng chém trúng Lâm Bá cổ, cũng thành công phát động bạo kích. Đạt tạ. Khương Diên thu kiếm, nhìn xem Lâm Bá cái kia máu tươi như là suối phun từ chỗ cổ bây ra, biết chính mình xem như luận bàn thắng. Hào tiểu tử, đánh giá thấp ngươi. Lâm Bá chịu đựng đau nhức đi liền, tranh thủ thời gian che lấy máu tươi quần phong cổ vết thương, tiếp đó một cái tay khác từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bình cao cấp trị liệu dược thủy hồ bào. Khương Diên đem Ma Vương kiếm thu về trong nhận chữ vật, khiêm tú nói: "Vận khí ta tốt, thắng bởi trang bị trên kỹ năng, nếu như một lần nữa lời nói, ngươi nắm giữ ta trang bị tin tức, vậy ta liền cực kỳ khó xuất kỳ bất ý, đem ngươi trọng thương." Lúc này, tắm rửa trên đường cảm ứng được hai cỗ ma lực va chạm lẫn nhau giao khả hơn tranh thủ thời gian lao khu thân thể, đổi lên quần áo đi ra. Trong nhà người hầu đều tại cửa ra vào đứng xem Lâm Bá cùng Khương Diên chiến đấu. Nam Châm Ngâm mình ở trong nước biển chơi đùa đồng thời, cũng tại mật thiết lưu ý lấy bọn hắn luận võ quá trình. Diêu Khả Hân mới từ trong nhà chạy đến liền thấy Lâm Bá bị Khương Diên một kiếm bổ về phía cái cổ, tiếp đó điên cuồng phun máu hình ảnh, chấn kinh đến không ngậm miệng được. Không nghĩ tới Khương Diên rõ ràng liền cấp 69 Lâm Bá đều có thể phá phòng trọng thương, Khó trách ta sẽ bị hắn đe lên đánh, căn bản không có sức hoàn thủ. Lâm Bá, ngươi cũng không được a, ta cấp 49 bại bởi cấp 42 Khương Diên coi như, ngươi cấp 69 rõ ràng cũng thua. Diêu Khả Hân mang dép liền chạy tới, nhìn xem Lâm Bá phun tại trên bãi biển máu tươi, trong lòng nhất thời cân bằng nhiều. Khương Diên tốc độ phản ứng linh mẫn, xuất thủ vô cùng tàn nhẫn, ta nhất thời sơ suất không thể phòng bị, Lâm Bá xấu hổ gọi khổ. Hắn vốn là muốn thay tiểu thư chút giận, giao huấn một thoáng Khương Diên, kết quả hắn liền Khương Diên một sợi lông đều không thể đụng phải, chính mình lại bị chém thương hai chỗ, cuối cùng kiếm này còn chém vào cái cổ, đem động mạch cổ đều cho chém ra nước. Khương Diên cho hắn bập thang để xuống, ta là dựa vào đôi giày này thuấn gian di động kỹ năng may mắn đánh lén chiến thắng, còn có bạo kích kỹ năng phát động gấp hai thương tổn, không phải Lâm Bá đứng đấy để ta chém, ta đều chém không thương hắn. Kata cấp 53 võ trang đầy đủ đều đánh không thắng lão trang Lâm Bá, ngươi cái này đều sờ so Kata lợi hại. Diêu Khả Hân thèm muốn sùng bài nói lấy, tiếp đó cáo chi Lâm Bá. Đúng rồi, Khương Diên có việc muốn tìm cha ta bàn bạc, ta hiện tại cùng hắn đi một thoáng liệp nhân Chi Thành. Nam Trâm. Khương Diên kêu một tiếng, ở trong biển chơi đùa Du Ngọan Nam Trâm tranh thủ thời gian bay tới. Diêu Khả Hân để Khương Diên ngồi phía trước, nàng thì ngồi tại đằng sau. Tiếp đó tại Nam Trâm duyên hải bay về phía Nam Dung Ma cột trạm trên đường, nàng bụng trộm từ trong nhẫn chữa vật lấy ra đổi lại nhét vào túi giáp phòng trong quần quần dài ném đi xuống dưới. Đến mức trong nhà người hầu A Di đột nhiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tiểu thư lần này tắm rửa thế nào chỉ đổi lão. Chương năm Đường cùng lao tử nói đây là người đối tượng canh ba cầu đổi học chương 58, đường cùng lao tử nói đây là người đối tượng canh ba cầu đổi học hiệp nhân chi thành, đại lực thương hội tổng bộ. Trước khi trùng sinh, Thương Diên cùng Diêu Lực cũng liền là Diêu khả hận phụ thân không chút tiếp xúc qua, bởi vậy không phải rất quen. Nhưng mà đối với Diêu Lực nghề nghiệp tin tức Thương Diên vẫn là hết sức hiểu rõ. Có thể nói loại trừ giám sát thiên hạ, manh khoé thông thiên cùng nhìn lén la hội trưởng bên ngoài, Thương Diên tuyệt đối là trên đời này rõ ràng nhất Diêu Lực thực lực cụ thể người. Hắn mỗi một cái kỹ năng thiên phú, Thương Diên đều có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở trong đó khương diên hâm mộ nhất diêu lực một cái kỹ năng liền là đồng giá trao đổi. đây là diêu lực đột phá cấp 50 mở khóa một cái kỹ năng, cũng chính là kỹ năng này xuất hiện, hắn mới có thể trở thành trong ma quật một vị bá chủ, lợi dụng đồng giá trao đổi kỹ năng nhanh chóng làm giàu, chế tạo ra tiếng tâm lừng lấy đại lực thương hội. chỉ cần chuẩn bị hảo ngang nhau chất lượng giá trị vật phẩm, như thế thông qua thi triển đồng giá trao đổi kỹ năng, liền có thể đổi thành ngang nhau chất lượng giá trị hợp thành phẩm. hắn chính là thông qua kỹ năng này, trực tiếp đem đủ loại dược thảo cho hợp thành đủ loại dược thủy, từ đó luyện vô số dược sư bát cơm, tạo phúc vô số thức tỉnh giả. Tỷ như long huyết thảo, mặc kệ là một trăm gốc vẫn là một vạn gốc, hắn đều chỉ cần một cái kỹ năng, liền có thể đem những long huyết thảo này cho hợp thành nang nhong chất lượng giá trị cao cấp trị liệu dược thủy. cho nên chỉ cần nguyên vật liệu đầy đủ, hắn liền có thể thoải mái sản xuất hàng loạt đủ loại dược thủy, từ đó dựa vào sức của mình, đem đủ loại dược thủy giá cả đều cho đánh xuống. cha ta nếu là biết ta đem âm dương thú bí mật nói cho ngươi, khẳng định sẽ không vui. nhưng ngươi cũng không cần sợ, cha ta có lẽ sẽ nảy mầm ra giết ngươi diệt khẩu ý nghĩ, nhưng chỉ cần ta dùng tướng chết bước, hắn liền sẽ không cầm ngươi như thế nào. tại tiến vào đại lực thương hội tổng bộ phía trước. Diêu khả hân trước tiên đánh cho khương diên một châm thuốc căn thần đối cái này khương diên cũng có thể lý giải bởi vì nếu đổi lại là hắn nếu như mọi muội trên mình bảo mệnh bí mật bị người khác biết hắn cũng sẽ đem người biết cái bí mật này đều giết đi tiếp đó thi thể đều cho dùng làm cho đối phương liền biến thành vong linh cô lâu bị vong linh pháp sư triệu hắn cơ hội đều không có cha ngươi nghề nghiệp là luyện kim thuật sĩ nghe nói hắn có cái kỹ năng tiên phú là đồng giá trao đổi mà ta chỉ cần cung cấp cha ngươi đầy đủ giá trị cha ngươi liền sẽ không cầm ta như thế nào tại tới phía trước khương diên liền đã nghĩ kỹ ứng đối như thế nào diêu lực đem nam châm thu vào nhẫn chữa bệnh. Thương Diên đi theo Diêu Khả Hân tiến vào Đại Lực Thương Hội Đại Lầu, hướng về Hội trưởng văn phòng đi đến. Phía trước Diêu Khả Hân cho phụ thân nàng phát một đầu ma đạo truyền tin giọng nói, hiện tại phụ thân nàng từ địa phương khác truyền tống trở về, trong phòng làm việc đợi nàng. Cha. Diêu Khả Hân không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi đến. Diêu Lực văn phòng rất lớn, giờ phút này hắn ngay tại nhàn nhã ngâm vào trà uống, hỏi, như thế nào? Hôm nay tranh tài tấn cấp tổ người thắng to 100 ư. Tại khi nói chuyện, Diêu Lực ánh mắt bất thiện liếc qua đi theo nữ nhi đi vào hoàng bào tiểu tử. Diêu Khả Hân miết miệng, không vui nói, ta phối hợp đến Thương Diên. Tiếp đó bại bởi hắn, Diêu Lực hiếp híp mắt, ma nhận đánh giá Khương Diên đẳng cấp tin tức. Thời gian một tháng đột phá đến cấp 42, thức tỉnh nghề nghiệp vẫn là hai cái cấp ép phế vật nghề nghiệp, nếu như không có cường giả dẫn dắt thăng cấp, tiểu tử này tốc độ lên cấp có thể nói là nhanh đến có chút khoa trương. Diêu Khả hân nói tiếp, đúng rồi, Lâm bá mới vừa rồi còn cùng hắn so tài, kết quả Lâm bá liền hắn một sợi tóc đều không sợ đến liền bị hắn chém cổ, máu tươi đều phun ra đến mấy mét đây. Diêu Lực không lớn hữu hảo ánh mắt cuối cùng nhiều hơn mấy phần kinh ngạc, thật hay dạ. Hắn mới cấp 42, sao có thể tổn thương được cấp 69 Lâm bá? Thương Diên lúc này nói: Lâm Bá không có mặc bất luận cái gì trang bị, ta cấp 40 trang bị võ trang đầy đủ, trọng kiếm dung hợp cấp 40 bạo kích ma tình, có 40 gấp đôi sát thương bạo kích, lại thêm ta đôi giày này dung hợp cấp 25 tuấn di ma tình, có thể tại 25 mét trong phạm vi tuấn gian di động, cho nên may mắn thắng Lâm Bá. Diêu lực lúc này mới chợt hiểu, nhìn xem nữ nhi, hỏi: người dẫn hắn tới tìm ta có chuyện sao? Cũng đừng cùng Lão Tử nói đây là người đối tượng. Lão Tử trái tim nhỏ, chịu không được lớn như vậy kinh hãi. Kết quả nữ nhi sau đó nói lời nói mang đến cho hắn càng lớn kinh hãi. Ta đem âm dương thú bí mật nói cho hắn biết, còn có âm dương thú âm dương đổi chố ma tình ta cũng nói với hắn. Lập tức, Khương Diên cảm nhận được một cỗ túc sát ma lực giống như là thủy triều đem hắn nhấn chìm. Cha ngươi yên tĩnh một chút. Diêu Khả Hân trực tiếp giang hai cánh tay bảo hộ Khương Diên trước mặt, nói, là ta chủ động nói cho hắn biết bí mật này, ngươi nếu là muốn giết hắn diệt khẩu lời nói, vậy trước tiên đem ta giết đi à? Ngươi? Con gái lớn không dùng được, Diêu Lực Trừng lấy tràn ngập sát khí oán khí đôi mắt. Khương Diên đẩy ra Diêu Khả Hân, bình tĩnh nói, Diêu hội trưởng, ta có thể hiểu ngươi muốn giết người diệt khẩu xúc động, nếu đổi lại là ta? Nếu như ta cố ý lưu cho muội muội thủ đoạn bảo bệnh bị người khác phát hiện, ta cũng sẽ muốn giết người diệt khẩu. Ta cũng là suy nghĩ đến tiếp xuống muốn đi vào ma quật đi học, muội muội ở nhà một mình không yên lòng, cho nên mới hỏi Diêu Khả hân có biện pháp gì hay không có thể bảo đảm muội muội an toàn. Tiếp đó nàng mới đem Âm Dương Thú bí mật nói ra được. Diêu Lực nhíu chặt lông mày giãn ra mấy phần, nhưng ngựa khí vẫn còn có chút lạnh giá, cho nên ngươi là muốn cho ta nói cho ngươi nơi nào có thể săn giết Âm Dương Thú đúng không? Khương Diên nói, ta biết ngươi có cái kỹ năng thiên phú là đồng giá trao đổi cho nên ta nguyện ý dùng đồng giá phương thức cùng ngươi trao đổi tình báo này tin tức. Diêu lực chế nhạo một tiếng, ngươi một cái cấp 42 tiểu gia hỏa, thức tỉnh vẫn là cấp F nghề nghiệp, với ta mà nói có thể có giá trị gì?" Khương Diên nói, "Ta là tiên thiên đầy ma lực, thức tỉnh nông dân kỹ năng chức nghiệp hiệu quả so phổ thông nông dân nghề nghiệp lợi hại hơn rất nhiều, ta có thể tiến hành ruộng đồng cải tiến, gia tăng bốn phía ruộng đồng ma lực độ tinh khiết, ngoài ra ta bội thu kỹ năng mỗi 10 cấp gia tăng gấp đôi sản lượng, hiện tại có thể gia tăng 4 lần sản lượng." "Đúng rồi, ta miễn dịch sâu bệnh kỹ năng loại trừ có thể thi triển cho thực vật, còn có thể thi triển cho người khác, cái ta này phía trước cho Diêu khả hân còn có ca ca của nàng thi triển qua." "Nghe vậy Diêu Lực ánh mắt nhiều hơn mấy phần nóng lượng. Tiểu tử này ruộng đồng cải tiến kỹ năng lại có thể gia tăng ma lực độ tinh khiết. Hơn nữa hắn cấp 42, nói cách khác bội thu kỹ năng có thể gia tăng 4 lần sản lượng. Thương Nghiên nói tiếp, nếu như ta cái này mấy cái kỹ năng còn chưa đủ giá cả đổi lấy âm dương thú tình báo tin tức, như thế ta thợ tu độ nghề nghiệp còn có một cái có thể không tổn hao gì phá giải trang bị kỹ năng. Cuối cùng, Diêu Lực ánh mắt biến. Ngươi xác định ngươi có thể không tổn hao gì phá giải trang bị. Nói cách khác bóc ra trang bị bên trong ma sẽ không dẫn đến nó tổn hại giáng cấp. Ta xác định Thương Diên gật đầu nói, nhưng mà ta hiện tại chỉ có cấp 42, nhiều nhất chỉ có thể phá giải cấp 51 trang bị, cao hơn ta tại cấp 10 trang bị, ta vô pháp phá giải. Ngay sau đó, Thương Diên câu dẫn Diêu Lực phạm tội, ngươi nếu là gan lớn lời nói, chúng ta có thể nhắm vào người ngoại quốc kiến tạo không? Cao hơn cấp 50 truyền tống tháp. Tiếp đó ta cái này phá giải kỹ năng có thể coi thường bọn hắn phòng tháo vỡ đưa, trực tiếp không tổn hao gì phá giải truyền tống tháp truyền tống ma tinh. Đến lúc đó đại lực thương hội có đầy đủ nhiều truyền tống ma tinh, sau đó cũng không cần nghỉ lại, không cần bị quản chế tại liệp nhân hiệp hội chế tạo truyền tống tháp. Cuối cùng, Diêu Lực tâm động. Chương 59, Âm Dương bắt quái đảo bốn canh cầu đuổi học chương 59, Âm Dương bắt quái đảo bốn canh cầu đuổi học giêu lực từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một kiện cấp 45 cán giải mã đao. Tề đao này dung hợp một mai cấp 45 bạo viêm ma tinh, nếu như ngươi có khả năng không tổn hao gì phá giải đi ra, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết âm dương thú vị trí. Cương diên tay phải đặt ở trên lưới đao, ma lực truyền vào trong đao, tiếp đó nhắm vào dung hợp tại lưới đao bên trong bạo viêm ma tinh, thi triển phá giải kỹ năng. Chỉ thấy một mai màu đỏ dựng, và ngón cái ma tinh tại ma lực pháp tắc dẫn dắt xuống hoàn mỹ tách ra ngoài. Diêu Lực tranh thủ thời gian thò tay tiếp nhận, tiếp đó thôi động ma lực hội tụ ở trong đôi mắt, dùng ma nhãn tra xét mê mọi tinh đẳng cấp tin tức. Cấp 45. Tiểu tử này rõ ràng thật có thể không tổn hao gì phá giải ra trang bị bên trong ma tinh. Dưới tình huống bình thường, những cái này thợ thủ công loại nghề nghiệp phá giải trang bị đều sẽ có nhất định giáng cấp hao tổn, cấp 45 ma tinh cái khác thợ thủ công nghề nghiệp thức tỉnh giả phá giải đi ra khả năng cũng chỉ còn lại 30 mấy cấp. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn hiện tại tuy là cấp 84, nhưng trên mình mặc vẫn là 670 cấp trang bị. Bởi vì những trang bị này bên trong dung hợp 670 cấp Ma Tinh tương đối cường đại, cho nên tại không có thu được cao cấp hơn, cường đại hơn Ma Tinh dưới tình huống, hắn không có khả năng thay đổi thuộc tính, cơ sở càng cao, nhưng lại không có cường đại Ma Tinh kỹ năng cấp 80 trang bị. Nhưng nếu như Khương Diên có thể giúp hắn không tổn hao gì phá giải ra những cái này 670 cấp Ma Tinh, vậy hắn liền có thể dung nhập vào cấp 80 trở lên trang bị bên trong, như vậy đã có thể bảo lưu Ma Tinh đẳng cấp kỹ năng, lại có thể tăng lên trên diện rộng trang bị thuộc tính cơ sở. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc, Khương Diên mới cấp 42, chờ hắn đột phá cấp 60 cũng không biết muốn đợi bao lâu. Bất quá đối với Thương Diên nói lên không tổn hao gì phá giải ngoại quốc truyền tống tháp, trộn lấy trong đó truyền tống ma tinh chuyện này, hắn cũng thật là tâm động. Cuối cùng những người nước ngoài này chế tạo truyền tống tháp nhưng không có la hội trưởng Thủy Tinh Cầu Ca Meza thời gian thực. Thương Diên nếu như thật có thể coi thường bọn hắn phòng tháo gỡ đưa, đem dung hợp tại truyền tống tháp truyền tống ma tinh cho không tổn hao gì phá giải lời nói, vậy hắn nhưng quá nguyện ý mang Thương Diên đi qua mạo hiểm. Hắn kích động nói, ngươi có thể không tổn hao gì phá giải truyền tống trong tháp truyền tống ma tinh, như vậy là không phải cũng có thể không tổn hao gì phá giải ra dùng cho kiến tạo truyền tống tháp ma thành. Thương Diên gật đầu nói chỉ cần đẳng cấp không vượt qua ta cấp 10, bất luận cái gì trang bị vật phẩm tài liệu ta đều có thể không tổn hao gì phá giải. Ngư bức. Diêu lực kích động nói, nhìn tới tiên thiên đầy ma lực vẫn là có ưu thế. người khác thức tỉnh giống như ngươi nghề nghiệp cùng kỹ năng, nhưng hiệu quả nhưng không có bá đạo như ngươi vậy. Thương diên hỏi, cho nên hiện tại có thể nói cho ta nơi nào có thể săn giết âm dương thú ư? Diêu lực trước đó tuyên bố, âm dương thú tuy là phổ biến đề cấp, không có săn giết, nhưng ngươi muốn đem bọn chúng có đôi có cặp săn giết, đồng thời còn đến song phương đều có thể tuân giả tinh hoạch, lời nói cũng không dễ dàng. Ta nửa năm qua này săn giết âm dương thú chí ít cũng có một ngàn đúng rồi, nhưng cũng chỉ là thành công tuân ra hai tổ âm dương đội chố ma tinh. Hơn nữa săn giết bọn chúng, ngươi còn đến có truy tung kỹ năng trang bị mới được, không phải ngươi giết một cái, căn bản không biết rõ một cái khác sẽ ở nơi nào, vị trí ở đâu. Thương duyên hiện tại chỉ muốn biết cái này. Diêu lực uống xong trong ly trà nóng, dùng sức chuyển động một thoáng trên bàn trà kim thiềm trà sủng, chỉ thấy sau lưng bách tường chậm chậm kéo ra, hiện ra một cái dày nặng cửa kim loại. Tay phải hắn khẽ đảo, trong nhẫn chứa vật chìa khóa xuất hiện tại trong lòng bàn tay. mắt thấy một màn này, Diêu khả hơn đều mộng. Hiển nhiên không nghĩ tới cha nàng trong văn phòng rõ ràng còn có mật thất. Đi theo ta." Diêu Lực đi bảo, Thương Diên cùng Diêu Khả Hân đi tới cửa mới phát hiện trong mật thất lại là một cái truyền tống đài. "Đóng lại cửa mật thất." Diêu Lực mở miệng nói, "Cái này truyền tống đài truyền tống tiến về địa phương liền là Thừa Thái Âm Dương thú đảo, ta xưng là Âm Dương đảo. Vô luận là ta trong mật thất tòa này truyền tống đài, vẫn là liên quan tới Âm Dương đảo hết thảy, các ngươi đều không thể để lộ ra đi." Diêu Khả Hân cong môi, giải thích, "Ta cũng liền chỉ cùng Khương Diên nói ra lời miệng, không cùng người khác nói qua." Thương Diên đáp lại nói, "Yên tâm, ta sẽ không đối ngoại lộ ra." Diêu lực đi lên truyền tống đài, tòa này truyền tống đài từ nhiều khối thổ ma đống đá xây mà thành, ma thạch tại trong đó đưa đến tác dụng là tăng cường ma lực phát tác, từ đó gia tăng truyền tống khoảng cách. Bang không đê cấp truyền tống tinh hoạch căn bản là không có cách thỏa mãn mấy ngàn km khoảng cách xa truyền tống. Diêu lực nói tiếp, liệp nhân hiệp hội cấm chỉ bất luận kẻ nào ở trong nước hoặc là bọn hắn quản hạt ma quật trong lãnh địa kiến tạo điểm truyền tống, một khi cái này điểm truyền tống bại lộ, đến lúc đó sẽ rất phiền phái. Thương duyên cùng đi theo truyền lên đưa đài, nói, tuy là liệp nhân hiệp hội cấm chỉ lý do cũng là vì an toàn muốn nhưng mà trong nước tất cả điểm truyền tống đều có la hội trưởng quản chế nhìn kỹ, truyền tống hành tung đều sẽ bị hắn camera thời gian thực đổi thành bất luận cái gì cường giả đều sẽ cảm giác đến cứng. Nếu như ta có nhiều cái truyền tống ma tinh lời nói, ta cũng sẽ bí mật vụn trộm kiến tạo điểm truyền tống, tiếp đó tự do truyền tống, tự do ra vào mà quật. Diêu lực đồng ý nói, không sai, cho nên rất nhiều cường giả làm không bạo lộ hành tung, cơ bản đều rất ít khi dùng đến liệp nhân hiệp hội chế tạo truyền tống tháp. Tuy là chúng ta cũng không lo lắng la hội trưởng bán đứng hành tung của chúng ta nhưng chúng ta cũng không thể không đề phòng những cái kia nhìn kỹ quản chế trong nhân viên sẽ có hay không có người bị ngoại quốc cường giả thu mua từ đó bạo lộ chúng ta cụ thể truyền tống hành tung cho nên tam đại công hội còn có thập đại thương hội hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ giấu lấy liệp nhân hiệp hội ngầm kiến tạo một chút truyền tống đại nói xong diêu lực thôi động ma lực bắt đầu truyền tống. nấy mắt ba người truyền tống đến một tòa hoàn cảnh đặc biệt quá dị cực đoan đảo một nửa màu xanh biết giật rào ấm áp như hạ một nửa tĩnh mình hoang vu ấm lén như đông nhìn thấy không đây chính là ta đem nơi này xưng là âm dương đảo nguyên nhân Từ trên trời quan sát lời nói, hòn đảo này như là một tòa người làm chế tạo âm dương bắt quái đồ, tràn ngập thần bí cùng không biết. Thương Diên Hiếu kỳ nói, hòn đảo này vị trí cụ thể là ở đâu? Nếu như không phải quá bí ẩn lời nói, theo lý thuyết nơi này có lẽ đã sớm bị những cường giả khác hoặc là bị La hội trưởng phát hiện mới đúng. Diêu lực ngược lại không có che giấu, nơi này là tại Tây Ma Châu biển máu chỗ sâu, ta hoài nghi hòn đảo này cùng toàn bộ Tây Ma Châu hải vực đều là nửa năm trước mới xuất hiện, bởi vậy loại trừ ta trước mắt còn không có người phát hiện âm dương đảo tồn tại. Ta cũng là tâm huyết dâng chào muốn nhìn một chút Tây Ma Châu vị diện cuối cùng sẽ ở nơi nào. Tiếp đó cởi phi long hướng biển máu chỗ sâu một bữa bay. Lúc này mới phát hiện tòa này thần bí đảo. Ta đến trên trời nhìn xem. Thương Diên đem trong nhẫn chữ vật Nam Trâm thả đi ra, nhảy tới Nam Trâm trên lưng. Diêu Khả hơn thấy thế cũng nhảy đi lên. Diêu Lực suy nghĩ một chút, cũng lời phải đem chính mình phi long thú sủng phóng xuất, đi theo nhảy tới Nam Trâm trên lưng. Nam Trâm lên trên bay. Theo lấy Nam Trâm bay đến vùng trời âm dương đảo. Thương Diên nhìn thấy cả hòn đảo nhỏ toàn cảnh, nhìn lên còn thật giống cực kỳ một tòa người làm chế tạo âm dương bát quái đảo. Diêu Lực nói. Ta hoài nghi đây là một cái thần bí không biết khổng lồ ma pháp trận, cho nên nghĩ đến ngày nào đó đem trên đảo tất cả âm dương thú đều cho giết sạch, nếu như vẫn không có người nào có khả năng phát hiện hòn đảo này lời nói, liền nghĩ biện pháp phá hủy đánh chìm hòn đảo này. Trong lòng cương diên không hiểu có cố bất an cảm giác, lầm bầm nói, ma quật vị diện như là ghép hình đồng dạng, từ trong dị thế giới từng khối từng khối truyền tông tới, toàn này âm dương bắt quái đảo khẳng định không phải tự nhiên tạo thành, có lẽ bên trong có thể tìm tới dị thế giới văn minh tồn tại dấu tích. Chương 60, mươi, đừng nghĩ đánh ta nữ nhi chủ kiến canh một chương 60, mươi, đừng nghĩ đánh ta nữ nhi chủ kiến canh một người có thể nghĩ tới ta đã sớm nghĩ đến, nhưng cực kỳ đáng tiếc, hòn đảo này loại trừ có người làm kiến tạo dấu hiệu bên ngoài, căn bản tìm không thấy có quan hệ gì thế giới văn minh dấu vết khác. bất quá trên đảo đặc lưu âm dương thú trong mắt của ta như là bị nuôi nốt ở nơi này, cái âm dương bắt quái đảo này, phản phất như là đặc biệt làm nuôi dưỡng âm dương thú mà kiến tạo, liền giống với liệt nhân hiệp hội đặc biệt sản xuất hàng loạt đề cấp ma thú tân thủ thôn nuôi dưỡng căn cứ đồng dạng. diêu lực suy đoán có lý có cứ, trong lòng thương diên cũng nghĩ như vậy. Ma của Sâm lấn sau lưng khẳng định có cái khác cường đại văn minh thân ảnh, không có khả năng chỉ là một cái đơn thuần, chỉ có ma thú thế giới. Trước khi trùng sinh, Khương Diên đối với Âm Dương đảo cùng Âm Dương Thú đều chưa từng nghe thấy, nói rõ có thể là diêu lực giết sạch trên đảo tất cả âm dương thú sau, đem chọn tòa đảo đều phá hủy, dẫn đến loại trừ diêu lực, cũng không có người khác phát hiện tòa này ẩn tàng tại biển máu châu sâu thần bí đảo. Nam châm, xuống dưới. Khương Diên vô vô nam châm phần lưng, lần nữa rơi xuống trở về giữa Âm Dương Đạo chuyển tông đại. Hắn hiếu kỳ nói, tòa đảo này không có cấp 20 trở lên ma tu ư? Liệp nhân hiệp hội kiến tạo truyền tống đài đều sẽ có tháp phòng ngự tiến hành bảo vệ, vì chính là tránh xuất hiện ma thú cấp cao lợi dụng truyền tống đài, từ đó truyền tống xâm lấn tình huống phát sinh. Diêu lực tại trung tâm âm dương đảo kiến tạo tòa này cấp 20 truyền tống đài, lại không có kiến tạo phòng ngự biện pháp tránh ma thú truyền tống đến phòng làm việc của hắn cho mà thất, nói rõ hắn cũng không lo lắng cấp 20 trở lên, có khả năng sử dụng cái này truyền tống đài ma thú đột nhiên truyền tống xâm lấn đến hắn mất thất. Hắn giải thích nói, âm dương đảo loại trừ một chút dê cấp ma thú bên ngoài, tuyệt đại đa số đều là âm dương thú. Âm dương thú loại ma thú này rất có ý tứ. Dương ma thú có một cái kỹ năng tiên phú gọi Sinh Âm bổ Dương, kỹ năng này có thể để cho Dương ma thú đem âm ma thú đẳng cấp kinh nghiệm đều cho hút đi, cho nên âm ma thú cho dù sinh ra liền là cấp 1, nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị một đôi trời sinh Dương ma thú cho hút sạch đẳng cấp kinh nghiệm, từ đó xuống tới cấp 0. Bởi vậy săn giết một đôi âm dương thú, nếu như vận khí tốt có khả năng tuân ra hai cái âm dương đổi chỗ ma tinh lời nói, coi như là không có thức tỉnh người thường, đeo âm ma thú âm dương đổi chỗ ma tinh, cũng có thể thi triển ra trao đổi vị trí kỹ năng hiệu quả. Thương Diên kinh ngạc đồng thời hỏi, vậy nếu như tuân gia sinh em bộ Dương ma tinh? đem nó chế tạo thành trang bị có thể hay không cùng dương ma thú đồng dạng hấp thu kinh nghiệm của đối phương đẳng cấp. Diêu lực liền biết Thương Diên sẽ hỏi cái này, lắc đầu nói, không được, trang bị kỹ năng cùng ma thú bẩm sinh kỹ năng tiên phú vẫn sẽ có chế lệnh, ta thử qua dùng đồng giá trao đổi kỹ năng, đem sinh âm bổ dương ma tinh tinh cả tài liệu khác một chỗ hợp thành mấy món không đồng loại hình trang bị, nhưng mà kỹ năng hiệu quả đều là chỉ có thể hấp thu ma lực, đồng thời chỉ có thể hấp thu khác giới ma lực. Thương Diên muốn cho Diêu lực nói tỉ mỉ một thoáng thế nào hấp thu khác giới ma lực, nhưng suy nghĩ đến Diêu Khả Hân ở bên cạnh vẫn là không tiếp tục tò mò. Hắn nhìn quanh bốn phía, tạm thời không có phát hiện âm dương thú tồn tại, tiếp tục hỏi: "Hòn đảo này bên trong âm dương thú có phải hay không sắp bị ngươi giết xong? Thế nào vùng đất trung tâm một cái cũng không thấy?" Diêu Lực trả lời: "Ta để ma thú chiến sủng tại vùng này kéo không ít tiểu cùng phân và nước tiểu, bởi vậy trong đảo ma thú đều biết đây là cấp 56 ma thú linh đất, không dám tới gần." "Hiện tại hòn đảo này âm dương thú số lượng gộp lại hẳn là có thể có 3 ngàn đúng, ngay từ đầu ta không có đi sâu hiểu tình huống của bọn nó phía dưới, vô ích giết mây trăm cái, làm đến coi như tuân gia âm dương đổi chỗ ma tình." cũng không biết cùng một đôi trời sinh một cái khác âm dương thú đến cùng ở đâu. Cho nên các ngươi săn bắn lúc chỉ có thể tìm mẫu, cũng liền là âm ma thú, sau đó dùng truy tung kỹ năng trước tiên khóa chặt âm ma thú, như vậy, làm âm ma thú gặp phải nguy hiểm, dương ma thú liền sẽ trước tiên cùng âm ma thú tiến hành đổi vị, như vậy liền có thể có đôi có cặp đưa chúng nó săn giết. Nói xong, Diêu Lực Từ trong nhẫn chứa vật lấy ra khẽ đẩy cấp 30 nón xanh đưa cho Khương Diễn, "Đã nơi này bí mật bị các ngươi biết, vậy thì do các ngươi tới đem còn lại âm dương thú đều giết đi a." Ngược lại hòn đảo này bên trong đẳng cấp cao nhất dương ma thú chỉ có 20 mấy cấp các ngươi cẩn thận một chút là không có việc gì. nhưng có một điểm nhất định cần nhắc nhở các ngươi, biển máu vô cùng bao la hung hiểm, trong biển tồn tại đủ loại không biết ma thú, tràn ngập vu hải thượng thần bí hải vụ, còn có ảo ảnh huyết cảnh, cơ bản đều là hải dương ma thú kỹ năng sinh ra, các ngươi ngàn vạn đừng bởi vì tò mò liền ra biển, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. được. thương duyên tiếp nhận tựa như thanh đồng chất liệu nón xanh mang lên, tinh thần lực lập tức tăng lên sáu điểm, trong mũ giáp thần chứa cấp ba truy tung ma tinh có thể thông qua thi triển kỹ năng, nhằm vào mục tiêu thể tiến hành tinh thần lực quá chặt. diêu khả hơn hỏi, vậy ta đây? Cha ngươi không cho ta truy tung kỹ năng trang bị, vậy ta thế nào truy tung săn giết? Món này thanh đồng khôi truy tung kỹ năng đối tinh thần lực tiêu hao rất lớn, trước mắt còn không có nghiên cứu ra có khả năng khôi phục tinh thần lực dự thủy, cho nên các ngươi có thể thay phiên mang, thay phiên phối hợp. Diêu lực xem như đại lực thương hội hội trưởng, ngày bình thường phải bận rộn sự tình vẫn là thật nhiều. Nếu không phải bắt đầu chỉ là tuân gia hai tổ âm dương đội chố ma tinh, trong đảo âm dương thú số lượng đã không nhiều, hắn đã sớm đuổi tận giết tuyệt, đem chỉnh tọa đảo đều phá hỏng. Bởi vậy hắn cho âm dương thú gần nửa năm sinh sôi thời gian. Dự định qua mấy ngày liền dành thời gian đi vào tiêu diệt toàn bộ tất cả âm dương thú, kết quả tại cái này mấu chốt phía dưới, Nữ Nhi lại đem âm dương thú bí mật nói cho Khương Diên. Nhớ tới ở đây, hắn dứt khoát để Nữ Nhi cùng cái Khương Diên này phụ trách tiêu diệt toàn bộ hòn đảo này âm dương thú tốt. Đúng rồi, ca ngươi tuy là cũng có âm dương đội chỗ ma tinh dây chuyền, nhưng mà ta cũng chưa nói cho hắn biết liên quan tới âm dương thú còn có âm dương đảo những tin tức này, hắn cũng không biết trong văn phòng của ta có cái mật thất truyền thống này, cho nên ngươi sau khi trở về đừng nói cho ca ngươi, miễn đến hắn cũng giống như ngươi không quản được miệng, đem lão tử bí mật đều cho chồng ra. A, Diêu Khả Hân không dám nhìn lấy phụ thân, chỉ là quang lấy đầu điếu môi lên tiếng. Còn có lâm bá cũng không thể lộ ra. Diêu Lực nghiêm túc nói, tuy là hắn đối ta trung thành tuyệt đối, nhưng mà nhưng nên có tâm phòng bị người. Ngươi nhớ kỹ những lời này là được. Biết rồi, cha ngươi mau trở về đi thôi. Chờ sau đó người khác phát hiện ngươi không tại văn phòng lời nói, nói không cho phép liền phát hiện mật thất của ngươi. Diêu Khả Hân thúc giục. Diêu Lực đầy mắt bất đắc dĩ, nữ nhi hiển nhiên vẫn là không có nghe hiểu chính mình ám chỉ nàng không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào, nhất là cái này gọi Thương Diên Hoàng Mạo tiểu tử. Hắn cuối cùng nhắc nhỏ lấy nhớ kỹ, ngàn vạn không thể ra biển, cũng không thể xuống biển bên trong chơi. Diêu Khả Hân không nhịn được nói, yên trí yên trí. Chúng ta muốn bắt đầu săn bắn âm dương thú, ngươi đi mau lặng. Diêu Lực cuối cùng dùng ánh mắt cảnh cáo trừng mắt liếc Cương Diên, nói, còn có tiểu tử ngươi nghe kỹ cho ta. Trừ phi ngươi tại tốt nghiệp đại học phía trước đẳng cấp vượt qua Hoắc Nguyên Vũ, không phải đời này cũng đừng nghĩ đánh ta Lương Nhi chủ kiến. Nói xong, hắn truyền tống đi, lưu lại một mặt mộng bức Cương Diên, cùng một mặt ngượng ngùng Diêu Khả Hân trong gió lộn xộn. Chương 61, âm dương sửa chữa, tiêu trừ rằng buộc canh hai chương 61, âm dương sửa chữa, tiêu trừ rằng buộc canh hai cha ngươi dường như liều lẫm. Thương Diên cương thiết thẳng nam nói lấy, ta đem ngươi phân đều cho đánh ra tới, kết quả trong mắt hắn lại trở thành ta đang có ý đồ xấu với ngươi. Diêu Khả hân. Thương Diên ngươi độc cư đi a. Diêu Khả hân ghét bỏ trừng mắt nhìn hắn một chút, từ trong nhận chứa vật đem đã lên tới cấp 25 mềm nhũn cho thả đi ra, cười đi lên nói, Nam Châm, chúng ta đi, không cùng hắn chơi. Thương Diên cầu không được. Nam Châm đi a, ngược lại ngươi đi theo ta cũng chỉ sẽ đem âm dương thú hù dọa chạy. Khương Diên nói xong, lập tức vọt vào tĩnh mình âm vũ, cây cối cùng cỏ dại đều khô heo âm đảo khu vực. Hắn suy đoán âm ma thú hơn phân nửa ẩn thân tại bên này bán đảo địa bàn. Nhìn xem Khương Diên nhanh chóng tan biến tại âm vũ đầy từ khí, âm vũ lạnh lẽo trong rừng, diêu khả hơn tức giận lẩm bẩm lấy, người nào à? Rõ ràng liền như vậy như nước trong veo bỏ xuống ta đi. Quá khinh người. Nam châm đừng để ý tới hắn, chúng ta đi bờ biển dậy mềm nhún bay lượn. Rất nhanh, Cương Diên cuối cùng phát hiện mục tiêu. Ma thú, âm ma thú đẳng cấp. Không Cương Diên lập tức thi triển cấp ba thanh động trong mũ giáp ẩn chứa truy tung kỹ năng. Theo lấy 400 điểm ma lực tiêu hao, Thương Diên tinh thần lực như là một cái từng nhỏ từ trong đầu chui ra, nháy mắt khóa lại phía trước một cái âm ma thú. Tinh thần lực tại từng chút từng chút kéo dài tiêu hao. Thương Diên nhanh chóng xông tới hình dáng như hồ ly, nhưng có 3 con mắt, đồng thời toàn thân màu lông hiện âm ma thú màu đen. Thân thể của nó so hồ ly lớn gấp 2 3 lần, toàn thân lông màu đen tản ra ngũ thải bàn lan hào quang màu đen. Lập tức lấy Thương Diên dùng tốc độ khủng khiếp bắt tới, giữa âm ma thú thụ động lập tức tản mát ra một cỗ âm linh ma lực khí tức. Tiếp đó Thương Diên chỉ cảm thấy hai mắt thoáng qua. Trước mắt đen đến mũi thải bàn lan âm ma thú đột nhiên bị một đầu toàn thân tuyết trắng, hình thể cao lớn, đồng dạng có ba con mắt bạch hồ bộ dáng ma thú cho thay thế. Ma thú, Dương ma thú đẳng cấp cấp 13 một giây sau mới chuyển đổi tới Dương ma thú nháy mắt bị Thương Diên một kiếm đứt cổ, dây nằm trên mặt đất. Đánh giết cấp 13 Dương ma thú, kinh nghiệm không ma thú đẳng cấp xa xa thấp hơn bản thân đẳng cấp, vô pháp thu được kinh nghiệm, cũng không có ma tinh tuôn ra tới. Thương Diên lập tức cắt đứt truy tung âm ma thú tinh thần lực, bởi vì Dương ma thú vô pháp tuôn ra âm dương độ chố ma tinh lời nói, vậy liền không có săn giết âm ma thú tất yếu, thấp hơn cấp 30 ma thú. Ma tinh tỷ lệ rơi đổ chỉ có một bất quá Khương Diên vận khí rất tốt, chỉ là giết hơn 30 đầu dương ma thú liền tuân ra mai thứ nhất ma tinh. Vật phẩm, dương ma thú ma tinh đẳng cấp, cấp một kỹ năng tiên phú, âm dương đổi chỗ, dương, Khương Diên nhìn xem dấu móc bên trong, dương, chữ, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Có lẽ ta cũng không cần săn giết cùng một đôi âm dương thú. Sửa chữa kỹ năng có thể đổi một chữ, ta đem dấu móc bên trong, dương, chữ cho đổi thành, âm, chữ lời nói, hẳn là sẽ trực tiếp chặt đứt cả hai ở giữa buộc như vậy mất đi ràng buộc hạn chế ma tinh nếu là có thể thông qua người làm can thiệp lần nữa tạo ra ràng buộc lời nói vậy ta trực tiếp tìm diêu lực yêu cầu những cái kia vô pháp tạo thành ràng buộc ma tinh tiến hành sửa chữa liền tốt chờ sau đó trở về lại tìm hắn yêu cầu ma tinh tiến hành thử nghiệm hiện tại trước đi săn giết bên kia âm ma thú thương Diên xuôi theo truy tung kỹ năng tinh thần lực chỉ dẫn nhanh chóng tìm được đầu này bị chuyển đi âm ma thú đáng tiếc không thể tuân ra ma tinh thương Diên lập tức lấy tinh thần lực đã tiêu hao thời đấy vô pháp duy trì truy tung kỹ năng không thể làm gì khác hơn là đi qua tìm diêu khả hơn đào bới biển Diêu Khả Hân còn đang khích lệ lấy mềm nuốt học tập bay lượn. Thương Diên từ đảo trong rừng rầm đi ra, nhìn xem màu đỏ tươi lại giường, chỉ cảm thấy đến có chút âm u khủng bố. Diêu Khả Hân, đến ngươi, tinh thần lực của ta tiêu hao hết. Thương Diên đem nón xanh gỡ xuống, đưa cho Diêu Khả Hân. Như thế nào, có thu hay đưa? Diêu Khả Hân hỏi. Thương Diên trả lời, dễ hơn một trăm đầu dương ma thú, mới bạo một khỏa ma tinh, hơn nữa một cái khác. âm ma thú còn không có ma tinh tuôn ra tới, Ngươi vận khí không được. Xem ta. Diêu Khả Hân đem nón xanh mang lên, lập tức tinh thần gấp trăm lần, nói: mềm nhũn quá sợ, ngươi giúp ta huấn luyện một chút nó phi hành, ta đi một chút liền về. Diêu Lực nói trong đảo tối cường ma thú liền là dương ma thú, trong đó nhiều nhất cũng chỉ có 20 mấy cấp, bởi vậy Khương Diên cũng không lo lắng Diêu Khả Hân chính mình một người đi vào săn bắn. Ngũ Chi Diêu Khả Hân còn có âm dương đổi chỗ ma tinh dây chuyển có thể tại thời khắc nguy hiểm cùng cha nàng tiến hành vị trí chuyển đổi. Nhưng mà sau một giờ, Diêu Khả Hân sám xịn đi ra, chiến tích của nàng cũng cùng Cương Diên đồng dạng, chỉ là tuân ra một mai ma tinh. Cương Diên từ trong tay nàng tiếp nhận đồng dạng là âm dương nội chỗ, dương, ma tinh, không kịp chờ đợi muốn thi triển sửa chữa kỹ năng nghiệm chứng chính mình suy đoán. Trời sắp tối rồi, hôm nay trước hết đến nơi này đi. Cương Diên cưỡi lên Nam Trâm, bay trở về trung tâm âm dương đảo, tiếp đó vụn trộm để Nam Trâm tại chỗ tiêu ký một cái điểm truyền tống. Diêu Khả hân cưỡi đã bay đến cực kỳ ổn, nhưng lại không dám bay đến quá cao mềm nhũn theo sau lưng. Truyền tống về đến Diêu Lực văn phòng, không có chìa khóa ra không được, chúng ta muốn chờ một chút. Cha ta ngay tại chạy tới trên đường. Cô Nam quảng nữ chung sống một mật thất, Cương Diên nhảm chán đến ngủ gàng ngủ gần. Còn tốt không chờ bao lâu, Diêu lực trở về. Hắn đem cửa mật thất mở ra, hỏi, xem các ngươi dạng này liền biết không đùa. Trong âm dương đảo tất cả âm dương thú giết sạch phỏng chừng nhiều nhất cũng chỉ có thể tuân ra tổ ba ma tinh, vận khí kém khả năng một tổ cũng không ra được. Thương diên nói lấy, chúng ta giết hơn 200 đầu dương ma thú, vạ hai cái âm dương đổi chỗ ma tinh, nhưng mà theo chân chúng nó thành song thành đôi âm ma thú lại không có thể tuân ra ma tinh. Diêu lực nói, cho nên ta trong thời gian nửa năm này giết hơn một ngàn đối âm dương thú, cũng chỉ là thành công ra hai tổ ma tinh. Thương diên hỏi, cái khác vô pháp tạo thành dạng buộc ma tinh đây? có hay không có âm thuộc tính có thể cho ta nhìn một chút không vô dụng ta đều thử qua chỉ có một đôi trời sinh âm dương thú tôn giả tới âm dương đổi chỗ ma tinh mới có thể thi triển kỹ năng này không phải một đôi là vô pháp tạo thành ràng buộc vô pháp kết hợp một chỗ thi triển kỹ năng này vì để cho khương diên tuyệt vọng diêu lực từ trong nhẫn chứa vật đem nửa năm này thu thập thiếu mất một nửa khác âm dương đổi chỗ ma tinh lấy ra đây đều là thiếu mất một nửa khác tuyệt đại đa số đều là dương thuộc tính ma tinh ngươi muốn liền lấy lại đi nghiên cứu à cảm ơn khương diên kích động đem cái này một túi nhỏ tối thiểu có mười mấy quả âm dương đổi chỗ ma tinh thu vào trong nhận chữ vật. nếu như sửa chữa kỹ năng có thể từ bỏ ràng buộc, tiến hành thiết lập lại, tiếp đó thông qua người làm can thiệp lần nữa tạo thành âm dương ràng buộc lời nói. vậy ta không được kiếm lời tê dại. thương Diên cáo từ diêu khả hơn cha con, không kịp chờ đợi rời khỏi đại lực tương hội, về nhà tiến hành thí nghiệm. Ngoa táo, rõ ràng thật có thể. thương Diên sửa chữa hai cái âm dương đổi chỗ, dương, ma tinh, đem bọn nó đều đổi thành âm, thuộc tính sau, lại đem trong đó một mai đổi lại, dương, thuộc tính. tiếp đó một tay cầm bóp mai, đồng thời truyền vào ma lực. Dĩ nhiên thật lần nữa tạo thành Âm Dương ràng buộc. Chương 62, Phá bị Âm Dương đạo canh ba cầu đổi học chương 62, Phá bị Âm Dương đạo canh ba cầu đổi học cái này hai cái đều là mười mấy cấp dương ma thú ma tinh sửa chữa, người thường vô pháp sử dụng, có tốt diêu lực cho cái này, 14 khỏa ma tinh bên trong cũng có hai khỏa cấp hồng, âm, thuộc tính ma tinh. Thương Diên đổi, âm, làm, dương, tiêu trừ ma tinh bên trong ẩn chứa bản mệnh ràng buộc sau lại lần đổi trở lại, âm, theo sau thông qua ma lực dẫn dắt, cùng mặc khắc một mai cấp 16, dương, ma tinh một chỗ tạo thành mới Âm Dương giằng buộc. Theo lệ xử trí, Khương Diên lợi dụng riêu lực cho cái này 14 mai ma tình, còn có chính mình cùng diêu khả hân tuân ra hai cái ma tình, thành công sửa chữa tổ hợp thành 7 đối lần nữa tạo thành giàn buộc, có khả năng thi triển âm dương đổi chỗ kỹ năng ma tình. Đêm quia, thừa dịp buổi mội ngủ, Khương Diên đem nam châm thả đi ra, tiếp đó một hồi ngụy trang trực tiếp từ trong nhà truyền tống vào ma quận, Dùng cấp 27 người qua đường thân phận tiến vào ma trang thương hội, Khương Diên mua một đầu từ cấp 1 xuống đến 0.5 cấp, có thể để cho người thường bèo sử dụng một ma thạch dây chuy Một ma thạch dẫn chứa nồng đậm sinh cơ, người thường đeo có thể tẩm bổ khí huyết, vừa bạn có thể dùng tới dung hợp cấp không âm dương độ chỗ. Âm, Ma tinh, để mọi người đeo, Ma cùng tạo thành rằng bộ. Dương, Ma tinh, Thương Diên đã lắp ráp dung hợp vào mình bây giờ đeo, bên trong còn xuyên lấy một mai cấp 40 nhẫn chứa vật trong dây chuyển. Rời khỏi ma trang thương hội, Thương Diên cởi ngụy trang thành cấp 20 toàn phong lang nam châm nhanh chóng hướng về Liệp Nhân Chi thành ngoại ô rừng rậm tiến đến. Truyền tống về nhà. Đem nam châm thu về trong nhẫn chứa vật, Thương Diên giải trừ ngụy trang lấy ra dây chuyền cùng Ma lợi dụng tự tu bổ nghề nghiệp lắp ráp kỹ năng đem đây đối với âm dương đổi chỗ ma tinh cho lắp ráp đi vào. Hôm sau trời vừa sáng, thương Diên cố ý cho muội muội đeo lên dung hợp cấp không âm dương đổi chỗ ma tinh dây truyền. Dặn dò sợi dây truyền này ngươi muốn thường xuyên mang theo, không thể lấy xuống đi ra cho người khác nhìn. Vì sao? Muội muội nghi ngờ hỏi. Ta biểu diễn một lượt sợi dây truyền này năng lực ngươi sẽ biết. Thương Diên đi vào gian phòng, tiếp đó truyền vào ma lực đến trong dây truyền, thi triển trong đó âm dương đổi chỗ kỹ năng, nháy mắt xuất hiện tại đại sảnh, mà muội muội thì bị hắn đổi đi đến trong phòng. Chỉ thấy muội muội đều trợn tròn mắt. Ta là ai? Ta ở đâu? Vừa mới phát sinh cái gì? Thương Diên đi vào gian phòng, nói, đây chính là sợi dây truyền này quý giá chỗ. Chỉ cần ngươi không đem dây truyền lấy xuống, ta liền có thể cảm ứng được tình huống thân thể của ngươi, cho nên tại ngươi gặp được nguy hiểm, ta có thể nháy mắt cùng ngươi trao đổi vị trí, hoặc là để nam châm cùng ngươi trao đổi vị trí, cứ như vậy ta cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn của ngươi." Thương Dao hỏi, "Cái này, dây truyền này có phải hay không rất đắt?" Thương Diên nói, "Đây là vô giới chi bảo, không phải tiền có thể mua được." ta cũng là vận khí tốt mới tuôn ra như vậy một tổ ma tình, cho nên coi như là lâm lâm cảm thấy ngươi sợi dây truyền này đẹp mắt, ngươi cũng không thể lấy ra cho nàng nhìn, nhớ kỹ ư? cương dao gật đầu một cái, mau đem dây truyền nhét vào trong quần áo. tốt, ta vào ma cốt đi, hôm nay có thể muốn chế một chút mới có thể trở về. cương diên tiến về nam dung ma cốt trạng, tiếp đó chuyển tống tiến về liệp nhân chi thành, tiến vào đại lực thương hội tổng bộ đại đầu, đơn độc gặp mặt diêu lực, đưa ra chuyến này ý nghĩ. hôm qua săn giết âm dương thú cảm giác năng suất quá chậm, ngươi có muốn hay không cùng ta hợp tác, một người tiêu diệt toàn bộ một nửa khu vực. Hôm nay liền đem chỉnh tọa âm dương đảo âm dương thú đều giết đi, tiếp đó nhìn xem tuân gia tới âm dương ma tinh có khả năng tạo thành mấy đôi. Diêu lực nói, nếu như ngươi là cấp 82 lời nói, vậy ta cảm thấy có thể thử xem, nhưng ngươi mới cấp 42, chỉ là thăm dò xong nửa cái đảo ngươi cũng đến tiêu thời gian một ngày. Thương Diên nói, ta có độ bền kỹ năng có thể chữa trị trang bị độ bền, dưới chân đôi giày này có thể để cho ta vô hạn tu di. cho nên chỉ cần khôi phục dược thủy bao no, những cái này đê cấp âm dương thú chỉ cần xuất hiện tại trong phạm vi tầm mắt của ta, ta liền có thể nháy mắt đem nó miêu sát. Trừ đó ra Ta khế đước ma thú chiến sủng có độc long gen tiên phú, có thể thi triển độc long thổ tức kỹ năng, phun ra đại lượng xương độc, cho nên tại ma lực dược thủy đầy đủ dưới tình huống, nó liền có thể trong khoảng thời gian ngắn phun ra đại lượng xương độc, đem trọn tòa đảo đều cho bá phủ. Mặt khác con gái của ngươi khế đước ma thú mềm nhũn có cái kỹ năng là hỏa độc đạn có thể phun ra ẩn chứa kịch độc hỏa cầu, ta đem nó cũng cho mang theo tới, đến lúc đó một bên phóng độc, một bên phóng hỏa, rất nhanh liền có thể đem bọn họ đuổi tận diệt tuyệt. Riêng khả hơn sáng hôm nay cùng buổi chiều đều có tổ người thua phá vây thi đấu cần tham gia, cho nên cương diên đem mềm nhũn mang lên sau một mình đến tìm diêu lực, đem âm dương thú đổi tận giết tuyệt, không cho loại trừ bọn hắn bên ngoài người khác biết âm dương thú tồn tại. Vừa vặn diêu lực vốn là dự định đem trong đảo tất cả âm dương thú đổi tận giết tuyệt, tiếp đó hủy đi âm dương đảo, không để cho người khác biết âm dương thú cùng âm dương đổi chỗ ma tinh bí mật, bởi vậy hắn khẳng định sẽ đồng ý quả nhiên. Diêu lực đồng ý, đồng thời không chút nào keo kiệt kín đáo đưa cho khương diên sơ sơ một ngàn trong bình cấp ma lực dự thủy. Dưới bán đảo cây cối tươi tốt, có thể để cho khí độc thời gian dài tràn ngập, cho nên bên này vài người ở bán đảo tĩnh mịch cô lạnh, dễ dàng núc cháy, cho nên ta mang mềm nút hủy diệt bên này nói xong, Diêu lực trực tiếp dùng đẳng cấp chấn nhiếp mềm lún, thuốc ép cùng hắn không phải rất quen mềm lún cùng hắn một chỗ hành động. Thương duyên thì mang theo Nam châm một chỗ, từ đảo phía đông bắt đầu tiêu diệt toàn bộ. Độc Long thổ tức, Nam châm đứng ở phía sau, hướng xuống đất điên cuồng chuyển động đầu, phun ra đại lượng có chứa kịch độc xương mù màu xanh sẫm. Phù cận ma thú nhộn nhịp thoát đi, xương độc gan mòn chỗ, hoa dại cổ dại nhộn nhịp thối giữa tàn lụi. Đại thụ ngoài ra cũng bị ăn mòn đến từ từ khói bay, tại miễn dịch đầu độc kỹ năng hiệu quả phía dưới, Thương duyên coi thường kịch độc, phối hợp Nam châm phun ra đại lượng khí độc, đánh giết lây dùng âm dương thú làm chủ một đám ma thú thỉnh vọng trước mắt liền có một đầu dương ma thú đột nhiên biến mất ngược lại biến thành một cái âm ma thú nói rõ một bên khác diêu lực ngay tại không ngừng săn giết âm ma thú cho nên hộ vợ sốt ruột dương ma thú nhóm lập tức thi triển âm dương đổi chỗ kỹ năng đổi đi qua đáng tiếc kết quả đều là trở thành liều chết viên lương cấp 84 diêu lực săn bắn tốc độ nhanh đến kinh người nửa năm qua này hắn chỉ giết hơn một ngàn đối âm dương thú không có đuổi tận giết tuyệt cũng là suy nghĩ đến âm dương thú đã không nhiều tránh giết hết tất cả âm dương thú sau liền tổ bốn âm dương đội chỗ ma tinh đều tiếp cận không đến vì vậy cho âm dương thú bốn năm tháng sinh sôi thời gian thừa dịp cái này thời gian ngắn 4 tháng, 5 tháng, hắn một thân một mình, tại nhiều cái trong đêm khuya vượt qua vạn giảm biến máu, cuối cùng trông đủ ma thạch, đem có khả năng khoảng cách vạn giảm, thực hiện hai địa phương truyền tống truyền tống đài cho kiến tạo lên. Mà thời gian ngắn 4 tháng, 5 tháng, nguyên bản nhiều nhất chỉ còn hơn 1000 âm dương thú, bây giờ tối thiểu sinh sôi đến 3 4000 đúng. Dựa theo trước mặt hắn ma tinh tỷ lệ rơi đồ để tính, hắn cảm thấy toàn bộ tiêu diệt toàn bộ lời nói, hẳn là có thể tuân ra tổ ba âm dương đổi chỗ ma tinh. Như vậy, phân một tổ ma tinh cho Khương Diên cũng không phải không thể. Miễn đến nữ nhi làm hắn cùng lão tử đoạn tuyệt cha mẹ quan hệ nói đến cái này liền tới khí chỉ là cấp s tiểu hoàng mao cũng dám đánh thức tỉnh ra cấp s nghề nghiệp ta bảo bối quê nữ chủ kiến chương 63, nếu như cái này đều không phải thích cái gì là thích muốn canh cầu đổi học chương 63, nếu như cái này đều không phải thích cái gì là thích muốn canh cầu đổi học ha ha ha ta bên này rõ ràng tuân ra một tổ âm dương đổi chỗ ma tình hai giờ sau thương duyên cố tình phát cho diêu lực đầu này ma đạo truyền tin giọng nói diêu lực nghe được hắn gửi tới giọng nói không nghĩ tới tiểu tử này vận khí rõ ràng như vậy hảo hắn hiện tại tối thiểu giết một đầu âm dương thú Trong đó tuyệt đại đa số đều là dương ma thú, trả lời, ngươi hiện tại tiến độ thế nào? Giết bao nhiêu âm dương thú, bạo bao nhiêu mai ma tinh? Thương gian phục hồi, ta có lẽ giết có 5600 đầu, hiện tại loại trừ thành công tuân ra một tổ âm dương đội chó ma tinh, còn bạo 3 mai bán thành phẩm. Ngươi đây, ta giết hơn 1 ngàn đầu, bạo 6 mai bán thành phẩm, đến lúc đó nhìn xem có thể hay không lại tạo thành một lượng đúng. Phục hồi xong liền, diêu lực không thể không tán dương một câu, tiểu tử này còn rất mãnh, mới cấp 42, tốc độ dĩ nhiên có thể có ta một nửa nhanh. Nhìn tới không cần thời gian một ngày, tiếp qua 2 đến 3 giờ thời gian chúng ta là có thể đem chỉnh tòa âm dương đảo đều cho đổ xong. Nhìn phía sau từ mềm nứt giấy lên lửa lớn rực rực, Diêu lực tiếp tục giống như quỷ mị, thun sát lên trước mắt nhìn thấy mỗi một đầu âm dương thú. Hai giờ sau, cuối cùng, âm bán đảo đã trở thành hoàng cung, bên trong coi như còn có ma thú, cũng chỉ sẽ bị đại hỏa đốt sống chết tươi. Mà bên này đại hỏa cũng bắt đầu sôi theo dương bán đảo biên giới không ngừng ăn mòn. Thương duyên cùng Nam trầm đã chui diện 2 phần ba dương bán đảo, Diêu lực mang theo mềm nứt từ đối diện đổ sát tới. Không đến một giờ, hai người cuối cùng gặp mặt. Diêu lực hỏi, như thế nào? Bỏ bao nhiêu mai Martin? Bán thành phẩm âm dương đổi chỗ ma tinh tổng cộng 16 mai, âm dương thú cái khác kỹ năng ma tinh bạo 2 cái, còn có mấy cái cái khác để cấp ma thú ma tinh. Mà các cái này 2 cái âm dương đổi chỗ ma tinh ta đã khảo nghiệm qua, là một đôi trời sinh, hai bên ở giữa tồn tại dạng buộc cảm ứng. Tại khi nói chuyện, Thương Diên đem cái này một đôi tối hôm qua lợi dụng sửa chữa kỹ năng sửa chữa thành một đôi âm dương đổi chỗ ma tinh, cùng 16 mai bán thành phẩm ma tinh đưa cho Diêu Lực. Diêu Lực đầu tiên là cầm lấy hắn sửa chữa qua cái này một đôi ma tinh cảm ứng một thoáng, tiếp đó bước cầm nói: "Tiểu tử ngươi vận khí không tệ, nếu là chính ngươi tuân ra tới, Vậy cái này tổ ma tinh liền về ngươi. Hắn ngược lại tiếp nhận cái khác 16 mai bán thành phẩm âm dương đội chỗ ma tinh, sau đó cùng chính mình thu thập được 25 mai bán thành phẩm ma tinh từng cái tiến hành cảm ứng. Cuối cùng bất ngờ phát hiện cái này 19 mai dương, ma tinh cùng 21 mai âm, ma tinh bên trong lại có tổ bốn là một đôi trời sinh. Nhìn tới hắn đoán đến không sai, trong đó một cái âm dương thú tuôn ra âm dương đội chỗ ma tinh sau, một cái khác tuôn ra dạng được ma tinh sát suất liền sẽ gia tăng rất nhiều, tỉ như một sát suất gia tăng đến 10. Không tệ, bạo tổ bốn ma tinh, không uổng phí ta nuôi bọn chúng 4 năm tháng. Khoảng thời gian này tới, diêu lực không chỉ là cho âm dương thú sinh sôi thời gian, còn vụn trộn mang theo đại lượng xung chạm thọ thi thể tới đốt, để nguyên bản bị hắn giết tới chỉ còn một ngàn đối tại lưu âm dương thú. Tại gần nửa năm này thời gian bên trong sinh sôi đến chí ít ba bốn ngàn đúng. Diêu lực vừa lòng thỏa ý nói, cái này tổ bốn ma tinh ta không thể phân cho ngươi, đến lưu cho người nhà. Ngược lại ngươi là cô nhi, thân nhân chỉ còn một người muội muội, có một tổ đã đủ. Khương diên đưa tay nói, vậy những thứ này bỏ hoang bán thành phẩm ma tinh có thể cho ta sao? Ta có thể dùng phá giải kỹ năng tiêu trừ kỹ năng thiên phú, tiếp đó xem như ma thạch lấy ra chế tạo trang bị. Diêu Lực biết Ma Tinh có thể tiêu trừ bên trong kỹ năng Tiên Phú, phụ sự Linh thạch sử dụng, chỉ là coi như kỹ năng lại kém Ma Tinh, nó giá trị cũng cao hơn Linh thạch, cho nên đồ đần mới sẽ tiêu trừ Ma Tinh bên trong kỹ năng. Bất quá những cái này bỏ hoang bán thành phẩm Ma Tinh không tiêu trừ kỹ năng cũng không dùng đến, hắn tự nhiên không có hoài nghi, tất cả đều đưa cho Khương Diên. Trên mặt Khương Diên điên lặng, nhưng trong lòng lại kích động không thôi. 23 mai âm dương đổi chỗ Ma Tinh, hắn dùng sửa chữa kỹ năng tiến hành sửa chữa, liền có thể đổi ra một tổ một có khả năng tạo thành dàn ngục, có khả năng thi triển âm dương đổi chỗ kỹ năng Ma Tăng thêm tối hôm qua sửa chữa hoàn thành bảy tổ, hắn hiện tại tương đương với nắm giữ 18 tổ âm dương đổi chỗ Ma Tinh. Diêu lão chèo a Diêu lão chèo. ngươi nếu là biết ta có năng lực này lời nói, không biết có thể hay không khí đến thổ huyết. Thương Diên đem những cái này Ma Tinh thu vào trong nhận chữ vật, phân phó nói, mềm nún, tiếp tục thi triển hỏa động đại kỹ năng, đem Trịnh tọa đảo đều đốt." "Không tệ, tiểu tử này là có thể làm to sự tình." Diêu Lực đem trong nhận chữ vật nghỉ ngơi nhanh chóng phi lăng cho thả đi ra. Đây là hắn khế ước ma thú chiến sủng, cấp 56 phong thuộc tính ma long, phong hành tốc độ cực nhanh đồng thời có thể thi triển phong hệ ma pháp. Theo lấy sự xuất hiện của nó, lại đồ ăn lại sợ mềm nhũn lập tức bị hù dọa đến tiểu đều tiêu đi ra. Nam Trương mặc dù không có sợ kẻ ra quần, nhưng nhìn đầu này hình thể so với chúng nó nhỏ rất nhiều, nhưng mà ma lực lại mạnh đến đáng sợ ma thú, thân thể cũng là ngăn không được run rẩy. Đây chính là ma thú ở giữa đẳng cấp trên lệnh quá lớn tạo thành lực uy hiếp, thú chi bọn chúng đối mặt vẫn là lực uy hiếp tối cường lòng tộc ma thú. Diêu lực phân phó nói, mập đồng biến thành lớn nhất hình thái, bay đến hỏa diễm bên kia, tướng vệ bên này phiến gió nhóm lửa. Cấp năm trở lên ma thú, có thể thay đổi bản thân hình thể lớn nhỏ. Theo lấy nhanh chóng phi long bẻo một cái sông tới không trùng, Thương Diên lập tức phát hiện đầu này thân dài không đủ 10 mét, nhanh chóng phi long nháy mắt bành trướng thành vượn qua trăm mét cự long. Theo lấy mềm nhũn không ngừng thi triển hỏa độc đạn nhóm lửa, nhanh chóng phi long không ngừng tiến gió, eo dương đạo rất nhanh liền trở thành biển lửa. Nơi này truyền tống tháp đã vô dụng, chờ sau đó giúp ta phá hủy, tiếp đó bay trở về trên đường ta thuận tiện dẫn ngươi đi tiểu nhật tự chiếm lĩnh địa bàn bốc hai tòa truyền tống tháp. Thương Diên lập tức hỏi, phá sạch thế nào chia chiến lợi phẩm? Diêu Lượn nói, truyền tống ma tinh còn có ma thạch đều là hiếm có chiến lược tài nguyên, ngươi còn nhỏ, đẳng cấp cũng thấp. Những vật này phân cho ngươi chính là hại ngươi. Tất nhiên, ta cũng sẽ không để ngươi làm không công sau đó ngươi thiếu dược thủy cứ việc tìm ta, bảo đảm cho ngươi bao no. Ngoài ra ta cũng có thể cho ngươi nuôi lòng điều kiện, không cần ngươi siêu việt hoặc nguyên vũ, chỉ cần ngươi có thể đột phá đến cấp 60, ta liền không can dự ngươi cùng nữ nhi của ta thì ra. Thương Diên, ta cùng con gái của ngươi có cỡ mở nở thì ra. Thương Diên không tiếng nói, ngươi hiểu lầm, ta cùng con gái của ngươi trong sạch, không phải ngươi nghĩ loại quan hệ đó. Diêu Lực Hinh bị nói, dám ngâm không dám nhận đúng không? Nữ nhi của ta liền thủ đoạn bảo mệnh đều không tiếp nói cho ngươi. Hơn nữa còn dùng tướng chết bức uy hiếp ta, nói ta nếu là giết người giết cậu, trước hết đem nàng giết. Nếu như cái này đều không phải thích, cái gì là thích? Trả lời ta. Khương Diên, ta về cái giám a. Ta mẹ nó nếu là thật ưa thích con gái của ngươi lời nói, sẽ còn ngay trước mặt của nhiều người như vậy đem nàng cho đánh khóc, thậm chí còn đem nàng phân đều cho đánh ra tới sao? Tính toán, loại lời này không thể nói, cũng không dám nói. Không phải ta mẹ nó cũng sẽ phân đều bị hắn cho đánh ra tới. Chương 64, đến thêm tiền canh một chương 64, đến thêm tiền canh một có nam châm truyền tống ký năng lại. Thương nhiên căn bản không cần truyền tống ma tinh. Thứ nhất là những cái này truyền tống trong tháp truyền tống ma tinh đẳng cấp phổ biến rất thấp, dù cho là cấp 20 truyền tống ma tinh, truyền tống khoảng cách cũng chỉ có 1000 km. Cho nên muốn gia tăng truyền tống khoảng cách, cũng chỉ có thể dùng phù hợp kiến trúc tài liệu Thổ Ma Thạch chế tạo truyền tống này, từ đó tăng cường truyền tống khoảng cách, cao nhất có thể tăng mạnh hơn 10 lần. Lại thêm Thổ Ma Thạch cùng đại địa độ thân thiện tới gần tại viên mãn, bên trong lòng đất ẩn chứa liên tục không ngừng mỏng manh ma lực có thể bị Thổ Ma Thạch không ngừng hấp thụ, cho nên làm giảm tiểu Thổ Ma Thạch nhu cầu Chuyển tống đài nơi nơi đều là dùng không ít thổ ma thạch tại mặt đất đánh nền tảng. Tiếp đó dung hợp tài liệu khác cùng truyền tống ma tinh một chỗ kiến tạo lên. Như vậy, truyền tống đài liền sẽ cố định tại một vị trí nào đó, bạo lộ sau dễ dàng chịu đến nhằm vào cùng ham muốn. Bởi vậy đẳng cấp càng cao thức tỉnh giả càng không muốn sử dụng từ liệt nhân hiệp hội quản chế quản lý cố định truyền tống tháp, miễn đến hành tung bạo lộ bị người nhằm vào. Cho nên các cường giả đều muốn chế tạo độc thuộc tại chính mình, không bị ngoại giới trố biết bí mật điểm truyền tống. Dẫn đến vốn là khan hiếm thổ ma thạch cùng truyền tống ma tinh ở trên thị trường trở thành càng chân quý chiến lược tài nguyên. Dù cho Khương Diên có nam chân có thể tùy thời tùy chỗ tiêu ký điểm truyền tống tiến hành truyền tống hắn cũng đỏ mắt những cái này truyền tống ma tinh cùng thổ ma thạch. Cuối cùng đây đều là đại tiền tiền a, cho nên hắn đến để Diêu Lực thêm tiền. Loại trừ dược thủy bao no, lại thêm 3 mai cấp 50 ma tinh. Diêu Lực khẽ miệng cô quát một thoáng, "Tiểu tử ngươi thực có can đảm mở miệng a? Dược thủy cho ngươi bao no cũng có thể làm cho ngươi đời này tiết kiệm 10 ức tám ức, còn không biết xấu hổ lại thêm 3 mai cấp 50 ma tinh. Hơn nữa ngươi mới cấp 42, hiện tại muốn cấp 50 ma tinh có cỡ mỡ nở dùng." Khương Diên dứt khoát nói, Vậy ta cái gì cũng không cần, ngươi chỉ cần cho ta 10 ức tám ức, ta liền đi theo ngươi bóc Tháp. Diêu Lực, tiểu tử ngươi coi ta là oan đại đầu đây. Phổ thông dược thủy với ta mà nói không đáng tiền, nhưng 10 ức tám ức là thật mẹ nó đáng tiền à. Diêu Lực không thể làm gì khác hơn là lùi một bước, tiểu Nhật Tử chuyển tống tháp đều rất cấp thấp, ta cho ngươi tối đa là thêm một mai cấp 50 ma tình. Thương Diên có vẻ mặt cả nói, hai cái, không phải ta sau đó chính mình đi bóc tiểu Nhật Tử chuyển tống tháp, hoặc là tìm cái khác đại lao mang ta đi bóc. Diêu Lực không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, được, hai cái liền hai cái nhưng mà không thể chỉ định kỹ năng thiên phú. Có thể, chỉ cần là cấp 50 ma tinh, coi như là cái gì nổ đùng, chấn động, lơ lửng, ẩn nhẫn, kỹ năng ta đều có thể tiếp nhận, ngược lại rắc rưởi kỹ năng thời khắc mấu chốt cũng là rất hữu dụng. Thương Diên ám chỉ Diêu Lực giúp hắn thu thập hai cái loại kỹ năng này rắc rưởi ma tinh. Nổ đùng có thể sửa chữa thành uy lực mạnh mẽ bạo tạc bạo viêm. Chấn động có thể sửa chữa thành có khả năng tuấn gian di động tuấn di. Lơ lửng có thể sửa chữa thành kỹ năng hiệu quả lịch thiên thời gian ngược lại. Ẩn nhẫn có thể sửa chữa thành làm gì đều thuận tiện tăng hình. Chỉ cần Diêu Lực tùy tiện cho hắn lấy đến trong đó hai cái ma tinh. Vậy hắn tiếp xuống đột phá cấp 50, cái này hai cái ma tinh liền có thể để thực lực của hắn gấp đôi, đến lúc đó tiến vào thiền kiêu đảo lĩnh luyện, coi như là cấp 60 lão ngoại, hắn đều có thể vượt cấp âm chết đối phương. Diêu lực gặp Khương Diên đối ma tinh kỹ năng yêu cầu không cao, trong lòng nhất thời không có như thế dễ bỏ. Cuối cùng loại chiến trường này bên trên không có gì chứng dùng ma tinh kỹ năng, giá cả còn không bằng kỹ năng cường đại 340 cấp ma tinh đây. Hắn sảng khoái nói, "Được, một lời đã định." Hiện tại trước đi đem truyền tống đài phá hủy. Tại nhanh chóng phi long châm ngồi thổi gió phía dưới, Hạo Dương đạo đã trở thành một tòa lửa đảo. Khương Diên đem nam châm cùng mềm nhũ thu nạp vào trong nhận chứa vật, Diêu Lực đem nhanh chóng phi long kêu trở về, mang theo Khương Diên một chỗ hạ xuống giữa âm dương đảo. Xung quanh thiêu đốt lên lửa lớn dữ rực, nhưng mà nhanh chóng phi long thi triển phong thuẫn kỹ năng, đem bọn hắn cho bao phủ lại, bởi vậy chặn vẹn ngăn cách hỏa diễm cùng nhiệt độ cao. Đôi tay của Khương Diên đặt tại truyền tống trên đài, ma lực xâm nhập trong đó, theo sau thi triển phá giải kỹ năng, đem cái này một tòa dung hợp đắp lên không ít độ ma thạch cấp 20 truyền tống đại cho không tổn hao rỉ phá giải đi ra. Đầu tiên là không tổn hao rỉ phá giải ra cấp 20 truyền tống ma tinh tiếp đó không tổn hao gì phá giải ra cùng kiến trúc tài liệu hòa làm một thể thổ ma thạch diêu lực nhìn đến mắt của Nhật. liên cùng tài liệu khác hòa làm một thể thổ ma thạch đều có thể không tổn hao gì phá giải đi ra tiểu tử ngươi kỹ năng này là thật nhiêu bức ra ta nếu là có ngươi kỹ năng này có thể không tổn hao gì phá giải lời nói những cái tia đám người nước ngoài chuyển tống tháp có một tòa tính toán một tòa đều phải bị ta bóc đi về nhà cương Diên liên tục thi triển mấy cái kỹ năng thuận tiện đem trong đó hòa làm một thể giá trị cũng không rẻ kiến trúc tài liệu đều cho không tổn hao gì phá hủy đi ra tốt cương duyên vùi tay nói Ngươi chế tạo tòa này chuyển thống đài thời điểm dùng bao nhiêu tài liệu, hiện tại liền phá giải ra bao nhiêu tài liệu. Có thể nói là loại trừ có độ bền hao tổn bên ngoài, phương diện khác đều không có chút nào hao tổn, cũng không có giáng cấp. Diêu lực một bên đem phá giải đi ra thổ ma thạch cùng kiến trúc tài liệu thu vào trong nhận chữa vật. Vừa nói, vừa bạn ngươi còn có độ bền kỹ năng có thể chữa trị độ bền, dạng này tính tới liền là chọn bệ không có bất kỳ hao tổn. Cương Diên Ho một thoáng nói, chữa trị độ bền lời nói liền là một cái khác giá tiền, cho nên đến lại thêm một mai cấp năm ma tinh. Diêu lực. Tiểu tử ngươi tùy tiện thi triển mấy cái kỹ năng liền có thể đem Ma Tinh cùng những tài liệu này độ bền chữa trị đẩy, liền như vậy cũng tốt, ý tứ thêm vào một mai cấp 50 Ma Tinh. Đừng tưởng rằng nữ nhi của ta bảo đảm ngươi, liền dám dạng này giết ta a. Thương doanh có lý chẳng sợ nói, đây là việc cần kỹ thuật, liền giống với mở khóa, ngươi không thể bởi vì người khác mở khóa quá nhanh, liền cảm thấy thu phí quá cao, tiếp đó tùy tiện cầm mấy chục đồng tiền đi ra đuổi người khác. Diêu lực khẽ cắn môi nhịn, được, chỉ cần ngươi cho ta đem tiếp xuống rỡ bỏ Ma Tinh còn có tài liệu độ bền chữa chỉ đấy, đến lúc đó ta liền cho ngươi thêm vào một mai Ma Tinh. Khương Diên đột nhiên từ trong nhẫn chứa vật lấy ra giấy bút, nói, "Vậy chúng ta lập chữ căn cứ." Diêu Lực, "Ta, Diêu Lực, đại lực tướng hội hội trưởng, về phần lừa ngươi cái này bà đưa lực táo. Khương Diên, ngươi cũng đã nói, nhưng nên có tâm phòng bị người, cho nên vẫn là viết biên nhận căn cứ à. "Rất tốt, tiểu tử ngươi có thú khí." Diêu Lực cao huyết áp đều muốn phạm, cầm qua bút giấy lập xuống chứng tử, tiếp đó ở phía dưới ký tên. Lúc này, Khương Diên tay phải đột nhiên từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cây dao găm, tiếp đó mắt nháy đều không nháy một thoáng, trực tiếp tại lòng bàn tay trái cắt một đao lập tức máu tươi tuôn ra lòng bàn tay. Khương Diên vươn đi ra, nhàn nhạt nói, còn đến tại ký tên vị trí hỏa cái áp. Diêu lực đều trợn tròn mắt, tiểu tử này là cái lang diệt ta. Diêu lực phục, duỗi ra ngón cái tại Khương Diên lòng bàn tay trái dính một thoáng máu tươi, tiếp đó tại ký tên bên trên vẽ lên cái áp. tốt, vậy liền khởi hành đi bóc tiểu nhật tử truyền tống thoát a. Thương Diên đem chứng từ thu vào trong nhẫn chữ vật, tiếp đó lấy ra một bình trị liệu dược thủy đi phía trái lòng bàn tay rơi xuống, rất nhanh vết thương liền cầm máu, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại, khôi phục như ban đầu. người cởi mập rồng đi lên. Ta phải đem hòn đảo này triệt để phá đi." Khương Diên cỡi mập Long Phi đến vùng trời hòn đảo. Chỉ thấy Diêu Lực thể nội bắn ra một cỗ để Khương Diên cách lấy trăm mét độ cao y nguyên sẽ cảm thấy căng thẳng hít thở không thông khủng bố ma lực, tiếp đó thi triển ra cấp 80 mở khóa kỹ năng thiên phú. Chương 65, miểu sát cấp 41 tiểu nhật tử canh 2 chương 65, miểu sát cấp 41 tiểu nhật tử canh 2 kỹ năng, vật chất sụp đổ đẳng cấp, cấp 80 giới thiệu, thi triển kỹ năng, nhưng để ma lực bao trùm khu vực bên trong trừ sinh vật bên ngoài hết thảy vật chất xuất hiện phá hoại hủy diệt sụp đổ hiện tượng thế là tại cương diên chấn kinh nhìn kỹ, trọn vẹn có một cái chấn nhỏ lớn như thế âm dương đảo nháy mắt xuất hiện đại địa bạo liền sụp đổ dấu hiệu, liền như cả hòn đảo nhỏ mặt đất đột nhiên bị một cỗ cường đại lực lượng làm hỏng, tiếp đó dùng tốc độ khủng khiếp nhanh chóng sụp đổ. thế là chỉnh toạ âm dương đảo tính cả phía dưới mấy chục mét sâu đất nai nháy mắt phá hoại sụp đổ thành một cái to lớn hố đất, trên đảo đốt cháy cây cối phảng phất bị nổ tận gốc dường như, mất đi đất đai chống đỡ sau, nổ ngang luộn sụp đổ vào đảo sụp đổ trong hố lớn, diêu lực trôi nổi tại vùng trời hố lớn cấp bảy trở lên cường giả, có thể thông qua cường đại ma lực đem bản thân cho nâng lên lên từ đó thực hiện treo lơ lửng giữa trời cùng phi hành. một giây sau, màu đỏ tươi đại dương điên cùng dột vào đảo sụp đổ trong hồ lớn, dìm ngập cháy rừng hực hỏa diễm. thế là chỉnh tọa âm dương đảo hoàn toàn biến mất, bị đại hải bao phủ. thương duyên cuối cùng giật mình, khó trách sống lại phía trước hắn căn bản không có nghe nói qua âm dương thú cùng âm dương đảo tồn tại. nguyên lai là trên đảo âm dương thú bị diêu lực giết sạch sau, diêu lực đem chỉnh tọa đảo đều làm hầm mất, vật chất sụp đổ, thật là biến thái một cái kỹ năng. Lại nói hắn kỹ năng này chỉ có thể tác dụng tại ma lực phạm vi bao trùm bên trong loại trừ sinh vật bên ngoài tất cả vật chất. Vậy ta nếu là đem vật chất sụp đổ đổi thành con tin sụp đổ chẳng phải là có thể để hắn tại ma lực phạm vi bao trùm bên trong bắt được ai liền có thể đem ai cho sụp đổ thành thịt nát? Nếu như thật nếu có thể, đây cũng là mang ý nghĩa phương viên mấy cây số bên trong, hắn một cái con tin sụp đổ kỹ năng liền có thể để tất cả đẳng cấp thấp hơn hắn phòng ngự khó mà tiếp nhận kỹ năng hiệu quả mọi người đều cho dây thành một đỉm. Nếu là hắn đột phá cấp 90. Tinh thần lực cùng ma lực đạt được càng lớn tăng lên. Đến lúc đó cho hắn sửa chữa thành con tin sụp đổ lời nói, chẳng phải là một cái kỹ năng liền có thể miểu sát trong một tòa thành nhỏ tất cả người thường cùng chung đê cấp thức tỉnh dạ. Ngắm lại cương diên đều cảm thấy chấn động. Đây quả thực là một cái nắm giữ sát thần tiềm chất ma quỷ kỹ năng. Đi, hiện tại âm dương thú còn có âm dương đảo bí mật cũng chỉ có chúng ta mấy người biết. Diêu lực bay lên bay đến nhanh chóng phi long trên mình, ngồi tại bên cạnh Khương diên, nói: Ta tin tưởng ngươi sẽ không ngốc đến đem trọng yếu như vậy thủ đoạn bảo mệnh truyền đi, không phải những cái kia đẳng cấp cao hơn ngươi mạnh mẽ hơn ngươi người khẳng định sẽ để mắt tới ngươi cùng mọi mọi người, sau đó đem các ngươi giết cướp đoạt các ngươi trên mình âm dương đổi chỗ ma tình, thương duyên đương nhiên sẽ không để lộ ra đi, không phải loại này làm bảo vệ người nhà bảo mệnh trang bị liền sẽ biến thành đòi mạng trang bị, ta có thể không tổn hao gì phá giải trang bị bí mật này các ngươi cũng không cần chuyển đi, không phải khẳng định sẽ có rất nhiều người muốn tìm ta giúp bọn hắn phá giải trang bị bên trong ma tình, tiếp đó liệp nhân hiệp hội các đại nhân vật khẳng định sẽ đem ta xem như châu nửa không ngừng nghiền ép, diêu lực chỉ huy nhanh chóng phi long hướng về biển máu đông bộ bay đi, nói, yên tâm đi, như loại người như ngươi bà bối. Ta chỉ sẽ bụng trộm dấu tới độc hưởng, không có khả năng cùng người khác chia sẻ. Cần ta thời điểm liền gọi ta bà bối, không cần ta thời điểm liền gọi ta tiểu tử đúng không? Cấp 50 6 nhanh trong phi lòng, tốc độ phi hành siêu việt vận tốc âm thanh, nhưng mà có phong thuẫn bao quanh, ngồi ở trên lưng Diêu Lực cùng Khương Diên liền như ngồi ở trong phi cơ dường như, may may không cảm giác được phong áp, cũng không có trói hai âm bạo âm hưởng đến. Sắp đến đêm bay ra biển máu lúc, Diêu Lực nhắc nhở một câu, người tốt nhất che khuôn mặt ngụy trang một chút, miễn sẽ phải đợi mà bóc tháp thời điểm bại lộ, bị tiểu nhật tự treo giải thưởng truy ná. Thương Diên từ trong nhẫn chứa vật lấy ra tiến về thành thị dưới mặt đất chợ đen lúc thường xuyên đeo gấu trúc mặt nạ, hỏi, "Vậy còn ngươi, ngươi không cần ngụy trang một chút ư?" Kết quả diêu lực không chỗ treo vị nói lấy, ta giết không ít tiểu nhật tự thức tình giả, đã sớm bị bọn hắn treo giải thưởng truy nã. Hơn nữa coi như ta ngụy trang cũng vô dụng, bọn hắn nhìn thấy ta cấp 84, kết hợp với ta thi triển kỹ năng, lập tức liền có thể đoán được ta. Cũng là, phóng nhãn toàn cầu, đẳng cấp vừa bọn cấp 84 cường giả cũng không mấy cái. Thương Diên đột nhiên cảm thấy nghề nghiệp của mình kỹ năng mới là thật nhu bức sửa chữa kỹ năng có thể sửa chữa nghề nghiệp, từ cải tạo sửa chữa thành sửa chữa kỹ năng còn có thể thay đổi đẳng cấp tiến hành, phối hợp bị trang kỹ năng man thiên quá hại. Hơn một giờ sau, nhanh chóng phi long xuyên qua mênh mông biển máu, đến tây ma châu đông bộ đông doanh đại lục. Đây là tiểu nhật tử trước tiên chiếm lĩnh ma quật địa bàn, cho nên bọn hắn không biết xấu hổ cho mảnh ma quật này đại lục cho đặt tên là đông doanh đại lục. Nhanh chóng phi long quá đáng chú ý, dễ dàng bị tiểu nhật tử phát hiện. Chúng ta đến xuống dưới xuyên qua phía dưới ma thu sâm lâm. Tại khi nói chuyện, diêu lực tại không trung liền đem nhanh chóng phi long cho thu vào trong nhận chữ vật. Tiếp đó trực tiếp sách theo Khương Diên cổ áo vật rơi tự do, cuối cùng trôi nổi đến cách xa mặt đất chỉ có 2 mét vị trí. Nhìn xem không có chút rung động nào Khương Diên, Diêu Lực còn rất bất ngờ, tiểu tử ngươi rõ ràng không sợ. Khương Diên bình tĩnh nói, nếu như ngươi muốn ta chết lời nói, coi như không cho ta ngã chết, cũng có thể để ta dùng đủ loại phương thức tử vong. Mà ta đối với ngươi tới nói có giá trị rất lớn, cho nên ngươi sẽ không để ta chết, ta đương nhiên sẽ không cảm thấy sợ. Tất nhiên, Khương Diên mới sẽ không nói hắn là có phục sinh kỹ năng, cho nên hắn căn bản không sợ bất kỳ nguy hiểm nào cùng tử vong. Diêu Lực khó được lộ ra ánh mắt tán thưởng. Tiểu tử ngươi có quyết đoán, cũng có thực lực. Chỉ là đáng tiếc, làm sao lại thức tỉnh hai cái cấp F nghề nghiệp đây. Thế ngươi thức tỉnh một cái chủ chiến loại nghề nghiệp, dù cho là cấp C, ta cũng sẽ không cảm thấy nữ nhi là một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu. Thương Diên, ha ha, coi như là ví dụ, đó cũng là ta đóa này hoa tươi cắm ở con gái của ngươi đống này trên bãi phân châu. Thương Diên cười đến giải thích, Diêu Khả Ân làm hắn đều lấy mệnh mức bách, đây cũng không phải là hắn có thể giải thích đến thông. Đừng nói nhảm, nhanh đi phá hủy tiểu nhật tự truyền tông tháp, tiếp đó thừa dịp bọn chúng cường giả truy sát tới phía trước chạy trở về. Khương Diên trực tiếp hành động. Diêu Lực nhìn xem Khương Diên hướng về trong đó một tòa truyền tống tháp phương hướng chạy tới, ngoài ý muốn nói, làm sao ngươi biết truyền tống tháp phương hướng là bên này? Ta có thể nói sống lại phía trước, tiểu nhật tử tại Đông Doanh Đại Lục kiến tạo tất cả truyền tống tháp đều bị ta phá hủy ư? Khương Diên hằm hồ nói, ta xem qua bản đồ, nơi này hẳn là Đông Doanh Đại Lục Ma diệt Sâm Lâm, độ vật ngoại vi đều có một tòa truyền tống tháp, cho nên thông qua tán cây thông dày hiện tượng có thể đánh giá ra cụ thể phương hướng. Châu, nhưng tốc độ ngươi quá chậm, vẫn là ta mang ngươi đi qua đi. Nói lấy Diêu lực trực tiếp đem Khương Diên xem như hàng hóa gánh tại trên vai, ngắn ngủi vài phút tiểu xuyên toa trên trăm km, ước chừng nửa giờ liền đến ma diệt xâm lâm đông bộ truyền tống tháp khu vực. Lúc này, tiểu nhật tử truyền tống trong tháp vừa vẫn có mấy cái đi ra săn bắn thức tỉnh giả, Khương Diên dùng ma nhãn quét qua. Ba nam một nữ đều là đông doanh trung tộc, trong đó đẳng cấp cao nhất nam sinh là cấp 41, đẳng cấp thấp nhất nữ sinh vừa mới đột phá cấp 30. Cấp 41 giao cho ta, ta muốn kinh nghiệm của hắn. Khương Diên nói xong, dưới chân liên tục thi triển hai cái thuẫn di kỹ năng, thuẫn gian di động đến cấp 41 tiểu nhật tử trước mặt nam sinh. Tiếp đó Ma Vương Tiếng May mắn phát động bạo kích kỹ năng, tại đối phương vừa đi ra truyền tổng tháp, không có chút nào phòng bị dưới tình huống, trực tiếp chém xuống đối phương đầu. Chương 66, tiểu nhật tử gọi người, đến tranh thủ thời gian chạy canh ba chương 66, tiểu nhật tử gọi người, đến tranh thủ thời gian chạy canh ba đánh giết cấp 41 người đông đồng, kinh nghiệm 2050 cùng chủng tộc ở giữa chém giết lẫn nhau sẽ không thu được kinh nghiệm, tiểu nhật tử tuy là cũng là loài người, nhưng mà chủng tộc của bọn hắn là người đông đồng, mà Khương Diên là người Hoa Hạ, bởi vậy đem nó đánh giết có thể thu được điểm kinh nghiệm. Nguyên nhân chính là như vậy, Ma Quân sớm lớn, nghề nghiệp sau khi thức tỉnh Nhưng cái kia con lai tình cảnh liền nguy hiểm, bởi vì bọn họ thể nội có hai cái chủng tộc hoặc là nhiều cái chủng tộc ghen huyết mạch, cho nên trừ phi là cùng chủng tộc hôn huyết người, bằng không người khác giết chết bọn hắn, hoặc là bị bọn hắn giết chết đều có thể thu được kinh nghiệm. Liên giống với nam châm cùng mềm nũn, bọn chúng là độc long chết cây tạp giao đi ra hôn huyết chúa chúa ơi, cho nên bọn chúng giết chết độc long có thể thu được kinh nghiệm, độc long giết chết bọn chúng đồng dạng cũng có thể thu được kinh nghiệm. Nhìn xem thương diên nháy mắt miểu sát một cái cấp 41 tiểu nhật tử, diêu lực đều trợn tròn mắt. Tiểu tử này thật là cấp 40 2 hư. Tuy nói là lợi dụng tuấn gian di động kỹ năng giết đối phương một cái trở tay không kịp, nhưng mà cấp 42, một kiếm chém đầu miểu sát cấp 41 thức tỉnh giả, ngầm lại vẫn là khoa chương a. Hơn nữa tiểu tử này không phải vừa mới thức tỉnh một tháng ư, lại còn nói giết người liền giết người, đúng là một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Suy nghĩ lại một chút cấp 69 lâm bá cùng Khương Diên luận bàn lúc đều bị chém bị thương cổ, hắn lại cảm thấy Khương Diên bất ngờ không đề phòng miểu sát cấp 41 tiểu nhật tử dường như cũng rất bình thường. Chấn động phía sau, diêu lực cũng là nháy mắt xuất thủ, miểu sát cái khác 3 cái không kịp phản ứng tiểu nhật tử. Hắn nhắc nhở lấy giết người còn ngồi sồn xuống thuần thục mò thi, từ trên tay đối phương gỡ xuống một mai nhẫn chữa vật thương Diên, tức giận nói: những cái này đê cấp trang bị không đáng tiền. Ngươi nhanh lên một chút bắc tháp, miễn đến phủ cận có tiểu nhật tử nhìn thấy, tiếp đó đông đưa tới mấy cái hơn 80 cấp tiểu nhật tử. Nhà ngươi đại nghiệp đại tự nhiên xem thường chỉ là cấp 20 mươi nhận chữa vật, còn có cái này khiến cấp 40 đao võ sĩ, nhưng ta là nghèo bước, đây đối ta tới nói đều là đại tiền tiền à. Thương Diên còn muốn đi mò cái khác ba cái tiểu nhật tử thì, nhưng mà liếc qua không thấy trên tay bọn họ có đeo nhẫn, không thể làm gì khác hơn là tranh thủ thời gian đi vào bắc tháp. Tiểu Nhật tử chế tạo truyền tống tháp không giống quốc gia chúng ta liệp nhân hiệp hội chế tạo truyền tống tháp như thế an toàn. Quốc gia liệp nhân hiệp hội chế tạo truyền tống tháp đều là phòng ngự rất mạnh cao cấp kiến trúc, phổ biến làm cấp 65, tương đương với một tòa cỡ lớn cấp 65 phòng ngự trang bị, đem đê cấp truyền tống đài bảo vệ trong đó. Trừ đó ra, duy nhất ra vào trọng lực thạch cửa tháp còn dung hợp một mai trí ít cấp 20 cử trọng lực khinh ma tinh, cho nên thấp hơn cấp 20 thức tỉnh giả cùng ma thú đều sẽ bởi vì đẳng cấp không đủ, vô pháp phát động ma tinh, kỹ năng đem trọng lực cửa mở ra. Trái lại tiểu Nhật tự truyền tống tháp, tòa này bên ngoài tháp chỉ có cấp 50. Cửa tháp liền là phổ thông cửa kim loại, tùy tiện đẩy ra liền có thể đi vào. Bên trong truyền tống đài dung hợp chỉ là một mai cấp 15 truyền tống ma tinh, bởi vậy truyền tống đài dung hợp không ít thổ ma thạch mới có thể đem cấp 15 truyền tống ma tinh cho gia tăng đến đủ để truyền tống mấy ngàn km khoảng cách. Phá giải. Thừa dịp lúc này tạm thời không có tiểu nhật tử truyền tống tới, thương diễn tranh thủ thời gian thi triển kỹ năng đem dung hợp tại ma thạch truyền tống giữa đài truyền tống ma tinh cho không tổn hao gì phá giải đi ra. Theo lấy mai này cấp 15 truyền tống ma tinh tách ra truyền tống đại, tiểu nhật tự tại một bên khác liền vô pháp truyền tống tới bởi vì mất đi truyền tống đài khoảng cách tam phúc, bên kia truyền tống đài sẽ bởi vì siêu cách mà cách ra truyền tống tương đối phá giải thương Diên ngay sau đó đem truyền tống bãi đất cao cơ phía dưới thổ ma thạch cho không tổn hao gì phá giải đi ra về phần cái khác kiến trúc tài liệu cũng không muốn rồi cuối cùng cùng truyền tống ma tinh còn có thổ ma thạch so ra tài liệu khác đều không tính là gì đi đi đi nhanh đi phá hủy một đầu khát tháp không phải tiểu nhật tử phát hiện truyền tống không tới khẳng định sẽ hoài nghi truyền tống tháp bị phá hư tiếp đó thông qua một đầu khát truyền tống tháp truyền tống tới tìm đòi hư thực diêu lực vung tay lên Nấy mắt đem mấy chục khối thổ ma thạch tính cả mai này cấp 15 truyền tống ma tinh thu nạp vào trong nhận chữ vật. Theo sau không chờ Khương Diên nhiều lời, gánh Khương Diên liền gọi ra nhanh chóng phi long, nhanh chóng chạy tới một đấu khác truyền tống tháp. Ở trong quá trình này, hắn còn cố ý đối bảo vệ truyền tống đại tháp phòng ngự thi triển vật chất sụp xuống kỹ năng, dẫn đến chỉnh tọa cấp 50 tháp phòng ngự đột nhiên sụp xuống thành một vùng vết tích. Loại chuyện này Diêu Lực đã sớm muốn làm, chỉ bất quá phá hoại tiểu Nhật tử truyền tống tháp đối với hắn tới nói không có lợi nhuận, ngược lại sẽ còn chọc giận tiểu Nhật tử, từ. từ đó bị tiểu Nhật tử thêm vào treo giải thưởng, cũng chịu đến tiểu Nhật tử trả thù. Nhưng mà Khương Diên có thể không tổn hao gì phá giải Ma Tinh cùng Ma Thạch, vậy hắn nhưng là nhịn không được. Bởi vậy hắn hiện tại toàn bộ người đều xúc động đến sắc mặt ửng hồng, chỉ huy nhanh chóng phi long, giãy gật từng dây dường như hướng về Ma diệt xâm Lâm một đấu khắc truyền tống tháp bay đi. Nhanh lên một chút, nhanh hơn chút nữa, nhất định cần đuổi tại hơn 80 cấp tiểu nhật tử phản ứng lại phía trước đem một tòa khắc truyền tống tháp phá hủy. Đến lúc đó những cái kia còn tại trong Ma diệt xâm Lâm săn bắn thăng cấp tiểu nhật tự trở về không được, chơi tối sau liền là thành làm các ma thú khẩu phần lương thực. Rất nhanh, tại nhanh chóng phi long thi triển gió mạnh, kỹ năng phi hành hết tốc lực phía dưới, nhanh chóng phi long không đến nửa giờ liền vượt qua ngàn dặm, trực tiếp đáp xuống ma diện Sâm Lâm phía Tây truyền tổng thác. Là người Hoa Hạ, cấp 84, ta biết hắn, hắn là Hoa Hạ đại lực thương hội. Nói còn chưa dứt lời, Diêu Lực nháy mắt xuất hiện tại trước mặt đối phương, trong tay nắm lấy cấp 70 cán dài mạch đao trực tiếp đem cái này cấp 52 tiểu nhật tử cho chém thành hai nửa. Kỳ kỳ bát oai, khẳng định là tại mắng lão tử. Thương Diên quẹo miệng giật một cái. Diêu Lực ngươi thật là nên chết a. Ngươi mẹ nó cấp 84 Giết cấp 52 tiểu nhật tử lại không cách nào thu được kinh nghiệm, rõ ràng không cho lão tử bổ đau, hại lão tử vô ích tổn thất một đám lớn kinh nghiệm. Diêu lực phảng phất nghe được Thương Diên tiếng lỏng, nói, hắn có ma đạo máy truyền tin, nhất định cần dây, nếu không sẽ gọi người tới. Ngươi tranh thủ thời gian đi vào bắc tháp. Vừa nói, Diêu lực một bên săn giết ở vào truyền tống tháp xung quanh tiểu nhật tử. Thương Diên cũng không truy cứu Diêu lực hại hắn tổn thất một đám lớn kinh nghiệm, tranh thủ thời gian tiến vào trong tháp, thừa dịp không có người truyền tống tới, cấp bách thi triển kỹ năng trước đêm bên trong mai này cấp 17 truyền tống ma tinh phá hủy đi ra. Tiểu Nhị Tử những cái này truyền tống trong tháp truyền tống ma tinh phổ biến chỉ có mười mấy cấp, là bởi vì bọn hắn truyền tống tháp không thiếu bị trong nước cao cấp thợ săn phá hoại. Tiếp đó môi phá hoại một lần, ma tinh liền sẽ hao tổn giáng cấp, cho nên coi như là ba 40 cấp truyền tống ma tinh, lâu dần cũng sẽ bởi vì gặp phải phá hoại mà xuống đến chỉ còn mười mấy cấp. Rất nhanh, theo lấy Thương Diên liên tục thi triển hai cái phá giải kỹ năng, truyền tống ma tinh cùng thổ ma thạch tất cả đều không tổn hao gì phá hủy đi ra. Mà trong lúc này, Thương Diên thừa dịp diêu lực ở bên ngoài giết người diệt khẩu, mau đem Nam Trâm thả đi ra, để Nam Trâm tại nơi này tiêu ký một cái điểm truyền tống. Lúc này, Diêu Lực giết sạch phụ cận tiểu Nhật tử thức tỉnh giả, từ cấp 52 tiểu Nhật tử trong thi thể mò đi ma đạo máy truyền tin cùng nhận chữ vật, tiếp đó tranh thủ thời gian chạy vào trong tháp. Phá giải xong chưa, có cái tiểu Nhật tử gọi người đến tranh thủ thời gian chạy. Chương 67, Mây đen gió lớn giết người đêm canh 4 cầu đuổi học chương 67, Mây đen gió lớn giết người đêm canh 4 cầu đuổi học thổ ma thạch cùng ma tinh ta đã phá giải đi ra thu vào nhận chữ vật. Khương Diên đem Nam Châm thu về trong nhận chữ vật, Diêu Lực còn tưởng rằng Khương Diên là đem Nam Châm phong xuất theo dõi, không biết Nam Châm đã tại nơi này tiêu ký một cái điểm truy tố. Biết được Dương Diên đã phá giải hoàn thành, Diêu Lực lập tức nhắm vào tòa này, chuyển tống tháp thi triển vật chất sụ xuống kỹ năng, theo sau lại là trực tiếp nâng lên cực diên, hướng về rừng rậm chỗ sâu nhanh như điện chớp phóng đi. Chạy trốn trên đường, hắn cố ý giải thích, hiện tại không thể bay. Không phải ở trên trời mục tiêu rõ ràng sẽ bị phát hiện. Hiển nhiên, loại này làm xong phá hoại liền chạy đường sự tính Diêu Lực phía trước không làm thiếu. Khó có thể tưởng tượng, cái này nhìn lên nhã nhặn đại thúc, trong lòng còn rất phá. Siêu. Diêu Lực như là quỷ ảnh, nhanh chóng qua lại ma thú xâm lâm. Trên đường đi gặp được không ít tiểu nhật tự cùng ma thú nhưng hắn hiện tại toàn lực chạy trốn, không tâm tình phản ứng. Ma phổ biến đều là trung đê cấp tiểu nhật tử nhóm coi như ứng thanh nhìn về phía hắn, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh tốc độ vô cùng nhanh trong rừng rậm ngang qua, không thấy rõ cụ thể dáng dấp. ngắn ngủi vài phút thời gian, một cỗ cường đại ma lực đột nhiên từ không trung quét sạch xuống tới. Diêu lực thu lại lấy thể nội cường đại ma lực khí tức, nói: cố ma lực này so với ta mạnh hơn, tối thiểu là cấp 85 trở lên tiểu nhật tử, nổi lên thật là nhanh. chỉ thấy đại tụ che trời bao phủ. Nhìn không tới bầu trời phía trên ma diệt sâm lâm, một cái cấp 87 tiểu nhật tử gới cốt long nhanh chóng hướng về phía tây truyền tống tháp rơi xuống. Nhìn xem sụp xuống thành phế tích truyền tống tháp, cùng xung quanh chín cỗ thi thể, cái này 40-50 tuổi trung niên tiểu nhật tử sắc mặt dị thường khó coi. Hắn tại những thi thể này trông được đến hé mở khuôn mặt quen thuộc, cao mày hướng về bị đánh thành hai nửa thi thể đi đến. Cái này cấp 52, từ đầu đến hông, bị ở giữa phân thây, chém thành hai khúc nam tử là hắn một cái hảo hữu nhi tử, không nghĩ tới rõ ràng bị giết hại. Đến cùng là ai? Kuzuo kỵ cụ già sủ kẹ nổi giật đùng đùng. Tay phải thả ra ma lực hóa thành từng đầu hắc khí quấn quanh lấy bị đánh thành hai nửa thi thể, cưỡng ép đem nó liều trở về. Linh hồn hấp thu. Theo lấy ma lực cuồn cuộn, vong linh pháp sư nghề nghiệp cụ Dụ Kỷ Cụ Dạ Sủ kẹ thi triển một cái có thể hấp thu người chết linh hồn, từ đó tra duyệt người chết bị giết phía trước ký ức. Diêu lực, cút ra đây cho ta. Cụ Dụ Kỷ Cụ Dạ Sủ kẹ tiếng giống như là địa ngục gào thét, vang vọng trong dặm. Phạm Lãng nghe được tiếng này, gào thét đề cấp ma thú cùng tức tình dạ, giờ phút này đều có loại tinh thần linh hồn chịu đến sóng âm trùng kích cảm giác. Dù cho là cách mấy chục km xa kha diện, đều xuất hiện hoa mắt váng đầu tình huống. Kuroki Kudashu khó trách hắn nhanh như vậy liền chạy tới. Xống lại phía trước, Thương Diên đối với toàn cầu các nơi cường giả tin tức cũng đã có hoạt sâu hoặc cạn hiểu rõ. Trong đó bởi vì nước láng giềng quan hệ, Thương Diên trọng điểm quan tâm tiểu nhật tử, tất cả bọn hán quốc gia bên trong đẳng cấp cao nhất mấy vị kia cường giả, vô luận là nghề nghiệp vẫn là kỹ năng, Thương Diên đều như lòng bàn tay. Mà Kuroki Kudashu kẹ chính là Đông Doanh Đạo quốc người mạnh nhất, tuy là hắn chỉ có cấp tám Nhưng mà trước mắt toàn cầu chỉ có 5 tên đột phá cấp 90 thức tỉnh giả bên trong nhưng không ai cả gan khinh thường hắn. Có thể thấy được diêu lực gan vẫn là lớn. Chỉ thấy hắn vẫn là một bộ không chỗ treo vị bộ dáng, một bên gánh khương diên tiếp tục thoát đi ma diệt xâm lâm, vừa nói, không nghĩ tới cụ rồ kỵ cụ giả sủ kẻ rõ ràng đích thân chạy tới, may mà ta cơ trí, không có cối mập rồng chạy trốn, không phải coi như ta có thể đảo động, ngươi cũng đến chết tại ta cùng hắn chiến đấu tác động đến bên trong. Khương diên nói, cụ rồ kỵ cụ giả sủ kẻ hiện tại tựa như là cấp 87a. Hắn vong linh pháp sư nghề nghiệp cực kỳ tương đại, ngươi thật gặp được hắn coi như có thể trốn, hơn phân nửa cũng sẽ bị hắn trọng thương. Ta đánh không lại hắn là tất nhiên, bị thương trọng thương cũng rất bình thường. Cuối cùng hắn có thể triệu hắn chi phối 9 cái vong linh cô lâu, trong đó mấy đầu đều là trên 80 cấp, bất quá hắn muốn giết ta cũng không dễ dàng. Diêu lực cái này luyện kim thuật sĩ nghề nghiệp tuy là bị phân chia vào chủ chiến loại nghề nghiệp bên trong, nhưng trên thực tế cũng thuộc về kỹ nghệ loại, cùng thợ thủ công loại hình nghề nghiệp không sai biệt lắm, nhưng mà so thợ thủ công loại hình nghề nghiệp đuốc bức. cho nên nghề nghiệp của hắn kỹ năng không có tính công kích, chỉ có tính chất hủy diệt. Vật chất hợp thành, nguyên tố chuyển hóa, vật chất hủy diệt sụp xuống có thể nói loại trừ sinh vật bên ngoài bất luận cái gì vật thể hắn đều có thể tùy tiện khống chế rút ra tới hang khô chết mất dự thảo có thể chuyển hóa thành rượu nước nước có thể chuyển hóa thành băng đất ai có thể chuyển hóa thành đá kim loại tài liệu có thể tùy tâm sở dùng hợp thành đủ loại vật phẩm các loại hắn những thủ đoạn này tuy là không có cái gì tính công kích nhưng mà dùng tới quá nhiều phá hoại phòng ngự vẫn là rất nguy bức cũng chính vì hắn thủ đoạn quá nhiều cho nên hắn mới không chút kiêng kỵ không sợ chịu đến củ dậu kỵ cụ dạ sủ kẹo uy hiếp cùng trả thù. Còn nữa liền là Cụ Dỗ Kỷ Cụ Giả Sủ kẻ cũng không dám tùy tiện tiến về nước Ta Ma quật địa bàn trả thù Diêu Lực, bởi vì toàn cầu chỉ có đột phá cấp 90 cường giả chỉ có 5 người, mà nước ta liền chiếm cứ hai cái danh địch. Trong đó vượt qua cấp 80 cường giả, nước ta số lượng cũng là cách xa rất trước. Cho nên Cụ Dỗ Kỷ Cụ Giả Sủ kẻ coi như lại thế nào phẫn nộ, cũng chỉ có thể kìm nén, bằng không nếu là hắn tiến vào nước Ta Ma quật địa bàn, nói không cho phép sẽ trở thành trợ lực nào đó thăng cấp kinh nghiệm. Một lát sau, Diêu Lực băng băng vài trăm km, xuyên qua ma địa sâm lâm đồng thời, cũng quán xuyên 56 phần 1 trong đông doanh đại lục. Đến nơi này không sai biệt lắm. Diêu Lực Từ trong nhẫn chứa vật thả ra nhanh chóng phi long, tiếp đó nhảy tới ngồi xuống, lúc này mới đem gánh tại trên vai khương diên cho để xuống. Tầng trời thấp, phi hành hết tốc lực. Tại Diêu Lực phân phó xuống, nhanh chóng phi long lập tức hướng về biển máu phương hướng bay đi, tiếp đó tiêu hơn nửa giờ mới vượt qua bên này biển máu, đến Liệp Ma trấn đoạn thời gian trước mới bắt đầu thăm dò Tây Ma Châu Ma Thu Sâm Lâm. Tiếp đó lại tốn hơn phân nửa giờ mới có thể xuyên qua rộng lớn Ma Thu Sâm Lâm, đến Liệp Ma trấn. Đại Lực Thương Hội phân bộ cứ điểm. Diêu Lực mang theo Khương Diên đi đến, nói Ta dự định tại Liệp Ma trấn bên này chế tạo một tòa truyền tống này, bên này mới bắt đầu thăm dò, ma quật tài nguyên vô cùng dồi dào, cho nên không ra mấy năm, tương lai Liệp Ma trấn khẳng định sẽ phát triển thành tòa thứ hai Liệp Nhân chi thành. Thương nhân đem truyền tống Ma tinh còn có thổ ma thạch lấy ra cho hắn, thuận tiện đem mềm nhũ thả đi ra, nói: "Vậy ngươi chậm rãi chế tạo truyền tống này, ta thừa dịp trời còn chưa có tối, mang nam chăm ra ngoài săn bắn thăng cấp, mềm nhũ liền từ ngươi mang về còn cho ngươi nữ nhi." Chờ một chút. Diêu Lực Têu Dừng nói đi là đi thương nhân, tiếp đó vứt ra một mai nhẫn chứa vật cho hắn. Đây là cái kia cấp 52 tiểu nhận tự trên mình nhận chữ vật, bên trong có một cái cấp 50 Thái Đào, dung hợp chính là cấp 50 Ma Tình, cho nên ta hiện tại chỉ thiếu ngươi hai cái, qua đoạn thời gian lại cho ngươi bù đắp. Thương Diên nhận lấy Diêu Lực ném qua tới nhận chữ vật, không nghĩ tới thế mà còn là một mai cấp 40 nhận chữ vật, tâm nói cái này lao đăng vẫn là thật hào phóng. Cảm ơn. Thương Diên mang lên mai nhận chữ vật này, đi ra đại lục thương hội cái phân bộ này cứ điểm, sau đó đem Nam Châm phóng xuất, cưới Nam Châm bay ra Liệp Ma chấn. Liệp Nhân Hiệp hội có rất nhiều trang bị muốn ta chữa trị độ bệnh, tối nay ta khả năng không quay về, không cần lo lắng. Cương Diên cho muội muội phát một đầu ma đạo giọng nói, tiếp đó phân phó lấy nam trầm hướng về ma địan Sâm Lâm phương hướng bay đi. Hoàng hôn gần tới, Tiểu Nhật Tử nhóm mất đi truyền tông tháp, tối nay khẳng định có không ít tiểu nhật tử ngưng lại tại ma địan Sâm Lâm, bởi vì cái gọi là mây đen gió lớn giết người đêm. Cương Diên quyết định giấu lấy Diêu Lực trở về ma địan Sâm Lâm, giết tiểu nhật tử nhóm một cái hồi mã thương. Chương 68, bọn hắn không phải người, là quỷ canh một chương 68, bọn hắn không phải người, là quỷ canh một trời chiều dưới Tà Dương, sóng cả mãnh liệt vùng trời huyết hải. Nam Trầm Nơi này có thể cảm ứng được vừa mới tiêu ký điểm chuyển tổng ư?" Thương Diên lớn tiếng hỏi. "Ngay tại bay vọt biển máu, hướng về Ma Diệt xâm Lâm bay đi Nam Trâm lắc đầu. "Nếu như có thể cảm ứng được ngươi liền nhắc nhở ta." Tây Ma Châu cùng Đông Doanh Đại Lục ở giữa biển máu khoảng cách chí ít cũng có 3 ngàn km, cấp 50 6 nhanh chóng phi long dùng tốc độ siêu âm phi hành đều đến tiêu hơn nửa giờ, mà Nam Trâm tại không có kỹ năng gia tăng tốc độ phi hành dưới tình huống, tối thiểu muốn 2 đến 3 giờ thời gian mới có thể bay vọt biển máu đến Đông Doanh Đại Lục. Trừ đó ra, Mặt biển khoảng cách những thứ chưa biết khác lục địa địa phương thậm chí có mấy bàn dặm, cho nên tây ma châu phiến này huyết hải diện tích so trên địa cầu lớn nhất Thái Bình Dương còn còn rộng rãi hơn gấp mấy lần. Không có cao cấp truyền tống thay, nhân loại muốn thăm dò xong trước mắt xâm lấn tất cả ma quật bị diện, chỉ là qua lại đi đường liền đến lãng phí rất nhiều thời gian. Một lát sau, mặt ngoài cấp 24, thực ra đã cấp 32, có thể truyền tống phương viên 1600 km nam châm dừng lại, quay đầu kêu một tiếng, biểu thị tại nơi này có thể trực tiếp truyền tống đến phía trước tại ma diện xâm lâm tiêu ký điểm truyền tống nói cách khác vị trí này mặt biển khoảng cách ma diệt sâm lâm phía tây truyền tống tháp vừa lúc là 1.600 km. Thương Diên hỏi có thể tại mặt biển vị trí này tiêu ký mới điểm truyền tống hư. Nam Trâm thử một cái lắc đầu. Đại dương là du động, nó vô pháp cố định tiêu ký mới truyền tống tọa độ. Thương Diên nhìn phía dưới sóng cả mênh liệt, ẩn chứa không biết khủng bố biển máu. Phân phó nói mở miệng đem ta ngậm vào đi, tiếp đó lặn xuống đáy biển tiêu ký một cái truyền tống tọa độ. Nam Trâm lập tức chuyển động thật dài cổ đến sau lưng, tiếp đó mở ra miệng to như chậu máu. Thương Diên trực tiếp nhảy vào đi, đặt mông ngồi tại Nam Trâm trên đầu lưới ngập chặt, đừng để đại dương tràn vào trong miệng đem ta chìm. Thương Diên mở miệng nhắc nhỏ lấy, Nam Trâm khàn khàn đáp một câu, tiếp đó đâm đầu thẳng vào biển máu, trực tiếp lặn hướng đáy biển. Nếu như phụ cận cảm ứng được cường đại ma lực khí tức, cũng đừng xuống dưới tiêu ký điểm truyền tống, trực tiếp truyền tống thoát đi biết không? Nam Trâm lần nữa tiếng châm nhắc lại, ra sức hướng về đáy biển lặn xuống đi. Vùng này biển máu chỉ có mấy ngàn tấc sâu, Nam Trâm rất nhanh liền lặn xuống đáy biển, ở phía dưới tiêu ký một cái mới điểm truyền tống. Rất tốt, hiện tại bơi lên đi. Thương Diên nhắc nhỏ lấy, Nam Trâm lập tức hướng mặt biển bơi đi, rất nhanh liền bút ra, bay đến không trung quay đầu đến sau lưng, hé miệng. Thương Diên từ bên trong nhảy ra ngoài, đưa tay vô vô nam trầm xấu manh xấu manh độc ra đầu, vui mừng nói, làm tốt lắm, tiếp tục hướng về Ma Diệt Sâm Lâm tọa độ kia vị trí bay đi à. Hiện tại Ma Diệt Sâm Lâm phía tây truyền tống tháp vị trí khẳng định có không ít tiểu nhật tử bởi vì vô pháp truyền tống về đi, bị ép ngưng lại, bao đoạn qua đêm. Thương Diên nếu là trực tiếp truyền tống đi qua lời nói, chỉ sẽ tự chui đầu vào lưới. Hai giờ sau, trời triệt để tối. Thương Diên mang theo nam trầm đã tiềm nhập Ma Diệt Sâm Lâm, ngụy trang. Thương Diên liên tục thi triển hai cái ngụy trang kỹ năng đem cấp 32 nam chân ngụy trang thành một đầu bị thương diên săn bắn qua cấp 38 cự ma động tích, mà hắn thì ngụy trang thành cái kia phía trước bị hắn một đao miểu sát cấp 41 tiểu nhật tử. lại nói tiếp, thương diên thi triển sửa chữa kỹ năng, đem ngụy trang thành cự ma động tích nam chân đẳng cấp cho đội đến cấp 42. nam chân, chờ sau đó ngươi đuổi theo ta giết, thỉnh thoảng phun một phát độc dịch đạn kỹ năng, tiếp đó ta lườn một chút địch nhân tới, chúng ta nội ứng ngoại hợp, đem bọn nó giết, nhanh chóng thăng cấp. thương diên muốn bắt đầu lựa giết tiểu nhệ tử. so với tìm kiếm ma thú săn giết thăng cấp, quả nhiên vẫn là trực tiếp tìm lão ngoại giết thăng cấp hiệu quả càng nhanh. Nam Trâm phát ra nghi ngờ tiếng "ô ô" ý là tại hỏi, "Không phải nói không thể tùy tiện thương tổn người sao?" Thương Diên giải thích nói, "Bọn chúng không phải người, là quỷ, cũng có thể lý giải làm là người xấu, cho nên có thể tùy tiện giết." "Út." Nam Trâm minh bạch. Mặt khác nếu có trên 50 cấp địch nhân tới giết đi ngươi, ngươi trực tiếp thi triển chuyển, chuyển tống kỹ năng chạy trốn, tiếp đó chốc lát nữa lại chuyển tống về tới." "Tiên Tâm, không cần phải để ý đến ta, ngươi đừng chết là được, ngược lại ta trong mắt bọn hắn liền là đồng bạn, bọn hắn sẽ không hoài nghi ta." Nam Trâm gật đầu một cái, bắt đầu truy sát. Thương Diên tay cầm cấp 40 dung hợp một mai cấp 25 gió lốc lớn ma tinh đao võ sĩ, tiếp đó nhanh chóng hướng về phía tây truyền tống tháp vị trí chạy tới. Sửa chữa. Gió lốc lớn đổi thành thống phong. Trang bị, võ sĩ phong đao đẳng cấp cấp 40 giới triệu, từ ma vẫn cương rèn đúc mà thành, dung hợp một mai cấp 25 thống phong ma tinh truyền vào ma lực, có thể thi triển biến chỉnh thống phong kỹ năng, để chịu đến thống phong công kích địch nhân xuất hiện khớp nối đau nhức kịch liệt phản ứng, kéo dài 2 năm giây. Có chút ý tứ. Cương Diên chỉ là tâm huyết dâng trào, nghĩ đến gió lốc lớn có thể đổi thành cái gì gió. Tiếp đó nghĩ đến thống phong không nghĩ tới rõ ràng cũng có thể sửa chữa thành công. Bất quá làm càng tốt miêu sát tiểu nhật tử, Thương Diên suy nghĩ một chút vẫn là đem thống phong đao võ sĩ cho thả về trong nhận chữ vật, ngược lại lấy ra nắm giữ cấp 40 bạo kích ma tinh ma vương kiếm. Sửa chữa. Sửa chữa kỹ năng đổi lại ban đầu cải tạo. Thương Diên lập tức đối ma vương kiếm thi triển cải tạo kỹ năng. Cải tạo kỹ năng có thể tùy tâm sử dụng thay đổi trang bị vật phẩm hình thái, bởi vậy hắn đem trọng kiếm hình thái ma vương kiếm cho đổi thành thống phong đao gỗ sứ hình thái. Sau lưng, Nam Châm tại truy sát lấy Thương Diên, bắt đầu phun ra phát thứ nhất độc dịch đạn kỹ năng. Khương Diên một bên tránh nế, một bên hô hào tiếng Nhật tứ mạng. Trước khi trùng sinh, Khương Diên học không ít quốc gia ngôn ngữ, vì chính là thuận tiện ẩn vào đi lừa giết lão ngoại. Tại không ngừng thăng cấp, tinh thần lực ngày càng tăng lên dưới tình huống, học tập nhiều quốc ngữ nói là một chuyện rất dễ dàng. Cho nên hắn có thể hoàn mỹ ngụy trang thành tiểu Nhật tử, căn bản không cần lo lắng sẽ bị tiểu Nhật tử nhìn ra sơ hở. Bởi vì ngụy trang kỹ năng không mẹn mẹn sẽ để hắn tướng mạo ngụy trang đến cùng đối phương giống như lúc, còn có thể ngụy trang đối phương đẳng cấp cùng chủng tộc. Cho nên tiểu Nhật tử coi như dùng ma nhãn tra xét, hiện ra đến tin tức cũng là hàng thật giá thật tiểu Nhật tử theo lấy cương diên la lên, bởi vì truyền tống tháp gặp phải phá hoại, bây giờ vô pháp truyền tống về đi, chỉ có thể ngưng lại tại ma diện xâm lâm tiểu nhật tử nhóm lập tức ứng thanh nhìn đi qua. nhân loại mắt nhìn ban đêm năng lực rất yếu, dù cho là cao cấp thức tỉnh giả, nhìn ban đêm năng lực cũng không bằng đê cấp ma thú, cho nên trời tối hậu nhân loại đều không dám tùy tiện đi sâu ma thú xâm lâm, miễn đến ngược lại bị ma thú săn giết. cứu mạng, có một đầu cấp 42 cự ma độc tích tại truy sát ta. nghe được có cấp 42 ma thú truy sát tới, lập tức có mấy cái tiểu nhật tử tâm động. chúng ta đi cứu hắn, thuận tiện săn giết đầu này cấp bốn cự ma độc tích chỉ thấy ba nam hai nữ, thường xuyên tổ đội thăng cấp năm cái tiểu nhật tử trước tiên hướng về Khương Diên phương hướng chạy tới. Ma nhãn quét qua, cấp 37, cấp 35, cấp 43, cấp 40, cấp 39. Khương Diên hiện tại chân chính cấp bậc là cấp 47, cho nên cái này năm cái tiểu nhật tử bên trong có ba cái có thể để cho hắn sót đến kinh nghiệm, cũng đột phá đến cấp 48. Gặp đối diện đánh tới năm cái đẳng cấp đều cao hơn chính mình nhân, Nam Châm lập tức quay người chạy trốn, dụ địch đi sâu. Chương 69, hắn là người hoa hạ. canh hai cầu đuổi học chương 69, hắn là người hóa hạ. Canh hai cầu đội học nam châm phối hợp đến vô cùng hoàn mỹ. thương Diên thấy nó như gặp đại địch, hai người chạy trốn bộ dáng, ra vẹ được cứu nhẹ nhàng thở ra. Đầu này cấp 42 cự ma độc tích phòng ngự quá mạnh, ta cùng các ngươi liên thủ giết nó, bổ đao kinh nghiệm ta không cùng các ngươi cướp, nhưng mà nếu như tuân gia ma tinh lời nói, thi thể cùng ma tinh chúng ta liền theo giá thị trường chia đều, như thế nào? Có thể. Cấp 43 tiểu nhật tử nam sinh dùng ma nhãn quét một thoáng. Gặp Khương Diên là cấp 41, lập tức đồng ý bởi vì bọn hắn trong cái đội ngũ này cũng chỉ có chiến lược của hắn tương đối mạnh, cho nên bọn hắn coi như có thể săn giết cấp 42 cự ma độc tích, cũng phải tốn không ít thời gian, thậm chí khả năng còn phải bỏ ra trọng thương đại giới. Đi! Nó đuổi theo ta một đường, không thể để cho nó chạy. Khương Diên đứng mũi chịu sào, ngược lại truy sát lên ngụy trang thành cự ma độc tích nam châm. Nó chạy đến quá nhanh, đội ngũ các ngươi bên trong có hay không có khống chế hệ phụ trợ. Ta có thể giảm tốc độ hắn cấp 37, theo thủ kịch mập tiểu nhật tử nữ sinh một bên dùng đèn pha ma đạo khí dựa theo phía trước, một bên thi triển một cái chậm chạp kỹ năng. Khương Diên cùng Nam Châm Khế đưa sau có tương tự với tâm linh cảm ứng tinh thần cảm ứng, cho nên Khương Diên lợi dụng tinh thần lực nhắc nhở Nam Châm tiến hành dự phán tránh né. Thế là cái này bản nữ sinh thi triển chậm chạp kia sáng bị đột nhiên lách qua phía trước đại thụ Nam Châm cho tránh đi. Ai nha, nó vừa vặn đường vòng né tránh. Không cam lòng bản nữ sinh lần nữa thi triển kỹ năng, kết quả tà hữu qua lại cuốn cây Nam Châm liền như có khả năng dự phán dường như, liên tiếp tránh đi chậm chạp kia sáng. Thẳng đến đi sâu hơn 10 dặm, Thương Viên vậy mới ám chỉ Nam Trầm có thể chúng chiêu phản kích. Thế là lần này chậm chạp tia sáng thành công đánh chúng Nam Trầm, dẫn đến Nam Trầm thân thể không nhận không chế cứng ngắc xuống tới, tốc độ cùng động tác không hiểu thấu biến đến chỉ hoan rất nhiều. Cuối cùng chúng tiếp xuống xem ta. Một cái khác cấp 35 tiểu nhật tử nữ sinh lập tức thi triển lên gây tê kỹ năng. Nhưng mà Thương Viên cấp tại kỹ năng của nàng phía trước đông đưa phía trước, thi triển không có kỹ năng phía trước đông đưa sửa chữa kỹ năng, gây tê đổi thành gây mất. Chỉ thấy từ ma lực pháp tắc cụ hiện mà thành gây tê ống tiêm chuẩn xác bắn chúng tốc độ biến đến chậm chạp 37 Nam Trầm nhưng mà Nam Trâm cũng không có cảm thấy toàn thân gây tê, ngược lại cảm thấy tâm tình vui vẻ, vô cùng lấy mất. vượt qua Khương Diên, xông lên phía trước nhất ba cái tiểu nhật tử Nam sinh cho là Nam Trâm chúng gây tê kỹ năng, thân thể sẽ xuất hiện ba. Nam giây gây tê trạng thái, nhộn nhịp thi triển kỹ năng, phối hợp vũ khí trong tay hướng về Nam Trâm đánh tới. Kết quả theo sát tại phía sau bọn họ Khương Diên đột nhiên bạo khởi đánh lén, trước tiên chém giết cấp 43 tiểu nhật tử, cải tạo thành đao võ sĩ hình dáng Ma Vương kiếm nháy mắt sát qua đối phương cái cổ, 40 sát xuất bạo kích kỹ năng, lần thứ nhất liền thành công phát động. nháy mắt, đầu người rơi xuống đánh giết cấp 43 người đông đành, kinh nghiệm 2.150 mà khát hai cái tiểu nhật tử nam sinh còn không phản ứng lại, thương duyên lại là một đao bổ tới. Lần này không có phát động bạo kích nhưng mà một đao phong cổ hậu, trong đội ngũ đẳng cấp thứ 2 cao cấp 40 tiểu nhật tử đột nhiên che lấy bị chém tới hơn vân nửa cổ vết thương, ngã vào trên đất toàn thân run rẩy, ánh mắt khó có thể tin đồng thời tràn ngập đối tử vong sợ hãi. Cùng một thời gian, nam trâm cũng bắt đầu phản kích, độc dịch đạn gián mặt phun trúng cấp 39 tiểu nhật tử nam sinh, tràn ngập kịch độc cùng tính ăn mòn độc dịch làm cho đối phương phát ra tiêu thảm. Thương duyên bổ thêm một đao đâm xuyên qua đối phương trái tim, đem kinh nghiệm tróc cướp, đánh giết cấp 39 người đồng hành, kinh nghiệm 1560 đánh giết cấp 40 người đồng hành, kinh nghiệm 2000, đình, người đã thăng cấp. Tính danh: Thương Diên Trưởng tộc, Hoa Hạ tộc mệnh nghiệp, Thợ tu bổ, nông dân đẳng cấp, 48, 1860, 4800, khí huyết, 600 ma lực, 5700 tinh thần, 625, 700, công kích, 598, 800, phòng ngự, 564, 720, tốc độ, 582, 750, ma kháng, 570, 680 kỹ năng thiên phú, sửa chữa, phục sinh, độ bền, vạn vật chết tươi, phá giải, miễn dịch đầu độc, nguy trang, thiên địa cải tiến, cải tạo, đội thu hết thể nổi lên quá đồ nột. Tại đằng sau dùng đèn pha cho đồng đội chiếu sáng, đồng thời phụ trách khống chế hai cái tiểu nhật tử nữ sinh chơ mắt nhìn xem trong đội ngũ ba cái nam sinh đột nhiên bị đánh lén mượn sát, không khỏi sững sờ tại chỗ, không nghĩ ra vì sao nam sinh này muốn phản bội. Nhưng mà càng làm cho các nàng hơn không nghĩ ra là vì sao phía trước còn truy sát nam sinh này cự ma độc tích, giờ phút này lại cùng nam sinh này phối hợp giết chết các nàng trong đội ngũ cái này cấp ba đồng đội. Các nàng giao cho ngươi, giết hết nhơn dùng độc dịch đạn vị thi di tích." Thương Diên lạnh nhạt nói lấy. Hai cái kia nữ sinh lập tức hiểu, nam sinh này nói là tiếng Hoa nói, hắn là người Hoa Hạ. Không đúng, Ma Nhãn nhìn ra chủng tộc là người Đông Đô, cho nên hắn là phản đồ, là đầu phục người Hoa Hạ, bán đứng người Đông Đô phản đồ. Chầm chậm, chạm. Bà nữ sinh cấp bách thi triển kỹ năng, nhưng mà không có thi pháp phía trước đông đưa Thương Diên thừa dịp nàng có thi pháp phía trước đông đưa. trực tiếp đem nàng chầm chậm kỹ năng cho đổi thành tứ giãn. Thế là nam trông tốc độ chẳng những không có giảm tốc độ, ngược lại tâm tình cảm thấy vô cùng thư giãn tinh thần lực theo đó đạt được 37 tăng phúc. gây tê. một cái khác cấp 35 nhỏ gây nữ sinh lần nữa thi triển gây tê kỹ năng. kết quả đột nhiên phát hiện thuộc tính giới diện bên trong gây tê kỹ năng thế nào đột nhiên biến thành gây ngất. Bù bù. không chờ các nàng phản ứng lại, nam châm trực tiếp thi triển cấp 30 mở khóa độc lòng chảo kỹ năng. một chảo một cái tiểu quỷ tử, trực tiếp vượt cấp trụ chết hai cái này cao hơn nó ra mấy cấp. nhưng mà phòng ngự lại cực kỳ kéo vượt qua tiểu nhật tử nữ sinh. một cái cấp 37 khống chế hệ phụ trợ, một cái cấp 35 trị liệu hệ phụ trợ, trực tiếp để nam châm lên tới cấp 33 lại giết một cái cấp 30 trở lên tiểu quý tử, Nam Châm liền có thể đột phá cấp 34. Khương Diên đem rơi trên mặt đất đèn pha nhặt lên đóng lại, tiếp đó ngồi xổm xuống mọi thi, đem cái này năm cái tiểu nhật tử thân thể trang bị đều cho thu. Vẫn khí không tệ. Năm người này bên trong cầm đầu cấp 43 nam sinh có một mai cấp 28 nhận chữ vật, bên trong chứa không ít vật tư. Cái này cấp 37 bản nữ sinh cũng có một mai nhận chữ vật, nhưng chỉ là cấp 5, đồ vật bên trong cũng đều không đáng tiền. Đem các nàng thi cốt toàn bộ ăn một mất. Khương Diên phân phó Nam Châm Hụy thi diện tích đồng thời cũng thi triển sửa chữa kỹ năng, đem phá giải kỹ năng đổi thành hòa tan đem mặt khác ba cái tiểu nhật tử nam sinh thi thể đều cho hòa tan thành mạnh vũ đạn. như vậy coi như cụ rổ kỵ cụ dạ sụ kẻ tới, cũng tìm không thấy thi thể, vô pháp đem bọn hắn triệu hoán thành khô lâu, càng không cách nào thông qua linh hồn hấp thu hiểu bọn hắn khi còn sống trải qua cái gì. đợt này phối hợp mắt điểm, ngụy trang kỹ năng thời gian lập tức liền phải biến mất. chúng ta trước đi săn bắn ma thú, chờ kỹ năng hồi chiêu kết thúc, lại đi lựa giết những cái này tiểu bị tử. đêm dài đằng đẵng, thương duyên có rất nhiều thời gian có thể lựa giết bọn hắn. theo lấy ngụy trang kỹ năng hiệu quả biến mất. Ngụy Trang thành cấp 41 tiểu nhận từ Khương Diên biến trở về nguyên hình. Sửa chữa. Khương Diên lần nữa thi triển kỹ năng, đem trên giao diện thuộc tính cấp 48 cho đổi đến cấp 43, tiếp tục giả heo ăn thịt hổ. Không có gì bất ngờ xảy ra, tối nay là hắn có thể đột phá cấp 50, siêu việt cấp 49 giao khả hận, trở thành tân sinh bảng đẳng cấp bên trên danh phủ kỳ thực tên thứ nhất. Chương 70, liền đối chính mình cũng tạm nhẫn như vậy canh thứ ba cầu đổi học chương 70, liền đối chính mình cũng tạm nhẫn như vậy canh thứ ba cầu đổi học Ngụy Trang thời gian hồi kỹ năng làm 100 điểm chung, Khương Diên hiện tại cấp 48. Ngụy Trang lúc dài đến đến 48 phút. Từ thi triển kỹ năng bắt đầu, thời gian hồi bắt đầu đến ngược. Nói cách khác Ngụy Trang hiệu quả sau khi kết thúc, chỉ cần lại chờ 52 phút, liền có thể lặp lại thi triển Ngụy Trang kỹ năng. Nam Trâm, lại đến chúng ta biểu diễn lửa giết tiểu quỷ từ thời điểm. Một giờ đi qua, tại Khương diên dẫn dắt tới, Nam Trâm săn giết mấy đầu cấp 30 trở lên ma thú, nhanh chóng lên tới cấp 35, so cấp 25 mềm nhũn cao hơn sơ sơ cấp 10. Một người một giọng thu lại lấy ma lực khí tức, lặng lẽ meo meo hướng lấy ma diện xâm lâm phía tây truyền thống tháp tiến đến, làng khoảng cách không đủ 2.000 mét sau. Khương Diên lập tức thi triển lên Ngụy Trang kỹ năng, biến thành phía trước năm người trong đội, trước tiên bị hắn đánh lén chém đầu cái tiêu cấp 43 tiểu Nhật tử răng rớp. Ngụy Trang hiệu quả đến ngược 47 phút 59 giây, nhưng không còn cần Ngụy Trang có thể tùy thời bị bỏ kỹ năng. Ngụy Trang hồi chiêu đến ngược 99 phút 59 giây, tại thời gian hồi kết thúc phía trước, không thể đối cùng một mục tiêu lập lại thi triển Ngụy Trang kỹ năng, nhưng có thể đối mục tiêu khác thi triển. Ngụy Trang. Lần này Khương Diên cho Nam Châm Ngụy Trang thành một đấu cấp 36 quần bả ma hùng, sau đó dùng sửa chữa kỹ năng, đem Nam Châm Ngụy Trang đặng cấp cho sửa chữa thành cấp 44 sửa chữa kỹ năng vô pháp sửa chữa đẳng cấp cùng thuộc tính số liệu, mà sửa chữa kỹ năng có thể sửa chữa, nhưng lại chỉ có thể đưa đến lửa gà hiệu quả, sẽ không bởi vì đẳng cấp đổi cao liền sẽ biến đến càng mạnh, cho nên đặc biệt thích hợp Thương Diên cái này lao ở bị, đặc biệt đổi đẳng cấp thấp để người buông lòng đề phòng, tiếp đó đột nhiên không kịp chuẩn bị âm chết địch nhân. Nam Trâm đối lồng ngực của ta mạnh mẽ bắt một thoáng. Thương Diên phân phó lấy. Nam Trâm không hiểu vì sao. Thương Diên giải thích nói, cái này gọi là kịch làm nguyên bộ, ta nếu là một điểm thương cũng không có, bọn hắn không mệt mệt sẽ không tin tưởng lời nói của ta sẽ còn hoài nghi là ta đem những người kia giết đi. Nam Trâm đều mộng, chẳng lẽ không đúng sao? Khương Diên, có phải hay không đốc? Ta hiện tại đóng vai thân phận là những người kia trung đội trưởng. Nam Trâm dường như hiểu, đối Khương Diên lồng ngực khoa tay múa chân một thoáng hùng trào, thật muốn như vậy phải không? Sẽ rất đau. Khương Diên, yên tâm, ta không sợ đau, tới đi. Sẽ. Nam Trâm yếu đốt bộ một hồi, Khương Diên cố ý đổi lên món này, từ nhỏ thời gian trên mình lỗ xuống cấp 40 bố giáp y phục đều không có bị nó cảm nát. Dùng toàn lực, không cần lo lắng cho ta bị thương, liền ngươi đẳng cấp này thực lực. Nhiều nhất chỉ có thể để ta chịu cái vết thương nhẹ. Gặp Khương Diên nói như vậy, Nam Trâm không thể làm gì khác hơn là toàn lực vung ra thoạt nhìn là hùng trảo trên thực tế vẫn là đuốt rồng bên phải chân trước, trực tiếp xé toang trên mình Khương Diên món này cấp 40 phòng ngự trang, tiếp đó tại thân trên Khương Diên lưu lại ba đạo không sâu cũng không cản giữ tận vết thương. Thương thế như vậy có thể để người đau đến kêu cha gọi mẹ, nhưng Khương Diên chỉ là nhíu nhíu mày, tiếp đó lộ ra một vòng nham hiểm mỉm cười, rất tốt, liền là dạng này, chờ ta chạy trước xa một chút, ngươi lại đuổi ta. Nam Châm còn lo lắng Khương Diên có thể hay không quấy chính mình hạ thủ độc ác. Không nghĩ tới Khương diên chẳng những không có trách tội, ngược lại còn lộ ra nụ cười hài lòng. Chủ nhân làm lừa giết tiểu quỷ tử, liền đối chính mình cũng tàn nhẫn như vậy, có thể thấy được chủ nhân có nhiều thống hận bọn hắn. Nam Trâm hiện tại quyết định sau đó gặp được tiểu quỷ tử nhóm, nhất định cần đến càng tàn nhẫn săn giết bọn hắn. Hống! Nam Trâm học cùng bạo ma hùng phát ra gầm hét, tiếp đó bắt đầu truy sát lấy bạn thân bị trọng thương Khương diên. Cứu! Cứu mạng! Thanh âm Khương diên hoảng sợ thống khổ hô hào. Ma diệt sâm lâm ngoại vì, bởi vì không có truyền thống này, vô pháp truyền thống về đi chỉ có thể ngưng lại tại truyền thống tháp phế tích một vùng, tại ma diệt sâm lâm chúng qua đêm mấy trăm tên tiểu nhật tự nhóm lần nữa hướng thanh nhìn về phía rừng rậm, là có người hay không tại cầu cứu. Ta nghe được ma thú giống lên một tiếng, khoảng cách không phải rất xa, hẳn là có người bị ma thú truy sát. Có phải hay không là phía trước đi vào cứu người chi đội ngũ kia không thể săn giết cấp 42 cự ma độc tích, ngược lại kém chút bị bọn diệt. Có hay không muốn đi qua nhìn một chút? Tính toán a. Trời tối sau ma thú sâm lâm quá nguy hiểm, chúng ta lưu tại nơi này tối thiểu còn có mấy cái trên 60 cấp cường giả che chở, cũng đừng đi vào tìm cho mình nguy hiểm. Những cái kia có bối cảnh cường đại tiểu nhật tử trước lúc trời tối liền đã bị cao cấp các cường giả mang về. Còn lại những cái này ngưng lại tại ma diện xâm lâm qua đêm tiểu nhật tử đều là không có bối cảnh, không có cao cấp cường giả mang về người thường. Cuối cùng không có truyền tống tháp dưới tình huống, bọn hắn đến vượt qua mấy ngàn dặm biển máu mới có thể trở về ma quận thành thị. Như vậy liền cần có biết bay ma thú chiến sủng mới được. Thế nhưng biển máu thần bí nguy hiểm, dưới 70 cấp thức tỉnh giả coi như khế ước biết bay ma thú chiến sủng, cũng không dám tùy tiện bay vượt biển máu. Bởi vì ma thú chiến sủng một khi chịu đến công kích rơi xuống biển máu như thế rơi xuống biển máu bọn hắn hơn phân nửa chỉ có một con đường chết mà cấp 70 trở lên không dựa vào ma thú chiến sủng dựa vào cường đại ma lực cũng có thể đẳng không phi hành cường giả cũng thật không dám tùy tiện bay vọt biển máu thứ nhất là đẳng không phi hành quá tiêu hao thể lực ma lực bọn hắn trong nước lại không có cùng diêu lực đồng dạng thức tỉnh ra cấp s luyện kim thuật sĩ cường giả phổ thông dược sư bởi vì đẳng cấp phổ biến quá thấp nhiều nhất chỉ có thể chế tạo ra trung cấp dược thủy đồng thời chế tạo năng suất còn thấp cho nên bất luận cái gì khôi phục dược thủy đối bọn hắn tới nói đều cực kỳ chân quý qua lại một chuyến liền đến lãng phí không ít khôi phục dược thủy cực kỳ không đáng Thứ hai là đẳng cấp càng cao cường giả càng là hiểm mọn, bọn hắn cũng sợ đây là địch nhân cố tình dẫn dụ bọn hắn bày bẫy dập, lo lắng gặp phải mai phục bấy giết, cho nên trừ phi là không thể không cứu mọi người trong nhà, bằng không bọn hắn cũng không nguyện mạo hiểm tới cứu người. Về phần chế tạo lần nữa truyền tống đài, trừ phi bọn hắn liệp nhân hiệp hội còn có hay không dùng truyền tống ma tinh, bằng không còn đến bóc tường đông bộ tường tây, mới có thể chế tạo lần nữa truyền tống đài để bọn hắn truyền tống về đi. Bởi vậy, vậy hiện tại trung đê cấp tiểu nhật tử nhóm chỉ có thể trông chờ mấy cái kia dẫn đội tới thăng cấp trên 60 cấp đại lao bảo vệ bọn hắn an toàn qua đêm. Cứu mạng a. Khương Diên tiếng kêu gào tiếp tục truyền đến. Lúc này một cái cấp 62 tiểu nhật từ cảm ứng được Khương Diên cùng Nam Trâm ma lực ba động, vẫn là quyết định xuất thủ cứu người. Nam Trâm chạy mau. Người tới ma lực rất mạnh, Khương Diên tranh thủ thời gian dùng tinh thần lực nhắc nhở Nam Trâm. Nam Trâm lập tức quay đầu, bày ra một bộ bị cường giả khí tức hù dọa đến chật vật chạy trốn gián dấp. Người tới nhìn xem Nam Trâm chạy trốn bóng lưng, ma nhãn xem xét, phát hiện là cấp 44 của bạo ma hùng, tuy là có thể giết, nhưng cũng đến lãng phí một chút thời gian. Đồng thời hắn cấp 62, giết cũng không chiếm được kinh nghiệm, bởi vậy lười qua được truy sát. Nhìn xem Khương Diên sắc mặt tái nhợt, bị thương nằm trọng bộ dáng, cấp 62 tiểu nhật tử hỏi một câu, chuyện gì xảy ra? Những người khác đâu? Hiền Nhiên hắn nhận ra Khương Diên hiện tại ngụy trang cái này cấp 43 tiểu nhật tử gương mặt. Trước, trước mang ta trở về cấp cứu lại nói. Khương Diên thở hổn hển, thống khổ suy yếu khẩn cầu lấy. Đối phương chần chờ một chút, nhưng vẫn là xem ở đồng tộc ruột thị phân thượng, trực tiếp một cái ôm mỹ nhân đem Khương Diên bế lên, nhanh chóng trở về truyền thống tháp khu vực. Chương 71, chân chính tu săn là các ngươi a. Bốn canh cầu đuổi học chương 71, chân chính tu săn là các ngươi a. Bốn canh cầu đổi học tới cái đẳng cấp cao điểm trị liệu nghề nghiệp cứu một hoàng hắn. Cái này cấp 62 tiểu nhật tử còn thật hảo tâm, tiếp xuống nếu là có cơ hội lừa giết hắn, Thương Diên quyết định chữa cho hắn điểm cho cốt, tiếp đó trôn đến trên mặt đất để bày tỏ kính ý theo lấy một cái cấp 37 nữ nhân thi triển trị liệu kỹ năng khôi phục lực thương tiên thương thế sau, Thương Diên vậy mới hêm hai nói, "Chúng ta đi vào truy sát cái kia cấp 42 cự ma đột kích, thật vất vả giết chết nó, không nghĩ tới rõ ràng bước lên một đầu cấp 44 cuồng bạo ma hùng. Nó dường như có ẩn tàng khí tức kỹ năng tiên phú, chúng ta căn bản không biết rõ bị nó để mắt tới." cho nên tại chúng ta hao hết thể lực cùng ma lực, còn chưa kịp tiếp tế giới tình huống, nó đột nhiên lao đến, kém chút một chảo liền đem ta giết đi. Tiếp đó đồng đội khác liền cùng gà dường như liên tiếp bị cuồng bạo ma hùng cho tàn nhẫn sát hại, ta không có cách nào, chỉ có thể lợi dụng hắn ngược sát đồng đội khe hở điên cùng thoát thân. Lời giải thích này hợp tình hợp lý, không có người sẽ hoài nghi hắn nói dối. Dù cho có người khinh bỉ hắn bứt bỏ đồng đội thoát thân cũng sẽ không mở phun, cuối cùng đội thành bọn hắn đối mặt đẳng cấp cao hơn chính mình của bạo ma hùng, tại vốn là bị thương dưới tình huống, bọn hắn cũng sẽ nghĩ đến chạy trốn. Ta biết khẳng định có người khinh bị ta tham sống sợ chết, làm cứu mạng bứt bỏ đồng đội, nhưng ta không có trị liệu dự thủy, trị liệu nghề nghiệp đồng đội tại ta bị ma hùng đánh bay sau không bao lâu liền bị ma hùng cắn chết, cho nên ta không có cách nào, chỉ có thể trước chạy đi, tiếp đó lại tìm người trở về cho chúng nó nhặt xác, thuận tiện báo thù. Lựa chạy chiếu sang phía dưới, thương duyên một mặt bi phẫn nói lấy, tiếp đó trước mặt của mọi người từ trong nhẫn chữa vật lấy ra ba cái từ sửa chữa kỹ năng đội cao đẳng cấp ma tinh, đây là trên người của ta thứ đáng giá nhất, cái này ba cái ma tinh theo thứ tự là cấp ba gió lốc lớn ma tinh cấp 30 sau đón đỡ ma tinh cùng cấp 40 cuồng bạo ma tinh. Nếu ai mang ta đi vào thu về đồng đội thi thể, cũng trợ giúp ta giết chết đầu kia cấp 44 cuồng bạo ma hùng thay các đồng đội báo thủ, vậy ta liền đem cái này ba cái ma tinh đưa cho hắn. Còn có, các đồng đội trên mình trang bị di vật cũng về hắn tất cả. Nghe vậy, không ít 450 cấp tiểu nhận tử tâm động. Vậy nếu như cuồng bạo ma hùng không gặp, không có cách nào giúp ngươi giết nó báo thủ đây." Thương Duyên cắn răng nói, chỉ cần có thể giúp ta dẫn đội hữu nhóm thi thể trở về, ta như cũ có thể thanh toán ba cái ma tinh. Đối với vừa mới mang Khương Diên đi ra cấp 62 tiểu nhật tử tới nói, cái này ba cái ma tinh tuy là có sức hấp dẫn, nhưng còn không đủ dùng để hắn mứt bỏ tôn nữ, hoặc là mang tôn nữ một chỗ mạo hiểm tiếp lấy nhiệm vụ này. Cái khác mấy cái cấp 60 trở lên, mang người tới thăng cấp tiểu nhật tử đồng dạng không có hứng thú. Nhưng mà những cái kêu 450 cấp tiểu nhật tử nhóm lại vô cùng tâm động, bởi vì bọn hắn tuyệt đại đa số đều khuyết thiếu 340 cấp ma tinh, cho nên lập tức có người mở miệng. Ta là cấp 54 thích khách nghề nghiệp, nếu có cấp 40 trở lên khống chế phụ trợ cùng tổ ta đổi lời nói. Sau khi chuyện thành công ta chỉ cần một mai cấp 40 của bạc Ma Tinh. Tiếp đó lập tức có người đáp lại, ta cùng người một chỗ, ta là cấp 47 can nhiễu giả nghề nghiệp. Ngay sau đó cũng có người mở miệng cấp đơn. Ta là nhẫn giả nghề nghiệp, tuy là chỉ có cấp 48, nhưng mà ta ba cái đồng đội cùng ta một chỗ tổ đội hơn một năm, hai bên ở giữa ăn ý mười phần, đẳng cấp thấp nhất cũng có cấp 37, chúng ta liên thủ cũng có thể săn giết cấp 44 của bạc Ma Hùng. thương Diên mở miệng nói. Cấp 44 Cổn Bạo Ma Hùng vô luận phòng ngự vẫn là công kích đều quá mạnh, các ngươi coi như phối hợp ăn ý, công kích khiến khuyết dưới tình huống cũng cực kỳ khó đem nó săn giết, cho nên ta vẫn là lựa chọn cấp 54 Thích khách đại ca. A. Chủ yếu là hắn có bạo kích kỹ năng, săn giết cấp 44 Cổn Bạo Ma Hùng chắc chắn không nói chơi. Gặp thương nhiên quyết định nhân tuyển tốt, người khác đành phải thôi. Thương nhiên trịnh trọng đối cấp 54 Thích khách cùng cấp 47 can nhiễu giả túi mình bài chào, dung tiểu nhật tử dáng vẻ hô hảo, nhờ vậy hai vị dẫn đường a. Thích khách nghề nghiệp tiểu Nhật Tử một mặt ngạo nghễ nói lấy, can Nhiễu giả nghề nghiệp tiểu Nhật Tử đi tới tập hợp, từ trong ba lô lấy ra ma đạo đèn pha tiến hành chiếu sáng. Khương Diên tranh thủ thời gian dẫn đường chạy ở phía trước. Tiến vào dừng dậm không bao lâu, can Nhiễu giả nghề nghiệp tiểu Nhật Tử mở miệng nói ra, "Ta thi triển một cái phạm vi tính nhận biết nhược hóa kỹ năng, chỉ cần là phương viên tháng tư 570 mét bên trong đẳng cấp so ta thấp sinh vật, nhận biết đều sẽ nhược hóa 47 người khả năng cũng sẽ nhận ảnh hưởng, nhưng ngươi không cần cần trương, tiếp tục dẫn đường là được." Lời nói mặc dù như vậy, nhưng hắn thi triển kỹ năng cũng là nhằm vào Khương Diên. Nhận biết được hóa Thương Diên có thể cấp tại đối phương thi triển kỹ năng phía trước đem nhận biết ngược hóa cho sửa chữa thành nhận biết cường hóa nhưng mà bọn hắn mới rời khỏi không bao xa, cho nên tại vô pháp bảo đảm nhanh chóng âm chết hai người này dưới tình huống hắn không thể tùy tiện bạo lộ địch tiên sửa chữa kỹ năng. Thế là chúng nhận biết ngược hóa kỹ năng Thương Diên, giờ phút này thị lực, thính lực cùng cảm ứng đều suy yếu 47 đồng thời thời gian duy trì dài đến 47 giây. Cái này âm hiểm tiểu nhật tử, nói là phạm vi tính nhận biết ngược hóa kỳ thực cũng là đơn nhất tính. Đoán chừng là muốn cùng thích khách nghề nghiệp gia hỏa thương lượng giết người cướp của. Thương Giản ra vẻ không có nhìn ra âm lưu quỷ kế của đối phương tiếp tục chạy ở phía trước đi đường. ngược lại cái này hai tiểu nhật tử coi như muốn giết người càng hàng, cũng sẽ không vào lúc này đầu thủ. bằng không động tĩnh sẽ đem chuyển tống tháp bên kia người hấp dẫn tới. còn nữa liền là bọn hắn còn muốn mò thi, đem cương diên mấy cái kia đồng đội trên mình trang bị đều cho mò đi. sau lưng can nhiễu giả nghề nghiệp tiểu nhật tử đưa một ánh mắt cùng cắt cổ thủ thế ám chỉ thích khách nghề nghiệp tiểu nhật tử. tiếp đó tới gần đối phương lặng lẽ nói lấy, mà sở sĩ ta cun, ta muốn hắn nhận chữ vật, cái khác đều về ngươi. Thích khách nghề nghiệp tiểu nhật tử không chút do dự gật đầu một cái. Bọn hắn hai bên nhận thức, cũng không lo lắng đối phương giết người cấp của. Thứ nhất là thích khách tiểu nhật tử có nhận chữ vật, không cần thiết làm tranh đoạt một mai nhẫn chữ vật giết chết một cái người quen. Thứ hai là can nhiễu giả nghề nghiệp không có kỹ năng công kích, coi như bị hắn báy nhiễu được hóa, cũng khó có thể vượt cấp giết chết cấp 50 tứ thích khách. Cho nên bọn hắn đều không lo lắng đối phương sẽ giết người cấp của, giết người gì khẩu. Rất nhanh, 47 giây thời gian trôi qua. Thương Diên khôi phục nhận biết, can nhiễu giả nghề nghiệp tiểu nhật tử mở miệng hỏi, vẫn còn rất xa. Nếu như khoảng cách còn rất xa lời nói, ta liền không lãng phí ma lực tiếp tục duy trì bẫy nhiễu lĩnh vực. Khương Diên đáp lại, đại khái còn có mấy ngàn mét khoảng cách. Đối phương tay cầm ma đạo đèn pha, đi tới Khương Diên bên phải, nhún vai nói, "Tốt ta, vậy ta không lãng phí ma lực." Cùng lúc đó, thích khách nghề nghiệp tiểu Nhật tử thi triển tiềm hành kỹ năng, như là trong suốt người dường như, lặng yên không một tiếng động tiềm hành tại Khương Diên bên trái. Kỹ năng này cùng phía trước bị Khương Diên giết chết cái kia đạo tặc nghề nghiệp giá ngoại cường đồ ẩn nấp kỹ năng tương tự, có thể thời gian dài tàng hình tiềm hành. Cấp 54, chỉ cần ma lực đầy đủ, dài nhất có thể ẩn nấp tiềm hành 5 phút. Nhưng mà Bọn hắn sẽ không nghĩ tới Khương Diên là tiên thiên đầy ma lực, đối ma lực nhận biết vô cùng mẫn cảm, bởi vậy tiềm hành tại bên trái, nhìn như tăng hình, nhưng vẫn là sẽ tiết lộ ra mỏng manh ma lực tiểu nhật tử đã sớm bị Khương Diên cảm ứng được. Một trái một phải, muốn liên sát mang cầm đúng không? Chỉ là đáng tiếc. Chân chính thu săn là các ngươi a. Đến, liên la đầu quần bạo ma hùng kia vị trí. Theo lấy Khương Diên vừa nói ra, hai tiểu nhật tử cuối cùng kìm nén không được xuất thủ. Chương 72, quả nhiên vẫn là giết người cấp của thoải mái a. Chương 72, quả nhiên vẫn là giết người cấp của thoải mái a nhìn thấy phía trước buồng bạo ma hung sau, hai tiểu nhật tử cuối cùng kiềm chế không được. Thuộc tính lược hóa, bên phải cấp 47 mươi căn nhiễu giả nghề nghiệp tiểu nhật tử trước tiên thi triển kỹ năng, dùng cái này nhắc nhở tiềm hành tại cương duyên bên trái thích khách tiểu nhật tử động thủ miểu sát cương duyên. Mà ở đối phương thể nội ma lực phun trào nháy mắt, cương duyên liền lợi dụng đối phương thi pháp phía trước đông đưa, nháy mắt thi triển không có thi pháp phía trước đông đưa sửa chữa kỹ năng. Thuộc tính lược hóa đổi thành thuộc tính cường hóa. Cương duyên hiện tại cấp bốn căn nhiễu giả nghề nghiệp tiểu nhật tử chỉ có cấp bốn bởi vậy ngang cấp trong vòng mục tiêu, sửa chữa sát suất thành công là một trong khuyến khích, thuộc tính cá nhân ngược hóa 40 kéo dài 4 giây, thuộc tính ngược hóa kỹ năng đột nhiên biến thành thuộc tính cường hóa tiếp đó khương diên thuộc tính cá nhân cường hóa 40 cũng kéo dài 4 giây, 598 công kích trực tiếp cường hóa đến tháng 8 năm 37 điểm, lại thêm 800 điểm công kích ma vương kiếm thuộc tính cấp 48 cường diên lực công kích đã đạt tới 16307 điểm. tuy nói cái này thuộc tính cường hóa kỹ năng kém xa diều khả hơn cái kia trúc phúc kỹ năng phía dưới tính cả trang bị thuộc tính đều có thể cường hóa toàn thuộc tính tăng phúc, nhưng mà tại thuộc tính cá nhân cường hóa 40 dưới tình huống, hắn tất cả thuộc tính đều đã siêu việt cấp 54 thích khách tiểu nhật tử. Gai nhọn. Tăng hình tiềm hành tại Khương Diên bên trái tiểu nhật tử đột nhiên lóe lên đến Khương Diên trước mặt, trong tay đao võ sĩ tại gai nhọn kỹ năng phía dưới như là đạn, đối thương Diên vị trí trái tim nháy mắt đâm tới. Vừa vặn Khương Diên làm diễn trò làm nguyên bộ, phía trước để nam châm mạnh mẽ đối lồng ngực nắm một cái, dẫn đến trên mình mặc món này cấp 40 phòng trang bị xé rách ba đạo thật to lỗ hồng. Trong đó một đường vết rách bất ngờ bộc lộ ra Khương Diên vị trí trái tim, cho nên thích khách nghề nghiệp tiểu quỷ tử tiềm hành đến trước mặt hắn, muốn lợi dụng cận thân phía dưới, tốc độ công kích so đạn còn nhanh gai nhọn kỹ năng, đem trái tim của hắn xuyên qua, trực tiếp tuấn diệu nhưng mà khương diên sớm có phòng bị, tại bên trong thuật tính cường hóa kỹ năng ngay mắt, hắn cảm ứng được đối phương ma lực phun trào sau, lập tức thi triển đủ ngắn bên trong cấp 25 tuấn di ma tinh, tránh né đao võ sĩ gai nhọn đồng thời, tuấn gian di động đến thích khách tiểu nhật tử bên phải, rút đao. cải tạo thành đao võ sĩ hình dáng ma vương kiếm thừa dịp đối phương đánh lén gai nhọn khẽ hở, đột nhiên hướng về đối phương vậy không có phòng ngự cổ vị trí vung đi, Phúc. một đao kia mặc dù không có phát động bạo kích nhưng mà tại 40 cường hóa phía dưới, khương diên công kích sớm đã nghiền ép đối phương phòng ngự, bởi vậy một đao kia trực tiếp quét chặt đứt đối phương liên hậu. Tiềm hành kỹ năng bởi vì gai nhọn mà tự động bị bỏ, thích khách nghề nghiệp tiểu Nhật tử lập tức hiện hình. Hắn khó có thể tin nhìn xem gai nhọn kỹ năng đâm cái không, tiếp đó phát hiện cổ họng mắt lạnh, máu tươi bỗng nhiên ở dưới cầm phun ra ngoài. Cái gì? Hắn tối đầu, căn bản không nghĩ ra đối phương là thế nào tránh đi hắn tiềm hành cùng gai nhọn kỹ năng. Càng nghĩ không thông cái này, chỉ có cấp 43 gia hỏa tại bên trong dược hóa kỹ năng dưới tình huống là thế nào né tránh đánh lén, tiếp đó nháy mắt phản sát hắn. Phốc. Tại hắn ngạc nhiên nháy mắt, nháy mắt quét cổ họng phản sát đối phương khương diên xuất thủ lần nữa, vung dao bổ về phía đối phương cái cổ. Đây hết thể phát sinh đến quá nhanh. Lần thứ 2 bung đao, cuối cùng phát động bạo kích. 1637 điểm công kích, phát động gấp đôi bạo kích liền là 3274 điểm. Một đao kia, Thương Diên trực tiếp chặt đứt thích khách tiểu Nhật từ đầu. Máu tươi tại bằng phảng cổ vết cắt phun ra ngoài, thích khách nghề nghiệp tiểu Nhật tử chỉ cảm thấy tầm mắt một trận trời đất quay cuồng, theo sau mang theo mảnh liệt sợ hãi, chết không nhắm mắt xem lấy không đầu thân thể bịch một tiếng ngã vào trên đất. Đánh giết cấp 54 người đồng loại, kinh nghiệm 3240 đinh. Người đã thăng cấp. Thương Diên ma lực khí tức lại mạnh một phần. Đẳng cấp, 49 kinh nghiệm 300, 4900 quả nhiên vẫn là vượt cấp săn bắn thoải mái a. Nếu như là cấp 40 thu săn, hạn chí ít cũng đến giết hai cái 40 mấy cấp gia hỏa mới có thể lên tới cấp 49. Đến ngươi, Thương Diên âm lãnh cười một tiếng, thừa dịp thuộc tính cường hóa hiệu quả còn có 2 giây thời gian, dưới chân ma lực phun trào, thi triển cấp 25 thuần di mà tinh kỹ năng, trực tiếp thuần di đến can nhiễu giả nghề nghiệp tiểu quỷ tử trước mặt. Tại Thương Diên nháy mắt phản sát thích khách tiểu nhật tử nháy mắt, cái này can nhiễu giả nghề nghiệp tiểu nhật tử liền đã bị sợ cho váng. Cấp 43 gia hỏa Tại trước tiên chúng thuộc tính được hóa kỹ năng dưới tình huống, không bèn bèn tránh thoát thích khách nghề nghiệp tàng hình bề nghén, ngược lại còn tại trong nháy mắt một đao quét cổ họng, tiếp đó lại là một đao đem cấp 54 thích khách đầu cho trực tiếp chặt đứt. Một màn này quá không khoa học, chọn bện không phù hợp ma quật trong thế giới ma pháp khoa học nguyên lý. Dưới tình thế cấp bách chỉ muốn tranh thủ thời gian thi triển kỹ năng chạy trốn, hắn đột nhiên phát hiện thuộc tính được hóa kỹ năng thế nào biến thành thuộc tính cường hóa. Giờ khắc này, hắn hình như minh bạch cái gì. Khó trách cái này cấp 43 gia hỏa không những không bị ảnh hưởng, ngược lại còn như thế không hợp phái thượng, vượt cấp chém giết cấp 54 thích khách này niệm. Nhưng mà ngay tại hắn nghi hoặc đối phương là thế nào đem hắn thuộc tính được hóa cho đổi thành thuộc tính cường hóa lúc, trước mắt một vòng đao mang theo lấy bóng người một chỗ thoảng qua. Tiếp đó đầu của hắn liền đã rơi vào trên mặt đất, bao gồm đánh giết cấp 47 người đông đanh, kinh nghiệm 2350, kinh nghiệm 2650, 4900 lại giết một cái cấp 45 giang hỏa, vừa bọn có thể tấn thăng đến cấp 50. Khương Diên đột nhiên phản kích, giết cái này hai tiểu nhật tử một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị. Bọn hắn từ ngay từ đầu liền không có đem nhìn lên chỉ có cấp 43 Khương Diên để vào mắt, cho nên tại kế hoạch giết người cấp của lúc Khương Diên ngụy trang cái thân phận này trong mắt bọn hắn cũng đã là một cỗ thi thể. Kết quả Khương Diên ngắn ngủi 4 giây thời gian, tại tư yếu đổi mạnh kỹ năng tăng phúc xuống, nháy mắt phản sát bọn hắn. Nam Trâm bước nhanh chạy đến, kết quả liền cái trợ công đều không thể trả sát đến. Quá mạnh. Nam Trâm đầy mắt sùng bái xem lấy Khương Diên, cấp 54 địch nhân đều có thể vượt cấp tuấn miệu, nó cũng muốn trở thành như Khương Diên đồng dạng cường đại tồn tại. Cái này khiến cấp 50 ma thiết đao không tệ, có thể đổi thành ma vương đao gia tăng thuộc tính cơ sở, chờ ta đột phá cấp 50 lại dung nhập cấp 40 bạo kích ma tinh sử dụng. Nhẫn chứa vật có chút kéo, cấp 54 dùng nhẫn chứa vật mới cấp 20, bất quá cũng hầu như so không có mạnh. Hiện tại trên mình Thương Diên đã có 6 mai nhẫn chứa vật, cấp 30 một mai, cấp 42 cái, trong đó một mai cấp 40 nhẫn chứa vật vẫn là diêu lực một đao bổ ra cấp 52 tiểu vị tử, tiếp đó đoạt lại lên đưa cho hắn. Ngoài ra, Thương Diên hôm nay săn giết tiểu nhật tử còn đoạt lại 3 mai nhẫn chứa vật, theo thứ tự là cấp 28, cấp 5 cùng hiện tại mai này cấp 20. Lại đến 4 cái, ta liền có thể xa xỉ đến hai tay 10 ngón đều có thể mang lên một mai nhẫn chứa vật. Quả nhiên vẫn là giết người cấp của thoải mái a. Trương Diên mò sông thi, đem hai tiểu nhật tử trên mình hoàn hảo không chút tổn hại trang bị dép lê đều cởi xuống, bỏ vào trong nhận chữ vật. Nam châm, tranh thủ thời gian hủy thi diệt tích. Tiếp đó chúng ta cho tiểu nhật tử tới điểm càng ác hơn. Chương 73, nổ cọp phải nổ tận gốc chương 73, nổ cọp phải nổ tận gốc thế nào hơn một giờ trôi qua, bọn hắn còn chưa có trở lại. Cấp 54 thích khách tăng thêm cấp 47 can nhiễu giả tiến hành phụ trợ, theo lý thuyết hẳn là có thể thoải mái chém giết cấp 44 quỷ bạo ma hùng mới đúng. Có phải hay không là bọn hắn tương đối xui xẻo, gặp được cao cấp hơn ma thú? Ma diệt sâm lâm cao cấp nhất ma thú cũng liền 40 mấy cấp, trên 50 cấp đã sớm bị cấp cường giả giết hết, chiếu ta nhìn cấp 50 tứ cái kia thích khách gia hỏa có khả năng làm độc thôn ma tinh cùng trang bị, đem hai người khắc giết, tiếp đó chạy trốn. Đêm dài đằng đẵng, vô tâm ngủ. Ngay tại cá biệt tiểu nhật tử xì xào bàn tán lúc, Ngụy Trang thời gian hồi kết thúc, lần này Ngụy Trang thành cấp 47 can nhiễu giả tiểu nhật tử khương diên lại trở về. Chỉ thấy sắc mặt hắn tái nhợt, trên mình xuất hiện nhiều chỗ vết nào, tay phải che lấy chính mình dùng đao trực tiếp đâm thủng qua ngực, suy yếu thống khổ đi ra. Truyền thống tháp phế tích một hùng, tại ánh trăng cùng lửa trại chiếu xuống, Khương Diên chậm chậm đi ra, lại là bị cái kia cấp 62 tiểu nhật tử phát hiện trước nhất. Thế nào chỉ có ngươi trở về? Xôi theo cấp 62 tiểu nhật tử vấn đề, Khương Diên cắn răng nghiến lợi nói lấy, cấp 44 còn bạo ma hùng tuân ra một mai ma tinh, ta tắc mặt sở sỉ tạ tên hôn đảng kia làm độc chiếm tất cả ma tinh cùng những người kia di vật, đột nhiên đánh lén chúng ta. May mà ta sớm có phòng bị, đối với hắn thi triển ngược hóa kỹ năng, sau đó dùng kháy nhiều kỹ năng kháy nhiều hết thể cảm giác của hắn, vậy mới có thể trở về từ coi chết. Cương Diên Ma nhãn có thể nhìn thấy tất cả tin tức, bởi vậy Tiểu nhật Tự bảng giao diện cá nhân bên trên họ gì tên gì, hắn đều có thể thấy rất rõ ràng. Thế là tại hắn bản thân bị trọng thương, chân tình bộ lộ giảng thuật phía dưới, không ít Tiểu nhật Tự đều toát ra lòng đầy căm phẫn biểu tình. Ta liền biết lại là dạng này. Ta Mặt Sở Sỉ Tạ cấp 54, thích khách nghề nghiệp có thời gian dài tàng hình tiềm hình kỹ năng, còn có bạo phát cao kỹ năng công kích, làm sao lại chỉ cần một mai cấp 40 Ma Tinh, không muốn cái khác trang bị? Quá phận, không nghĩ tới Mặt Sở Sỉ Tạ cun lại là loại người này nếu như cấp 44 cuồng bạo ma hùng không có tuân ra mà tinh lời nói, khả năng hắn còn sẽ không nghĩ đến giết người độc chiếm, chỉ có thể nói các ngươi quá ngây thơ rồi. rõ ràng tìm cái đẳng cấp cao hơn các ngươi nhiều như vậy đồng đội tổ đội. lúc này, có người 20 tuổi tả hữu, cấp 38 nam sinh đứng lên, phản bác, ngươi nói láo, ca ta không phải loại người này. thương Diên đứng thanh nhìn về phía đối phương, lấy ra che ngực tay phải, nhấc lên đấm máu áo, bộc lộ ra trực tiếp quán xuyên thân thể vết thương, một mặt thống khổ giận dữ mắng mọi người, đây là hắn một đường truy sát ta đến bên này, tiếp đó thi triển gai nhọn kỹ năng xuyên qua vết thương. Nếu không phải ta thi triển thuộc tính được hóa kỹ năng suy yếu lực công kích của hắn cùng tốc độ, hắn một đao kia sẽ trực tiếp xuyên qua trái tim của ta. Ngươi nói ca ngươi không phải loại người này, vậy ta thương thế kia giải thích như thế nào? Chẳng lẽ là ta giết bọn hắn, tiếp đó là một thân thương tự biên tự diễn sao? Nói chuyện đồng thời, Thương Diên cố nén như tê tâm liệt phế vết thương đau đớn, hướng về cái này cấp 38 tiểu nhật tử đi đến. Thật là buồn cười. hệ đối can nhiễu giả nghề nghiệp hiểu khá rõ người, đều biết ta coi như có khả năng suy yếu đối thủ 47 thuộc tính, cũng không thể lại là cấp 54 thích khách nghề nghiệp đối thủ. Ta thủ đoạn ra hết, tất cả suy yếu cùng mấy nhiều kỹ năng đều dùng đi ra, vẫn là kém chút khó thoát khỏi cái chết. Nếu không phải ta đã chạy trốn tới nơi này, ca ngươi sợ bị nơi này cường giả trừng phạt không dám tiếp tục đối giết, ta cũng không có khả năng còn sống trở về. Nói xong, Thương Diên nhìn về phía một cái cấp 50 tiểu nhật tử, ý nụ cùng, giúp ta khống chế lại hắn. Ta không tin tặc khui mà sở sỉ tạ liền đệ đệ của hắn đều mặc kệ. Tiểu tử đuối, đừng hòng chạy. Gọi ý đủ gì rồi tiểu nhật tử gặp mà sợ sỉ tạ lao đệ quay người liền chạy, lập tức thi triển quấn quanh kỹ năng, bắn ra lục dây leo đem nó quấn quanh lấy kéo trở về. Khương Diên đang tiếp thụ trị liệu, lại là phía trước cái kia cấp 37 nữ nhân thi triển kỹ năng trị cho hắn. Chỉ bất quá phía trước hắn Ngụy Trang thân phận là cấp 43 tiểu nhật tử, hiện tại Ngụy Trang thân phận là cấp 47 tiểu nhật tử. Ý gì Inudizô đem buộc chặt đến cực kỳ chặt chẽ mà Sở Si Tạ Lao để nói ra tới, ném vào dưới chân Khương Diên. "Ngươi gia ta, coi như ca ta thật giết ngươi, tổ ngươi, đó cũng là lỗi lầm của hắn, không liên quan gì đến ta." Khương Diên trực tiếp cho hắn một cái đại bước đấu, đem mặt hắn đều cho phiến xư lên, nổi giận nói, "Hoa hạ có một cái thành ngữ gọi cha nợ con trả." còn có một cái thành ngữ gọi huynh trưởng như cha, cho nên tại ta không thể trả thù ca ngươi phía trước, ngươi liền đến thay hắn tiếp nhận lửa giận của ta. bởi vì cái gọi là nổ còn phải nổ tận gốc. đã ngươi là tên kia đệ đệ, vậy thì chờ lát nữa ta liền đưa ngươi đi cùng ca ngươi đoàn tụ, để hai huynh đệ các ngươi vui vẻ hòa thuận dung tại một chỗ. tiếp nhận xong chỉ liệu, thương Diên trực tiếp kéo lấy mặt sở sì tạ lao đệ đi đến chuyển tống tháp phế tích bên cạnh ngồi xuống. ta khuyên mặt sở sì tạ. thương duyên lớn tiếng giận hô hào, ta biết ngươi khẳng định còn tại phụ cận, nếu như ngươi muốn cứu đệ đệ ngươi lời nói, hiện tại liền đi ra tử thú bằng không mỗi qua một phút đồng hồ ta ngay tại đệ đệ ngươi trên mình đâm một đạo mọi người thấy giận không nhịn nổi Khương diên hiển nhiên đều tin hắn nói những lời này y nukuun làm phiền ngươi tới đây một chút ta quỳ mà sở xỉ tạ có tiềm hành kỹ năng có thể vụng trộm lẻ tới hắn khẳng định sẽ tới cứu hắn đệ đệ đến lúc đó hắn ra tay giết ta liền sẽ bạo lộ tiếp đó ngươi liền thi triển quấn quanh kỹ năng đem hắn khống chế lại cái ý nú gì do này cùng Khương diên hiện tại bị trang tiểu nhật tử là đồng đội bởi vậy hắn trực tiếp tới đứng ở bên cạnh thương diên cảnh giác ngươi giúp ta dán mắt một thoáng đệ đệ của hắn ta quay lưng lại kéo ngâm tiểu Khương Diên quay người đi ra hai bước, đối sụp xuống một chỗ chuyển tống tháp phế tích, thư thư phục phục kéo ngâm điểu. Y Nudizor cảnh giác bốn phía, chỉ duy nhất không có cảnh giác sau lưng đi tiểu Khương Diên. Khả năng là căng thẳng sợ, lo lắng Tạc Huy Mạt sợ sỉ tại đã tiềm tìm tới, lại thêm sau lưng truyền đến tiểu thanh âm, Y Nudizor cũng muốn đi tiểu. "Tốt ư? Ta cũng mắc gái. Chờ chút." Khương Diên tiểu xong quay người, tay phải lập tức từ bên hông rút ra cải tạo thành đao võ sĩ hình dáng ma vương kiếm, tiếp đó từ phía sau lưng đánh lén, chém về phía cổ của Y Nudizor. Bạo kích! Một phát nhập hồn, trực tiếp bạo kích Ý nụ gì rồi cảm ứng được sau lưng có ma lực quần quần mấy mắt, đầu liền đã rơi xuống. Bốn phía vây xem tiểu nhật tử nhóm đều trợn tròn mắt, nghĩ mãi mà không rõ vì sao Khương Diên đột nhiên giết Ý nụ gì rồi. Nam Trâm, truyền tống tới. Khương Diên dùng tinh thần lực nhắc nhở lấy ẩn nút tại cách đó không xa Nam Trâm. Một giây sau, Nguy Trang thành cấp 46 độc long Giáng dấp Nam Trâm truyền tống tới. Độc long thổ tức. Nam Trâm truyền tống tới nấy mắt, lập tức thi triển độc long thổ tức kỹ năng, phun ra đại lượng xương độc. Xung quanh mấy cái vượt qua cấp 60 tiểu nhật tử tại Khương Diên đột nhiên đánh lén chém giết y Nụ Dị Dỗ nháy mắt liền phát giác được không thích hợp, cấp bách giết tới đây. Nhưng mà đột nhiên truyền tống tới Nam Châm dọa bọn hắn nhảy một cái, quả thực là cắt ngang bọn hắn liên thủ muốn bắt lại Khương Diên hành động. Không nghĩ tới a, ta mới là tật hủi mạn sở sĩ si tạ. Nói xong, Khương Diên một tay nắm lấy mạn sở sĩ si tạ lao đệ trên mình dây leo dây thừng, một tay nắm lấy y Nụ Dị Dỗ áo, tiếp đó bị Nam Châm nâng ở song Trảo bên trong, ngáy mắt truyền tống đến phía trước Hủy thị diện tích địa phương. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện, lại hư không tiêu thất độc lòng cùng đi theo biến mất mà sở sỉ tạ huynh đệ cùng ý nụ gì rồi thi thể không đầu giờ khắc này hiện trường tất cả tiểu nhật tử đều không ngồi yên được nữa chương 74, đi vào cao cấp thức tỉnh giả hàng ngũ chương 74, đi vào cao cấp thức tỉnh giả hàng ngũ theo lấy tiểu nhật tử thi triển phong hệ ma pháp kỹ năng đem độc long thổ tức phun ra xương độc thổi tan sau tiểu nhật tử nhóm phát hiện tự xưng tạc khuôn mặt sở sỉ tạ khương diên đã biến mất tại chỗ kèm theo biến mất còn có đột nhiên xuất hiện độc long bị dây leo dây thưởng chói lại tạc khuôn mặt sở sỉ tạ đệ đệ cũng bị đánh lén chém đầu ý nủ gì rồi thi thể chỉ để lại đầu ý nủ gì rồi cùng phun tung toé một chỗ máu tươi, nhìn xem bị đủ gì rồi chết không nhắm mắt đầu, hiện trường tiểu nhật tử nhóm đều không ngồi yên được nữa, hắn lại là tạc quỷ mặt sờ xi tạ, chúng ta đều bị hắn lừa gạt, cái kia cấp 46 độc long là chuyện gì xảy ra, thế nào lại đột nhiên xuất hiện, tiếp đó lại đột nhiên biến mất, độc long kỹ năng cũng đều là cùng độc tố có quan hệ ư, thế nào đầu này độc long sẽ có được tương tự với truyền tống kỹ năng, hẳn là ma tinh kỹ năng, bao gồm tạc quỷ mặt sờ xi tạ biến thành người khác bộ dáng, hơn phân nửa cũng là dùng đến ngụy trang dịch dung ma tinh kỹ năng hiện tại có thể xác định chính là hắn vừa mới thi triển thích khách nghề nghiệp bạo kích kỹ năng, hơn nữa sau khi giết người còn ngang ngược cản trở bại lộ thân phận, nên chết ta khui mặt sở si ta. Ta hiện tại liền báo cáo chính phủ, truy nã huynh đệ bọn họ hai người. Ngoài mười dặm liên tục lừa giết hai đợt tiểu nhật tử địa phương, nam trâm mang theo Khương diên truyền tông trở về. phía trước nó tại nơi này tiêu ký một cái điểm truyền tống, vì chính là phối hợp Khương diên thần không biết bị không hay lừa giết tiểu nhật tử. theo lấy bị chém đầu y nũ dị rồi triệt để mất đi sinh mệnh khí tức, thương diên cuối cùng đột phá cấp năm chính thức đi vào cao cấp thức tỉnh giả hạng vũ. tính danh. Cương diên chủng tộc, hoa hạ tộc nghề nghiệp, thợ tu bổ, nông dân đẳng cốc, 50, 810, 100, khí huyết, 620 ma lực, 5900 tinh thần, 645, 700, công kích, 618, 800, phòng ngự, 584, 720, tốc độ, 602, 750, ma kháng, 590, 680, kỹ năng tiên phú, sửa chữa, phục sinh, độ bền, vạn vật chết ơi, hòa tan, miễn dịch đầu độc, nguy trang, thiên địa cải tiến, sửa chữa, bội thù, hợp lại, mới, hình nộm, mới. Đột phá cấp 50 sau, thanh điểm kinh nghiệm, gia tăng gấp đôi, mang ý nghĩa tốc độ lên cấp sẽ biến đến càng ngày càng chậm. Dựa theo săn giết một cái cấp 50 láo ngoại hoặc là ma thú có thể thu được 3.000 kinh nghiệm để tính, hiện tại hắn cần săn giết 3 cái cấp 50, tăng thêm một cái cấp 40 tài năng thăng cấp cấp 1, mà thấp hơn cấp 10 thú săn còn vô pháp thu được kinh nghiệm. Nguyên nhân chính là như vậy, không chủ chiến loại nghề nghiệp thức tỉnh giả, theo lấy đẳng cấp càng ngày càng cao, thăng cấp sẽ biến đến càng ngày càng khó. Những cái kia chủ chiến nghề nghiệp các thức tỉnh giả mỗi đột phá cấp 10, mang ý nghĩa sẽ thêm ra một cái chiến đấu kỹ năng, mà kỹ nghệ loại cùng sinh hoạt loại nghề nghiệp, coi như lại thế nào thăng cấp, cũng không cách nào thu được tăng cường chiến lược kỹ năng, giữa hai bên thực lực chênh lệch tự nhiên là sẽ biến đến càng lúc càng lớn. Ngay tại Thương Diên cảm thụ được thăng cấp sau thân thể trạng thái trực tiếp kéo căng khoái cảm lúc, tay phải xách theo tiểu nhật tử đột nhiên mở miệng mang lấy. "Nên chết. Ngươi tại sao muốn giết người?" Hiện tại các đồng học đều biết Kata là giết người cấp của giáo ngoại cùng độ, sau đó ai còn dám cùng tổ ta đội. Thương Diên đem nó ném xuống đất, tiếp đó một cước đem nó đạp lăn làm cho đối phương nằm trên mặt đất đối mặt với trên cao nhìn xuống chính mình. Yên tâm, ngươi không có sao đó. Nói xong câu này tiếng nhật, Khương Diên dùng tiếng hán nhắc nhở lấy Nam Trâm, cái này tiểu nhật tự giao cho ngươi giết, tận lực công kích đầu, đừng đem trên mình trang bị phá hư hết. Nghe lấy Khương Diên miệng phun tiếng hán, mặt sở sỉ tạ lao đệ đầu tiên là sự sợ. Theo sau hoảng sợ bất an nói, ngươi, ngươi không phải ca ta. Chúc mừng ngươi đã đúng. Khương Diên nói lấy, ca ngươi phía trước muốn giết ta, nhưng mà bị ta phản sát. Ngay tại nơi này, cũng là cùng y nụ di dồ đồng dạng, bị ta chém đầu giết chết. Đúng rồi. Ca ngươi thi thể đều hóa thành thi thủy dung nhập đại địa. bất quá ngươi yên tâm, chờ sau đó ngươi liền có thể cùng ca ngươi hòa làm một thể. theo lấy thương Diên nói xong, nam trâm lập tức duỗi ra sắc bén vỡ rộng, tiếp đó giơ ngón tay giữa lên dường như dùng chính giữa một cái lợi chảo đối mặt sở xì tạ lao đệ của họng trực tiếp đâm đi vào. thương Diên giết người rất thích quét cổ họng, chặt đầu. bởi vì tuyệt đại đa số thức tỉnh giả cổ đều không có trang bị phòng hộ, cho nên quét cổ họng chặt đầu là dễ dàng nhất trọng thương đánh giết công kích của đối thủ phương thức, đồng thời còn sẽ không phá đi trên người đối phương mặt phòng trang. Bây giờ nam châm cũng học được, trực tiếp dùng ngón giữa độc chảo đâm xuyên cái này tiểu nhật tự cổ họng, tiếp đó thuận lợi lên tới cấp 36. Đem cái này hai cỗ thi thể dùng, ta sửa sang một chút trang bị. Mới mở khóa hợp lại kỹ năng có thể hợp lại đẳng cấp khác nhau, nhưng thuộc về cùng một cái chủng loại vật phẩm, khiến cho toàn diện thăng cấp. Một cái khác nông dân nghề nghiệp mở khóa hình nộm kỹ năng có thể triệu hồi ra hình nộm cối lỗi, có thể cộng hưởng hình nộm tầm mắt đồng thời, căn cứ tinh thần lực mạnh yếu, tại tinh thần lực phạm vi bao trùm bên trong, có thể triệu hoán khống chế nhiều con hình nộm. Đây là nông dân nghề nghiệp bên trong số lượng cũng nhiều có thể đưa đến phụ trợ hiệu quả kỹ năng, bất quá thức tỉnh ra nông dân nghề nghiệp người, trừ phi có cường giả dẫn dắt thăng cấp, bằng không tuyệt đại đa số đều khó mà đột phá cấp 50, khó mà mở khóa kỹ năng này. Thương Diên đem tất cả nhẫn trữ vật đều lấy ra, quyết định lợi dụng hợp lại kỹ năng, đem nhẫn trữ vật cho thăng cấp. Y dù gì rồi trên mình cũng bảo một mai nhẫn trữ vật, đáng tiếc cấp 50 người, trên mình cũng chỉ có một mai đáng thương cấp 17 nhẫn trữ vật. Hiện tại Thương Diên trên người có 7 mai nhẫn trữ vật, phân biệt đẳng cấp là cấp 40, cấp 40, cấp 30, cấp 28, cấp 20, cấp 17, cấp 5. Hợp lại kỹ năng là lấy bên trong cao cấp vật phẩm làm chủ, tiếp đó thu được đề cấp vật phẩm một nửa đẳng cấp tăng lên. Cho nên một mai cấp 40 nhận chứa vật cùng một mai cấp 20 nhận chứa vật có thể hợp lại thăng cấp làm một mai cấp 50 nhận chứa vật. Tuy là nhìn từ bề ngoài hình như đẳng cấp thua thiệt, nhưng mà cấp 50 nhận chứa vật không gian lại so cả hai gộp lại còn lớn hơn rất nhiều. Hợp lại thành công. Thương Diên lần nữa thi triển kỹ năng, trực tiếp đem cấp 28, cấp 20, cấp 17 cùng cấp 54 cái nhẫn chứa vật cho hợp lại thành một mai cấp 49 nhận chứa vật. Một mai cấp 30, một mai cấp 49, một mai cấp 50, nếu là cái này ba cái hợp lại lời nói, bốn bỏ năm lên liền là cấp 90 nhận chữ vợ. Cái này nếu là lấy ra đi bán, toàn cầu chỉ có 6 tên cấp 90 cường giả đều đến liều mạng tranh đoạt. Đang tiếc sửa chữa kỹ năng tuy là có thể đổi đẳng cấp, nhưng lại chỉ có thể đưa đến gạt người hiệu quả, không phải phối hợp hợp lại kỹ năng quả thực vô địch. Tiếp xuống phải nghĩ biện pháp thu thập một chút ma tinh tiến hành hợp lại thăng cấp, cấp 25 thuấn di ma tinh đối với hiện tại đã cấp 50 ta tới nói đã có chút cả trở đến thu thập một chút chấn động hoặc là nào đó động ma tinh tiến hành sửa chữa tiếp đó tận khả năng đem mai này cấp 25 tuấn gì ma tinh đang cấp cho nó lên. Một bên nam châm phun độc dịch đạn triệt để ăn mòn xong hai cố thi thể, tính cả mặt đất cỏ dại lá cây, cùng đất đá đều cho ăn mòn mất. Đi, ta trước dẫn ngươi đi tìm vài đầu ma thú săn giết thăng cấp. Chờ đợt này ngụy trang thời gian hồi kỹ năng kết thúc, chúng ta lại cho tiểu nhật tử một cái kinh hỉ. Tiếp đó về nhà. Chương 75, ngươi cùng cha ta đều lưng con ta làm cái gì? Chương 75, ngươi cùng cha ta đều lưng con ta làm cái gì? Ma Diệt Sâm Lâm thăm dò dẫn có lẽ không sai biệt lắm hơn phân nửa. Bởi vậy bên trong cấp 30 mươi hữu ma thú còn có thể gặp được, nhưng mà 450 cấp ma thú Khương Diên lại ngay cả một đầu đều không thể gặp được. Cũng may có Tiểu nhật Tử cho hắn đưa kinh nghiệm, không phải hắn tại Ma Diệt Sâm Lâm suốt đêm săn bắn đều cực kỳ khó đột phá đến cấp 50. Nam Trâm, có thể đem nơi này truyền tống tọa độ cho hủy bỏ. Từ trung tâm Ma Diệt Sâm Lâm vòng truyền tống về đặc biệt giết Tiểu nhật Tử, tiếp đó hủy thi diện tích địa bàn. Thương Diên nhắc nhỏ một câu. Nam Trâm nghi ngờ phát ra khàn khàn tiếng ông ông, không phải còn muốn đi giết Tiểu Nhị Tử ư? Thương Diên nói, quá tam ba bận. Hiện tại không dễ lừa bọn họ chạy tới giết, cho nên chúng ta chờ sau đó đi qua cho bọn hắn một cái tính hại, tiếp đó liền truyền tống về nhà. A a. Nam Trâm lập tức hủy bỏ cái này truyền tống tọa độ. Thương Diên nhảy tới Nam Trâm trên đầu, cho Nam Trâm thi triển Ngụy Trang kỹ năng, lần nữa biến thành cấp 46 độc long rắn dấp. Tiếp đó cho chính mình thi triển Ngụy Trang kỹ năng, biến thành cấp 54 tặc hồ mã sở sĩ tạ. Truyền tống. Một giây sau, Nam Trâm bắt Khương Diên truyền tống đi qua, lập tức đem thâu đêm khó ngủ tiểu nhật tự nhỏ dọa cho đến thần kinh đều suy yếu. Tại không ngừng châm củi lửa cháy chiếu sáng phía dưới, Nam Trừng Vách Khương Diên đột nhiên xuất hiện, là Tặc Quy Ma Sở Si Tạ. Hắn rõ ràng còn dám trở về, cùng tiến lên, đem hắn bắt lại. Mấy cái kia trên 60 cấp tiểu nhật tử không có trước tiên xuất thủ, ngược lại thì không ít 450 cấp gia hỏa lập tức thi triển kỹ năng giết tới đây. Nam Trừng bay thẳng đến không trung. Khương Diên lúc này dùng tiếng Nhật hô, "Ta trở về chỉ muốn nói một việc. Ta Tặc Quy Ma Sở Si Tạ làm mạnh lên, chuyện gì đều làm ra được. Nhưng một mình ta làm việc một người làm, nếu ai dám vì thế nhằm vào người nhà của ta, vậy ta liền giết cả nhà của hắn." Nói xong, Nam Trâm nghẹn kháng mấy cái biến trình kỹ năng, tiếp đó chuyển tống biến mất tại chỗ. Ở ngoài ngàn dặm biển máu chốt sâu, Nam Trâm trực tiếp từ ma diệt sâm lâm truyền tống tới. Đứng ở trên đầu nó khương diên lập tức có loại máy thủy áp ngay tại chậm chậm để ép thân thể cảm giác. Hắn tóm chặt lấy Nam Trâm đỉnh đầu lăn rác, tiếp đó một giây sau, Nam Trâm từ đáy biển truyền tống đến biển máu một đầu khác tây ma châu đại lục. Tiếp tục truyền tống. Hiện tại Nam Trâm đã đột phá đến cấp 39, nhiều nhất có thể tiêu ký 39 cái điểm truyền tống, mà truyền tống khoảng cách cũng thăng cấp đến phương viên một km. Rất nhanh. Nam Trâm truyền tống về số 5 truyền tống tọa độ liệp ma chân phía tây rừng rậm. Tiếp đó truyền tống về liệp nhân chi thành tây thành ngoại ô rừng rậm, lại truyền tống về nam dung ma quận tân thủ thôn ngoại ô nam Trâm nằm xuống, đem cánh gấp lên, đầu co lên tới, không phải ngươi hiện tại hình thể lớn như vậy, trực tiếp truyền tống trở về sẽ đem trong nhà nhà đều cho bể bụng. Nam Trâm cũng cực kỳ buồn bực, vì sao nó cấp 39 lớn như vậy, thương Diên cấp 50 chấm dứt vẫn là cái tiểu bất điểm. Rất nhanh, nam Trâm nằm xuống co lại thành một đống, thương gian ngồi tại trên lưng của hắn, một người một rồng nháy mắt truyền tống trở về trong nhà. Cách cách. Đại sảnh sofa nháy mắt bị áp đảo. Trong gian phòng ngủ say bộội bội đột nhiên tỉnh lại. "Ca, là, là ngươi sao? Ân, đánh thức ngươi lạ." Thương Diên giải trừ ngụy trang từ Tạc Quân Mạn sở si tạ biến hồi nguyên dạng. Trong nhà đại sảnh quá nhỏ, nam châm cấp 39 còn lại thành một đoàn đều nhanh nhét không dưới đại sảnh. Ma thú đến cấp 50 sau có thể khống chế nhục thân lớn nhỏ, nhưng mà trước lúc này bọn chúng mỗi lần thăng một cấp, hình thể đều sẽ lớn mạnh một phần. Thương Diên mau đem nam châm thu vào trong nhận chứa vật, sau đó nhìn dưới ánh đèn đã bị áp sập sofa, giải thích nói, vừa mới đem nam châm thả đi ra, không chú ý áp phá sofa. Buội buổi xoa nhập nhèm đôi mắt, ôm lấy sấu manh sấu manh ma tử thú tử trong phòng đi ra. Nhìn một chút đồng hồ treo tường, không nghĩ tới ca ca tang ca trở về đều 4 giờ 30 phút. "Ca, ngươi có đói bụng không? Trong tủ lạnh còn có đồ ăn, ta hâm lại một chút cho ngươi." Khương Giao đem tử ma thú để xuống, theo lấy khoảng thời gian này tiếp xúc cùng nuôi dưỡng, cái tử ma thú này còn non đã bị Khương Giao cung cấp thành dính nhân sủng vật. Bởi vì tử ma thú là ăn chay, hơn nữa chân ngắn nhỏ tay ngắn nhỏ đều non nớt, không có móng nhọn, miệng cũng không có răng nanh, kỹ năng tiên phú chỉ có thể rõ ràng ghi lại tín hiệu đồng loại truyền lại tin tức. Cho nên Thương Diên có thể yên tâm để mọi người đem cái từ ma thú này làm sủng vật nuôi dưỡng. "Tốt, vậy ngươi hâm lại đồ ăn, ta đem sofa sửa tốt." Một đêm này Thương Diên tất cả đều bận rộn giết tiểu nhật tử thăng cấp, quả thật có chút nói bụng. Thương Diên lập tức thi triển kỹ năng, đem phía trước đổi tới bị thi diện tích hòa tán kỹ năng cho đổi trở lại phá giải sau đó dùng phá giải kỹ năng, hủy đi sofa mặt ngoài bài rách. Cuối cùng từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một trương gia thú, cùng mấy quả một thuộc tính ma thạch. Ngụy trang kỹ năng đổi lại lập lập. Theo lấy Thương Diên một cái lập lập kỹ năng thi triển đi ra tổn hại phổ thông sofa lập tức lắp ráp thành đẳng cấp cấp 30 gia thú sofa. nếu như đây là cấp 30 trang bị, người thường là vô pháp sử dụng, nhưng mà xem như đồ gia dụng cũng không cần suy nghĩ đẳng cấp hạn chế. trừ phi chơi chủ tượng, cầm cao cấp đồ gia dụng làm trang bị tới tiến hành tác chiến. vui vật lần này đột phá cấp 50, mở khóa hình nộm kỹ năng, sửa chữa, hình nộm đổi thành rơm dạ chim. theo lấy kỹ năng di chuyển, thương Diên triệu hoán ra một cái lớn trường bàn tay, từ rơm dạ bệnh mà thành tiểu điểu. tại tinh thần lực chi phối phía dưới, rơm dạ chim kích động cánh bay về phía tủ giày, ngồi sồn ở tủ giày phía trên. Tại không có trang bị bổ trợ dưới tình huống, hiện tại Khương Diên tinh thần lực là 645 điểm, tinh thần lực nhiều nhất chỉ có thể cảm ứng phương viên 645m, đường thẳng khoảng cách thì là 1290m, tăng thêm cấp 50 đầy thuộc tính trang bị bổ trợ, tinh thần lực đường thẳng khoảng cách có thể đạt tới 2290m. Cho nên cái này rơm dạ chim liền là hắn ở nhà thời điểm phụng sự ma đạo quản chế dùng. Lần nữa thi triển kỹ năng triệu hoán. Cái thứ hai rơm dạ chim tại Khương Diên tinh thần lực chi phối phía dưới, bay thẳng ra cửa sổ, tiếp đó rơi vào mái nhà, quản chế lấy chỉnh tọa tiểu khu. An xong mọi người đang còn nóng đồ ăn. Khương Diên tắm rửa một cái, trở về phòng đủ đắp một giấc. Kỳ thực theo lấy đẳng cấp cùng tinh thần lực tăng lên, hắn coi như mấy ngày không ngủ, trạng thái tinh thần cũng có thể so với người bình thường cường đại, chỉ là quen thuộc mỗi ngày đi ngủ, bởi vậy hắn nằm trên giường rất nhanh liền ngủ thiếp đi. 10 giờ sáng, Ma đạo máy truyền tin chấn một thoáng. Diêu Khả Ân phát tới Ma đạo giọng nói, hôm qua ngươi cùng cha ta đều lừng con ta làm cái gì? Thế nào hôm nay tiểu Nhật từ bên kia đem cha ta treo giải thưởng cho tăng lên tới 200 ức yên. Liên gia ta cũng bị bọn hắn treo giải thưởng, tiền thưởng còn cao tới 100 ức yên. Tương đương với một cái 10 ức NDRT." một cái năm ức NDT, thương diên tranh thủ thời gian cầm qua đã thật nhiều ngày vô dụng điện thoại, tiếp đó leo tường đăng nhập mạng bên ngoài, tìm được tiểu nhật tử treo giải thưởng trang web. Quả nhiên, cập nhật gần đây treo giải thưởng trong danh sách loại trừ diêu gia phụ tử bên ngoài, còn có treo giải thưởng 30 ức yên tạc khui mạ sở xì tạ. Đáng tiếc, bọn hắn cũng không biết chân chính tạc khui mạ sở xì tạ đã chết. 200 ức yên tính toán cái gì? Không bao lâu, ta tạc khui mạ sở xì tạ cái thân phận này treo giải thưởng sẽ cao tới một nghìn yên. Trư bảy gia hỏa này là thật không đem ta để vào Madara. Trư bảy mươi Gia Hỏa này là thật không đem ta để vào mắt ta. Hố cha a. Diêu Tuấn Phong tỉnh lại sau giấc ngủ, trời đều sụp. Hắn không biết rõ cha hắn đến cùng làm cái gì người người đoán trách sự tình, rõ ràng làm đến Tiểu Nhật Tử đem số tiền thưởng cho tăng lên tới 200 ức. Mặc dù là yên, nhưng mà quy ra thành NDT cũng vượt qua 10 ức. Tất nhiên, đây không phải trọng điểm. Cuối cùng đối với cấp 84 cường giả tới nói, chỉ là 10 ức NDT treo giải thưởng cũng không tính cao. Nhưng mà, hắn, Diêu Tuấn Phong, cái gì cũng không có làm, nhưng bởi vì cha hắn nguyên nhân, cũng bị Tiểu Nhật Tử cho công khai treo giải thưởng. Hơn nữa hắn lần đầu tiên bị tiểu nhật tử công khai treo giải thưởng, kim Ngạch liền là 100 ức yên, tương đương với 5 ức nhiều NFT. Làm một cái trước mắt chỉ có cấp 50 lạng, tiền truy nã lại cao tới 5 ức nhiều thức tỉnh giả, đây đối với những cái kia 6 70 cấp thức tỉnh giả tới nói vẫn là tràn ngập dụ hoặc. Diêu Tuấn Phong tìm tới Hố Hàng lão cha, buồn bực nói, "Cha, ngươi gần nhất có phải hay không lại đi tiểu nhật tự địa bàn làm phá hoại?" Tiền truy nã rõ ràng từ 100 ức tăng tới 200 ức. Im lặng nhất chính là bọn hắn rõ ràng cũng cho ta treo giải thưởng, hơn nữa bắt đầu tiền truy nã liền là 100 ức yên. Diêu Lực một mặt không chỗ treo vị biểu tình nói lấy, bọn hắn đây là sai lầm, lầm tưởng Khương Diên là ngươi, cho nên đem ngươi cho treo giải thưởng. Diêu Tuấn Phong, Khương Diên, đây là tình huống gì? Diêu Lực nói ngắn gọn, hôm qua ta dẫn hắn đi một chuyến tiểu nhật tử ma diệt sâm lâm, tiếp đó giết mấy cái tiểu nhật tử, thuận tiện đem bọn nó hai tòa chuyển tống tháp phá hủy, tiếp đó bị cụ rổ kỳ cụ dạ sủ kẻ phát hiện. Diêu Tuấn Phong, cho nên ta đây là thay Khương Diên công nổi. Diêu Lực nói, coi như ngươi không có thay hắn công nổi, ngươi cũng sẽ bởi vì là nhi tử ta nguyên nhân bị tiểu nhật tử nhập bảo. Diêu Tuấn Phong ghét bỏ nói liên là bởi vì ngươi những năm này giết không ít tiểu nhật tử, ta mới sẽ tại thiên tiêu đảo cùng trong phù hoạt đảo chịu đến sự điên cuồng của bọn hắn nhầm vào. Không phải ta đã sớm đột phá cấp 60. Diêu lực lắc đầu, đồ ăn liền muốn luyện nhiều. vô luận là thiên tiêu đảo vẫn là phù hoạt đảo, bất luận kẻ nào tiến vào bên trong đều sẽ chịu đến địch quốc thiên tiêu nhầm vào. ngươi chính là quá yêu đối, không có thực lực mới sẽ tại trong phù hoạt đảo bị giết đến đẳng cấp sụn giảm. đội thành cưng diên, coi như nghề nghiệp của hắn kỹ năng không có chút nào chiến lược gia trì, hắn cũng có thể vượt cấp giết người, không đến mức bị địch nhân giết đến đẳng cấp sụn giảm. Diêu tuấn phong mí môi một cái. Hắn biết Khương Diên đã tấn cấp lần này toàn quốc tân sinh luận võ giải thi đấu tổ người thắng top 100, cuối cùng một trận thi tấn cấp càng là dùng thực lực mang tính áp đảo treo lên đánh muội muội của hắn tấn cấp. Nhưng hắn không nghĩ tới tại phụ thân hắn trong mắt, hắn rõ ràng vẫn còn so sánh không lên Khương Diên. Diêu Tuấn Phong không phục nói, ta thừa nhận Khương Diên thiên phú chiến đấu rất mạnh, nhưng mà đẳng cấp thuộc tính không kém nhiều dưới tình huống, hắn coi như cùng Hoắc Nguyên Vũ đồng dạng mãnh, không, có kỹ năng giá trị, cũng không thể lại là đối thủ của ta. Diêu Lực lập đầu, nhìn tới ngươi còn không biết rõ Lâm Bá cùng hắn là bạn, bị hắn chém bị thương cánh tay cùng cái cổ. Tiếp đó liền hắn một cột lông đều không đụng phải liền bại bởi hắn chuyện này. Ngay vậy, Diêu Tuấn Phong biểu tình biến, từ tự tin, không phục, biến đến kinh ngạc, không hiểu. Cái này sao có thể? Hắn bây giờ không phải là mới cấp 40 đại ư? Coi như hắn thiên phú chiến đấu lại mạnh, cũng không có khả năng phá vỡ Lâm Bá phòng ngự a. Diêu Lực giải thích nói, hắn thanh tiêu cấp 40 trọng kiếm dung hợp một mai cấp 40 bạo kích ma tinh, chỉ cần phát động gấp đôi bạo kích thương tổn, vừa bọn có thể phá vỡ Lâm Bá phòng ngự. Diêu Tuấn Phong hiếu kỳ nói, coi như là dạng này, dùng Lâm Bá cấp 69 đẳng cấp ưu thế, Hắn không phải cũng có thể theo kịp Lâm Bá tốc độ mới đúng, thế nào sẽ còn bị hắn cho chém thương. Diêu Lực tiếp lấy giải thích, hắn mặc giày dung hợp một mai cấp 25 thuần gian di động ma tình, tại 25 mét trong phạm vi có thể thuần gian di động, cho nên Lâm Bá khinh địch, chưa kịp phản ứng liền bị hắn đánh bại. Diêu Tuấn Phong nghe vậy lại cảm thấy chính mình đi, hắn đây là trang bị tốt, nếu là trang bị này đưa cho ta, ta cũng có thể đánh bại Lâm Bá. Diêu Lực lần nữa lắc đầu, ngươi đánh giá thấp hắn, cũng đánh giá thấp Lâm Bá. Coi như trang bị này cho ngươi, ngươi cũng không có khả năng đánh bại Lâm Bá. Cương giả ở giữa chiến đấu nhiều khi do so không phải kỹ năng mà yếu mà là bắt cơ hội phản ứng nhanh chậm. Ngươi nếu không phục, có thể cùng hắn đánh một trận, có tin hay không hắn coi như không cần thuấn gian di động cùng bạo kích trang bị kỹ năng, cũng có thể vượt cấp đem ngươi đánh bại. Diêu Tuấn Phong tự nhiên không tin. Hắn hiện tại mới cấp 43, mà ta cấp 55, cho nên nếu là hắn không có thuấn gian di động cùng bạo kích trang bị kỹ năng, vậy hắn liền không có khả năng theo kịp tốc độ của ta, càng không khả năng phá vỡ phòng ngự của ta. Diêu Lực nói lấy, lâm bá mới đầu cũng cho là như vậy, kết quả phát hiện hắn tại không thi triển thuấn gian di động trang bị kỹ năng dưới tình huống cũng có thể tránh đi lâm bá tiến công, thậm chí còn có thể tiến hành phản kích. đây chính là hắn ưu bất nhất địa phương. ngươi không tin, vậy liền cùng hắn đánh một trận. đến lúc đó ngươi liền biết tại cường đại thiên phú chiến đấu trước mặt, nghề nghiệp của ngươi cùng kỹ năng căn bản cũng không có ưu thế. đánh liền đánh. ta không tin hắn có thể vượt cấp chiến thắng cao hơn hắn cấp mười hai ta. diêu tuấn phong nói xong, cho bội bội phát ma đạo giọng nói, muốn hẹn khương diên tới luận bàn một chút. nhận được tin tức khương diên vui vẻ tiếp nhận. vừa vặn hắn cũng muốn nhìn xem hiện tại cấp năm chính mình đối đầu cấp năm chủ chiến loại nghề nghiệp có thể hay không lộ ra tương đối khó nhọc. Đại lực thương hội tổng bộ, diễn võ trường. Diêu Tuấn Phong chỉ trang bị một cái cấp 10 vẫn thệ kiếm, cái khác trang bị đều cởi đi. Thương Diên cũng chỉ là trang bị một cái cấp 40 đao võ sĩ, thuộc tính trồng chất vừa vẫn có khả năng phá vỡ Diêu Tuấn Phong phòng ngự. Mà nhãn đã qua, trong mắt bọn hắn, Thương Diên chỉ có cấp 43, bởi vậy thuộc tính cá nhân là kém xa Diêu Tuấn Phong. Mà tại trong mắt Khương Diên, Diêu Tuấn Phong tất cả tin tức đều triển lộ không bỏ sót. Tính danh: Diêu Tuấn Phong trùng tộc: Hoa hạ tộc nghề nghiệp: Huyết ma chiến tướng đẳng cấp: cấp 55 ký huyết, 1180 ma lực. 6300 tinh thần, 1120 công kích, 1210, 100 phòng ngự, 1140 tốc độ, 1078 ma kháng, 1080 kỹ năng thiên phú, Hút máu, Khí huyết chi thuẫn, Nhiệt huyết sôi trào, Khát máu cùng chiến, Không khuất phục huyết ma, Tu la huyết vực tuy là diêu tuấn phong huyết ma chiến tướng nghề nghiệp biểu hiện là cấp A, nhưng mà kỹ năng ban cho, chiến lược gia chỉ lại không thua bởi cá biệt cấp S chủ chiến loại nghề nghiệp. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn không tin thức tỉnh ra hai cái phế nghề nghiệp cương diễn tại không có kỹ năng chiến lược gia chỉ dưới tình huống có khả năng vượt cấp chiến thắng hắn. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, Thương Diên cũng không phải là mặt ngoài biểu hiện cấp 43. Tính danh, Thương Diên đẳng cấp, cấp 50 khí huyết, 620 ma lực, 5900 tinh thần, 645 công kích, 618, 650 phòng ngự, 584 tốc độ, 602 ma kháng, 590 diêu lực phụng sự trọng tài. Hỏi thăm Thương Diên, ngươi xác định chỉ trang bị cái này khiến cấp 40 đao võ sĩ ư? Không có cấp 40 phòng trang cùng dày thuộc tính gia trị, vậy ngươi phòng ngự cùng tốc độ cũng chỉ có tuấn phong trường phân nữa. Thương Diên ngữ khí yên lặng nói lấy, công kích đầy đủ phá phòng là được. Không phải cái các thuộc tính chồng chất đến cùng hắn nói đúng lắm, đến lúc đó thắng cũng không thể xem như vượt cấp chiến thắng. Diêu Tuấn Phong, gia hỏa này là thật không đem ta để vào mắt ta. Chương 77, Thương Diên VS Diêu Tuấn Phong Chương 77, Thương Diên VS Diêu Tuấn Phong Diêu Tuấn Phong cảm giác nhận lấy nhục nhã. Cấp 43 Thương Diên loại trừ trang bị một cái cấp 40 đao võ sĩ, đem lực công kích chồng chất đến cùng hắn không sai biệt lắm, vừa vặn có thể phá vỡ phòng ngự của nó bên ngoài, rõ ràng cũng giống như hắn loa trang đang trạng. Đây là thật không đem cấp 55 hắn để vào mắt ta không biết còn tưởng rằng Khương Diên thức tỉnh chính là cấp S nghề nghiệp, mà hắn thức tỉnh chính là cấp F nghề nghiệp đây. Diêu Tuấn Phong hiếp hi mắt, ngươi xác định không trang bị cấp 40 phòng trang cùng giải ưu? Không cần thiết. Khương Diên tự tin lại quần bạo nói lấy, ngược lại các ngươi những cái này dựa vào trường bối bảo vệ thăng cấp thăng nhị đại trong mắt của ta coi như nắm giữ đẳng cấp thuộc tính ưu thế, cũng không có cái gì chú dùng. Diêu Tuấn Phong, Diêu Khả Hân, Khương Diên chỉ dùng một câu liền đắc tội hai huynh muội. Diêu Lực ngược lại tán thành Khương Diên những lời này, bởi vì hắn liền là tại trong núi thây biển máu liều mạng chiến đấu mới có thể đột phá đến cấp 84. Trái lại Nhi tử cùng nữ nhi, chính xác đều bị hắn cùng Lâm Bá bảo vệ đến quá tốt rồi, bởi vậy bọn hắn không có trải qua tàn khốc huyết tinh chiến đấu, không có trải qua cựu tử nhất sinh tuyệt vọng, trên chiến trường khó tránh khỏi sẽ bị những cái kia từ trong núi thây biển máu một mình rết ra tới ra hỏa áp xuống đi. Diêu Tuấn Phong khẽ miệng nhịn không được tát hai cái, muốn phản bác nhưng lại vô lực phản bác. Bắt. bắt đầu, Thương Diên tay trái nắm lấy bảo đao, tay phải đột nhiên rút ra hôm qua giết tiểu nhật tử bật lại đến cái này khiến cấp 40 đao võ sĩ. Cái này khiến đao võ sĩ dung hợp một mai cấp 25 gió lốc lớn mà tình. Cương Diên tâm huyết dâng trào phía dưới đem nó sửa chữa thành thống phong về sau lại đổi trở lại nguyên dạng. Theo lấy Cương Diên chủ động đưa ra bắt đầu, hắn rút ra đao võ sĩ sau lập tức hướng về Diêu Tuấn Phong phát động tiến công. Tại tốc độ thuộc tính kém bốn năm dưới tình huống, Diêu Tuấn Phong vẫn có thể thoải mái phản ứng lại. Đường cấp 10 vẫn thạch kiếm cùng cấp 40 đao võ sĩ chém vào một chỗ, đánh ra một trận kim loại hòa tinh. Trang bị đẳng cấp ưu thế gia tốc cấp 10 vẫn thạch kiếm độ bền trôi đi. Cương Diên tiến công vô cùng hung mãnh, mỗi một đao đều là công kích trực tiếp bộ phận quan trọng, mắt, trái tim, cổ. Diêu Tuấn Phong tuy là nhìn như thoải mái mà đỡ được Thương Diên tất cả thiên công, nhưng mà ngoài sân Diêu Lực Cha con lại phát hiện Diêu Tuấn Phong ánh mắt cùng biểu tình đã không bình tĩnh. Diêu Khả hân cấp bách nói lấy, "Cha ngươi nhìn, Thương Diên liền là dạng này để ép ta đánh, tiếp đó ta chỉ có thể bị động phòng thủ, cuối cùng bị hắn cho đạp phía dưới lôi đài. Hiện tại ca liền cùng ngay lúc đó ta đồng dạng, rõ ràng đẳng cấp thuộc tính đều cao hơn hắn, lại chỉ có thể bị hắn đè lên đánh, căn bản không có cơ hội phản kích." Diêu Lực nói, "Không phải không có cơ hội phản kích, mà là các ngươi không dám cùng hắn lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng." Nghe phụ thân vừa nói như thế, Diêu Khả Hân lập tức hiểu. Đây chính là Khương Diên xem thường bọn hắn, khiêu khích bọn hắn những cái này thăng nhị đại nắm giữ đẳng cấp thuộc tính hữu thế, lại không có chứng dùng nguyên nhân. Có lẽ là nghe được phụ thân cùng muội muội đối thoại, một mặt phòng thủ Diêu Tuấn Phong vừa cắn răng, quyết định không thèm đếm xỉa, cùng Khương Diên lấy thương đổi thương. Khương Diên không xuyên phòng trang, cấp 43 chỉ có hơn 500 phòng ngự, mà hắn cấp 55, phòng ngự thuộc tính phá ngạn, căn bản không sợ cùng Khương Diên lấy thương đổi thương. Ngay tại lúc này, Diêu Tuấn Phong đột nhiên đến đến cánh tay trái, quyết định dùng cánh tay chọi cứng Khương Diên một đao, tiếp đó tay phải đầm già vẫn tiếp kiếm thẳng bước ngực Khương Diên. Kết quả Khương Diên liền như bắn được hắn lại như vậy làm, tay trái nắm lấy vỏ đao đột nhiên đẩy ra, hắn đã đâm tới một kiếm này. Tê, Diêu Tuấn Phong bên trái cẳng tay bị chém thương, máu tươi lập tức tràn ra ngoài, mà Khương Diên dùng vỏ đao đẩy ra hắn đã đâm tới một kiếm này lúc, thân thể còn bên cạnh rời một thoáng, căn bản không có bị hắn đâm bị thương. Diêu Khả Hân đều nhìn ngốc, thật nhanh phản ứng. Diêu lực kinh ngạc đồng thời, tán thưởng nói, điều này nói rõ sự chú ý của hắn đặc biệt tập trung, kinh nghiệm chiến đấu cũng đặc biệt phong phú, sở dĩ có thể đủ nhanh chống cắn cứ đối thủ động tác tiến hành phòng ngự phản chế. Diêu Tuấn Phong bắt đầu ngược gió bị thương, trong lòng bắt đầu có chút gấp. Nhưng hắn vẫn là không có thi triển kỹ năng, cảm thấy có đẳng cấp cùng thuộc tính ưu thế tại, nếu là còn đến lợi dụng kỹ năng mới có thể chiến thắng lời nói, vậy hắn không khỏi cũng quá phế. Khương Diên không ngừng đánh mạnh, để Diêu Tuấn Phong cho dù có tốc độ thuộc tính ưu thế, cũng không cách nào thi triển đi ra. Cấp 50 sau, mỗi thăng cấp 1, tất cả thuộc tính gia tăng 100 điểm, Diêu Tuấn Phong so hắn cấp bậc chân thật cao cấp 5, mang ý nghĩa toàn thuộc tính đều sẽ cao hơn hắn ra 500 chiến lúc. 500 điểm tốc độ cùng 1000 điểm tốc độ kỳ thực cũng không có gì khác biệt, bởi vì đều là trong nháy mắt thời gian. Trừ Phi Diêu Tuấn Phong xoay người bỏ chạy, khoảng cách như vậy kéo ra, Khương Diên buổi không kịp hắn, cũng liền vô pháp dùng mạnh mẽ hung tàn thế công tiếp tục khắc chế. Diêu Tuấn Phong cố hết sức phòng thủ lấy, trong lòng có chút buồn bực, trong lòng rất muốn thi triển kỹ năng bạo phát phản chế, nhưng mà bức bách tại lòng tự trọng, hắn vẫn là không có lựa chọn thi triển. Một kiếm ngăn trở Khương Diên bung bổ về phía cái cổ đao võ sĩ, Diêu Tuấn Phong dứt khoát lách qua Khương Diên, đem khoảng cách kéo ra, tiếp đó đổi bị động phòng thủ, biến thành chủ động công kích. Nhìn xem đột nhiên kéo dài khoảng cách, vòng quanh chính mình xoay quanh Diêu Tuấn Phong, Khương Diên chỉ là yên lặng đứng tại chỗ, thậm chí còn nhắm mắt. Ca thoát khỏi Khương Diên đánh mạnh, muốn bắt đầu phản kích. Diêu Khả hơn căng thẳng kích thích nói lấy, Có lực tuyệt đối ưu thế tốc độ Kaka, nàng không tin Khương Diên tiếp xuống có khả năng ngăn trở Kaka càng mãnh liệt nhanh chóng công kích. Tới, Diêu Tuấn Phong từ phía sau Khương Diên đánh tới, nhân kiếm hợp nhất, như là đạn bắn về phía Khương Diên sau lưng. Khương Diên liền như sau đầu mọc mắt dường như, chỉ là một cái nghiêng người liền tránh thoát Diêu Tuấn Phong đánh lén. Đồng thời, hắn một đao chặt xuống, Đáy mắt ở sau Diêu Tuấn Phong lưng cắt một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Cái này, cái này sao có thể? Diêu Khả hân lên tiếng kinh hô, ca của nàng tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa còn là từ phía sau Khương Diên phát động tiến công, kết quả Khương Diên chỉ như vậy một cái nghiêng người né tránh, tiếp đó còn sớm hung đao chém bị thương ca của nàng. Diêu Lực giằng giải, hắn là tiên thiên đầy ma lực thể chất, cho nên đối xung quanh ma lực nhận biết đặc biệt mẫn cảm, coi như không cần mắt đi nhìn, cũng có thể thông qua xung quanh ma lực ba động, đánh giá ra địch nhân vị trí cụ thể, từ đó tiến hành dự phán phản kích. Diêu Tuấn Phong đau đến nghe răng trợn mắt, tay trái bản năng sở về phía sau lưng. Nếu không có đẳng cấp cùng phòng ngựa ưu thế, đổi thành năng cấp dưới tình huống, một đao kia đều có thể đem hắn chặn ngang chặt đứt. Thương Diên quay người nhìn về phía hắn, đến trình độ này, người còn không thi triển kỹ năng lời nói, vậy liền thật không có bất kỳ chiến thắng khả năng. Thảo, ta cũng không tin. Diêu Tuấn Phong cắn răng, chịu đựng sau lưng vết thương đau đớn, chính diện thẳng hướng Thương Diên. Kết quả bởi vì sau lưng bị thương nguyên nhân, công kích của hắn cùng tốc độ đều nhận lấy ảnh hưởng, Thương Diên thoải mái mà đỡ được hắn mỗi một lần tiến công, tiếp đó còn có thể tiến hành phản kích trên đạn phân bổ, vỏ đầu co mặt, lần này Diêu Tuấn Phong triệt để không kèm được. Hắn bắt đầu phía trên, lòng tự trọng cùng lý trí bắt đầu bị phẫn nộ cùng nhục nhã chốt cứng hãm. Khát máu cùng chiến, Diêu Tuấn Phong cuối cùng thi triển kỹ năng, cuối cùng bắt đầu làm thật. Chương 78, ngươi thua. Canh thứ 3 cầu đổi đọc chương 78, ngươi thua. Canh thứ 3 cầu đổi đọc rất tốt. Cuối cùng làm thật. Cảm thụ được Diêu Tuấn Phong thể nội buộc phát ra huyết sát chi khí, thương tiên thể nội máu tươi cũng đi theo cùng nhịp. Không thi triển kỹ năng Diêu Tuấn Phong đối với hắn tới nói căn bản không có bất cứ uy hiếp gì nhưng mà thi triển khát máu cuồng chiến kỹ năng, Diêu Tuấn Phong thương thế càng nặng, công kích liền sẽ càng mạnh mẽ. Công, tại khí huyết trôi đi bao nhiêu, công kích liền tăng thêm bao nhiêu dưới tình huống. Diêu Tuấn Phong công kích bắt đầu để Khương Diên cảm nhận được áp lực. cầm đao tay phải miệng hổ bị chấn đến có chút run lên, thân thể cũng bắt đầu theo lấy Diêu Tuấn Phong mãnh liệt tiến công mà không ngừng thụt đuổi. Diêu Khả hân nhìn xem vừa mới bị Khương Diên dùng vỏ đao đánh sưng lên mặt, tiếp đó phẫn nộ thi triển khát máu cuồng chiến kỹ năng ca ca, buồn bã nói, Khương Diên lần này nhất định phải thua, bất quá hắn có thể bước đến ca thi triển kỹ năng, đã cực kỳ lợi hại. Diêu lực nói phía trước đều là làm nóng người, chiến đấu chân chính hiện tại vừa mới bắt đầu, ai thua ai thắng cũng khó mà nói à. Tuy là từ tổng hợp góc độ tới nhìn, Diêu Tuấn Phong toàn diện nghiền ép Thương Giên, nhưng mà luận sinh tử quyết đấu kinh nghiệm cùng lý trí, Thương Giên là tuyệt đối nghiền ép Diêu Tuấn Phong. Giờ phút này Diêu Tuấn Phong lý trí hiển nhiên đã bị máu tươi cùng phẫn nộ ăn mòn. Đây cũng là khát máu cùng chiến kỹ năng mang tới tác dụng vụ, bởi vì kỹ năng này đem bị thương trôi đi khí huyết chuyển đổi thành công kích đồng thời, sẽ kéo dài suy yếu cảm giác đau cùng lý trí. Cho nên khát máu cùng chiến mở ra thời gian càng lâu, Diêu Tuấn Phong liền sẽ biến đến càng điên cuồng. Thẳng đến lý trí triệt để mất đi, khí huyết cùng ma lực triệt để tiêu hao hầu như không còn. Phục, tại Diêu Tuấn Phong càng ngày càng tiến mạnh đánh hạng, Khương Diên cuối cùng cũng bắt đầu bị thương. Diêu Tuấn Phong một kiếm này trực tiếp đè ép Khương Diên dùng tới đón đỡ vào đao, chém vào Khương Diên bả vai trái. Nhưng mà Diêu Tuấn Phong cũng không thể tìm tới tiện nghi, Khương Diên một đao chặt đứt tay phải hắn trên cổ tay gân tay. Lập tức, Diêu Tuấn Phong cầm kiếm tay phải bởi vì gân tay bị chém đứt mà mất đi khí lực, năng ngón khó mà bắt được chu kiếm, từ đó mất đi vũ khí. "Đừng, đừng đánh nữa." Diêu Khả Ân thấy gấp, Diêu lực ngăn trở nữ nhi đi lên khuyên can trị liệu, nói: đừng quấy rầy bọn hắn. Thương duyên đây là đang thử thăm dò ca người cực hạn. Bằng không hắn một đao kia chọn mện có thể gạt về ca người cổ họ, thậm chí đâm vào ca người trái tim. Diêu Khả Hân khiếp sợ không thôi, nói cách khác cuộc quyết đấu này đã có kết quả rồi. Chỉ có cấp 43 Thương duyên, lại có thể vượt cấp đánh giết cấp 55 Kaka. Cái này, đây có phải hay không là quá khoa trương? Tại Diêu Khả Hân khiếp sợ đồng thời, còn không có triệt để bị phẫn nộ cùng máu tươi tráng váng đầu óc, Diêu Tuấn Phong cũng không dám lại kinh thượng Thương duyên. Hắn cấp bách hướng về sau thu lùi, tránh đi Khương Diên chém đứt tay hắn gần sau thuận thế vung hướng huyết hầu hắn đao phong, tiếp đó thi triển đột phá cấp 50 lúc mở khóa kỹ năng Thiên Vũ. Tu La huyết vực, nháy mắt, dùng Diêu Tuấn Phong làm trung tâm, phương viên 5 năm mét khu vực đột nhiên tràn ngập ra mảnh liệt huyết tinh cùng sát khí. Đây là một cái lĩnh vực loại kỹ năng, Diêu Tuấn Phong cấp 55, thi triển kỹ năng, lĩnh vực nhưng kéo dài mở ra 5 năm giây. Tại Tu La huyết vực trong phạm vi lĩnh vực, chỉ cần bản thân hắn có giống, như thế trong lĩnh vực hết thảy bị thương sinh vật sẽ mỗi giây trôi đi một khí huyết, tiếp đó bị hắn hút máu kỹ năng cho hút vào thể đội. Trừ đó ra Thân ở tu la huyết vực bên trong sinh vật sẽ còn chịu đến tu la sát ý ảnh hưởng, tinh thần lực chịu đến nan nọ̀n, từ đó biến đến sợ hãi cùng bất an. Nhưng mà trên mặt của Khương Diên chẳng những không có xuất hiện sợ hãi cùng bất an, ngược lại còn lộ ra một vòng điên cuồng nụ cười. Lĩnh vực kỹ năng, Hôn máu. Khương Diên thanh đao vọt ra, từ trên vai trái rút ra chém vào không xương vẫn là kiếm, như là người điên dường như thẳng hướng Diêu Tuấn Phong. Bây giờ Diêu Tuấn Phong mất đi vũ khí, tay phải bởi vì gân tay bị chém đứt, năm ngón đã không làm gì được, xem như phế một nửa. Ca nhìn nguyên la hút máu nhanh vẫn là chảy máu nhanh. Khương Diên một tay cầm đao một tay cầm kiếm phản công lấy mất đi vũ khí Diêu Tuấn Phong khí huyết chi thuẫn Diêu Tuấn Phong tay phải năm ngón tuy là bởi vì chỗ cổ tay gần tay bị chém đứt đã không làm gì được nhưng hắn còn có thể tay giơ lên thi triển khí huyết chi thuẫn tiến hành đó nữa ầm Thương Diên một trái một phải bổ về phía Diêu Tuấn Phong cái cổ đao kiếm đều bị khí huyết chi thuẫn ngăn cản lúc này Diêu Tuấn Phong tay trái năm quyền đột nhiên đánh về lồng ngực của hắn Thương Diên cấp bách lui lại nhưng ngực vẫn là bị một quyền này của hắn cho anh cái cực kỳ chặt chẽ toàn bộ người thụt lùi mấy bước tiếp đó cổ họng ngòn ngọt, ngọt khoé miệng tuôn ra một cô máu tươi còn có hai cái kỹ năng vô dụng, thương diên phảng phất sẽ không cảm thấy đau đớn dường như, tiếp tục phát động tiến công. Diêu Tuấn Phong gặp hắn nói như vậy, tiếp tục thi triển kỹ năng, không khuất phục huyết ma. trong khoảnh khắc, Diêu Tuấn Phong thể nội bắn ra một cỗ tràn ngập huyết sát chi khí cường đại ma lực, toàn bộ đầu người phát cùng mắt đều trở nên đỏ như máu, liền làn da cũng bởi vậy ư máu chuyển hồng, nhìn lên cực kỳ khủng bố. tại kỹ năng này biến thân dưới trạng thái, Diêu Tuấn Phong khí huyết sẽ trực tiếp chuyển đổi thành phong ngữ, kéo dài năm năm giây. nhiệt huyết sôi trào, một kỹ năng cuối cùng cũng thi triển ra. Nhiệt huyết xôi trào có thể bốc cháy khí huyết, thu được 55 công kích thủ tính, kéo dài 5 năm giây. Hiện tại hắn tất cả thủ đoạn đều sử xuất, hắn muốn để Khương Diên cảm thụ một chút bị cường đại nghề nghiệp chi phối sợ hãi. Để Khương Diên ý thức đến nhận việc nghiệp kỹ năng ở giữa khoảng cách, không phải dựa ngoan cường thân thể cùng vượt trội thiên phú chiến đấu liền có thể bù đắp. Y vào không khuất phục huyết ma cường đại phong ngự, còn có nhiệt huyết xôi trào cùng khát máu cuồng chiến công kích tan vứt, cùng tu la huyết vực an mòn chân áp, Diêu Tuấn Phong trực tiếp coi thường trong tay Khương Diên đao kiếm, như là mánh hồ chuột nổi phóng tới Khương Diên. Hô. Khương Diên nhìn xem Diêu Tuấn Phong như là trong địa ngục sông ra huyết ma hướng về chính mình đánh giết mà tới, thật sâu hô hấp lấy. Diêu Tuấn Phong phòng ngự đã vượt qua hai ngàn, không có bạo kích kỹ năng vô phát đột phá đục thân phòng ngự. Khương Diên nhìn chằm chằm Diêu Tuấn Phong trong mắt màu đỏ ngỏm, muốn dùng tuyệt đối nghiền ép phòng ngự cùng công kích đem ta đè xuống đất nện bà ư. Vậy ta thành vào ngươi. Khương Diên đem tay trái nắm lấy cấp 10 vẫn thạch kiếm ném đi, tiếp đó hai tay cầm não, đột nhiên hướng về phía trước bắn ra đi, vung não bổ về phía cổ Diêu Tuấn Phong. Lần này Diêu Tuấn Phong cũng không có thi triển khí huyết chi thuận tiến hành đó nữa, mà là trực tiếp nâng lên tay trái một cái nắm chặt lưỡi đao. tay không tiếp được Thương Diên một kích toàn lực, liên thủ ra đều không có bị chém tan. Ngươi thua. Diêu Tuấn Phong tự tin nói lấy, cái kia bị chém đứt gần tay, bàn tay đã phế tay phải trực tiếp vung mạnh hướng Thương Diên sửa trái. Dùng hắn hiện tại sức mạnh công kích, cái này một tay vung mạnh đi, Thương Diên sẽ xương sườn vỡ bụng, không đứng dậy được. Đúng lúc này, Thương Diên thi triển trận chiến đấu này đến nay cái thứ nhất kỹ năng. Cải tạo. Kỹ năng này có thể tùy tâm sử dụng cải tạo trang bị vật phẩm hình dáng. Chỉ thấy trong tay hắn dao võ sĩ đột nhiên biến thành một cái thước trường dài mười mấy centimet chủy, truy, truy thân có ba ngón to cuối cùng dị thường sắc bén. Tay không nắm chặt lưỡi đao Diêu Tuấn Phong đột nhiên cảm giác lòng bàn tay trống không. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thương Diên tay phải nắm lấy cái này khiến chủy đột nhiên đâm vào Diêu Tuấn Phong mắt trái. Cùng lúc đó, Thương Diên cũng bị hắn toàn lực vung mạnh ra cánh tay phải cho mạnh mẽ đánh bay. Xương sườn vỡ vụn, nội thương tạm trọng, nhưng Thương Diên cũng là không nói tiếng nào, thậm chí còn có thể gắng chống đỡ lấy đau nhức kịch liệt đứng lên. Mà mắt trái bị đâm xuyên Diêu Tuấn Phong thì kêu rên liên hồi, tựa như một heo rừng như. Chương 79, Tài nghệ không bằng người 4 canh cầu đuổi đọc chương 79, Tài nghệ không bằng người 4 canh cầu đuổi đọc người thua Khương Diên nếu là đem chủy biến dài một chút, trực tiếp liền có thể đâm xuyên lỗ lâu của ngươi. Diêu Lực liền biết luận liều mạng, nhi tử căn bản không có khả năng liều đến thắng Khương Diên. Diêu Khả hân nhìn xem lẫn nhau trọng thương đối phương hai người, cấp bách thi triển Thánh Quang kỹ năng, đồng thời trị liệu Khương Diên cùng cả cả thương thế trên người. Diêu Lực lách mình đi qua, cưỡng ép đem nhi tử đè xuống đất, nổ song đâm thật sâu vào trong mắt trùy. Đừng tê ở, nhân ra Khương Diên xương sườn bị ngươi vung mạnh đoạn, ngũ tạng lục phủ bị thương xuất huyết đều không có lên tiếng ra một tiếng. Người có khát máu cường chiến kỹ năng suy yếu cảm rất đau, còn không biết xấu hổ gọi đến cùng một heo dường như bị phụ thân ruồi cho một trận Diêu Tuấn Phong vậy mới cố nén ngậm miệng lại nhưng mà mắt trái đột nhiên mù cùng đau nhức kịch liệt vẫn là để hắn toàn thân ngăn không được run rẩy cũng may mọi mỗi Thánh Quang kỹ năng cũng có xua tán cảm giác đau hiệu quả để hắn dễ chịu rất nhiều Diêu lực nắm lấy cái này khiến cấp 40 mươi đâm một cái nhi tử bắp đùi, sau đó nói nói ngươi đồ ăn ngươi còn không nguyện thừa nhận bây giờ bị Khương diên thu phục à biết chính mình đồ ăn ở nơi nào à hoa Diêu Tuấn Phong bị đâm đến đánh ngồi dậy tiêu đau đớn một tiếng sau xấu hổ không chịu nổi nói tài nghệ không bằng người không có gì đang nói Diêu lực lại là một chủy đâm vào nhi tử trên đùi, cho nhi tử mang đến đau thương dào hấn. Tài nghệ không bằng người bốn chữ này, ngươi làm sao có ý tứ nói ra? Ngươi kỹ năng có điểm nào không bằng thương Diên? Thương Diên nếu là thức tỉnh chính là chủ chiến loại nghệ nghiệp, nếu là có có khả năng tăng lên chiến lược kỹ năng, đã sớm đem ngươi cho rơi. Diêu Tuấn Phong, ta mẹ nó nói tài nghệ không bằng người, không phải kỹ năng không bằng ý tứ của người khác. Diêu Khả Hân nhìn xem còn không trị liệu hảo, lại bị đâm thương bắp đùi ca ca, yên lặng đau lòng ba giây, tiếp tục thu phát ma lực, kéo dài thánh quang kỹ năng tiến hành trị liệu. Diêu Tuấn Phong bất đắc dĩ nói, ta không phải nói kỹ năng không bằng hắn, mà là kỹ xảo chiến đấu cùng liều mạng kỹ xảo không bằng hắn. Diêu Lực rút ra chủy, vậy mới không có tiếp tục đâm Nhi Tử. Nói, Khương Diên nói không sai, các ngươi liền là được bảo hộ đến quá tốt rồi, không có trải qua cái gì nguy hiểm, cho nên các ngươi chỉ có đẳng cấp thuộc tính ưu thế, lại không cách nào đem ưu thế cho thể hiện đi ra. Nếu như đây là tại trong Thiên Kiêu đảo chém giết, Khương Diên là địch nhân lời nói, ngươi hiện tại đã chết. Năm nay Thiên Kiêu đảo thí luyện ngươi vẫn là đừng đi, không phải ngươi bó tay bó chân, liền mệnh đều không dám liều, kỹ xảo chiến đấu còn như thế nát. Đi vào cũng chỉ sẽ trở thành những cái kia ngoại quốc tiên kiều kinh nghiệm. Còn có năm nay phục hoạt đảo thí luyện danh ngạch ngươi cũng đừng chiếm lĩnh, miệng đến đi theo năm đồng dạng, cấp 48 đi vào, cấp 40 đi ra, mất đi lão tử mặt. Diêu lực quyết định, nếu như Khương Diên không có thể thu được đến đại học cung cấp tham gia phục hoạt đảo thí luyện danh ngạch, đến lúc đó hắn liền đem đại lực thương hội hai cái danh ngạch lưu cho Khương Diên cùng lâm bá. Thiên tiêu đảo thí luyện là ngày mùng ngày 1 tháng 8, khoảng cách hiện tại chỉ còn thời gian nửa tháng. Bởi vậy ma quật đại học sẽ tại ngày 20 tháng 7 chính thức khai giảng, tiếp đó chọn lựa mỗi một giới ưu tú nhất một nhóm tân sinh tiến vào thiên tiêu đạo tham gia thí luyện. Thiên tiêu đạo tổng cộng có tầm 3 tầng, tầng dưới chốt nhất chỉ có cấp 30 đến cấp 39 thức tỉnh giả có khả năng tiến vào, tầng thứ 2 chỉ có cấp 40 đến cấp 49 thức tỉnh giả có thể tiến vào, tầng thứ 3 chỉ có cấp 50 đến cấp 59 thức tỉnh giả có thể tiến vào. Bởi vì mỗi một tầng nhiều nhất chỉ có thể tiến vào 1000 người, cho nên thế giới các nước đều tại tranh đoạt thiên kiêu danh hạch, mà nước ta bởi vì có hai cái cấp 90 trở lên cường giả Cho nên mỗi một tầng đều thu được 200 cái thiên tiêu danh ngạch. Những thiên tiêu này danh ngạch đại đa số đều phân cho Tam đại ma pháp học viện cùng quân giáo, còn lại số ít danh ngạch thì phân cho cái khác đại học cùng Tam đại công hội, Thập đại thương hội. Trừ đó ra, tháng 9 mở ra phục hoạt đạo thí luyện cũng có danh ngạch hạn chế. Bởi vì trong phục hoạt đạo bị giết sau có thể ngẫu nhiên phục sinh, cho nên phục hoạt đạo danh ngạch càng khó thu được. Mà khác phục hoạt đạo so thiên tiêu đạo nhiều hơn tầng 3, tầng dưới chót nhất là cấp 30 đến cấp 39 mới có thể tiến nhập, tầng cao nhất thì là cấp 80 đến cấp 89 mới có thể tiến nhập nhưng mà cùng thiên kiêu đảo khác biệt chính là nếu như tại trong phục hoạt đảo từ cấp 39 đột phá đến cấp 40 sẽ trực tiếp cưỡng ép đưa đến cấp 40 khu vực trái lại đẳng cấp rất xuống đi cũng sẽ trực tiếp ngã vào cùng phối hợp thần số chính là bởi vì trong phục hoạt đảo tử vong chỉ sẽ giáng cấp giết chết địch nhân có thể thu được kinh nghiệm cho nên hàng năm đều có không ít người tại phục hoạt đảo bên trên cặn cặn thăng cấp cũng không ít người cùng diêu tuấn phong đồng dạng cặn cặn rất cấp diêu tuấn phong khổ nút nói cha ngươi lại cho ta một cơ hội hơn nữa lao muội thất tình cấp ép nền nghiệp có thể dự định một cái danh lệnh cho nên năm nay chúng ta minh muội một chỗ tổ đội nhất định có thể giết đến lao ngoại thiên tiêu ném binh bỏ rác diêu lực cười ha ha ngươi cấp 55, vẫn là không thế nào thường thấy cấp á huyết ma chiến tướng nghề nghiệp kết quả liền cấp 43, mươi thất tỉnh ra ép nghề nghiệp khương diên đều đánh không được ta làm sao có khả năng yên tâm để muội muội cùng ngươi một chỗ tổ đội tiến vào diêu khả hơn nuốt cầm nói liền là chính là ca ngươi quá yếu đuối nếu như có thể lựa chọn vậy ta thả rằng cùng khương diên tổ đội tiến vào thiên tiêu đảo còn có phục hoạt đảo tham gia thí luyện diêu tuấn phong thủy diết a cha không thương muội không thích thế giới đã không cần thiết tồn tại Thương Diên vết thương trên người đã bị diêu khả hơn chữa trị xong, nói: Các ngươi nghề nghiệp cùng kỹ năng vẫn là rất vươn bước, chỉ là hắn không có trải qua thống khổ tuyệt vọng, cho nên thiếu huyết tính và tàn nhẫn. Nếu là hắn ngày nào đó biến đến giống như ta, làm chiến thắng ma thú hoặc là địch nhân, dù cho liều mất hơn phân nửa cái mạng, cũng muốn trọng thương địch nhân. Vậy hắn cái này huyết ma chiến tướng nghề nghiệp liền sẽ cùng giai vô địch. Lần này trọng sinh, Thương Diên có lòng tin bắt lại Thiên Tiêu đảo cùng phục hoạt đảo danh lệnh. Tuy là diêu khả hơn là cái rất mạnh phụ trợ, nhưng hắn vẫn là muốn một mình thăng cấp. Bởi vì chỉ có một mình thăng cấp, hắn có thể không chút kiên kỵ sử dụng sửa chữa kỹ năng không chút kiên kỵ sử dụng mọi trang kỹ năng lửa giết ngoại quốc thiên kiêu. Diêu Lực nói, thương duyên nói liền là ngươi hiện tại vấn đề lớn nhất. Tại Thiên Kiêu đảo cùng phục hoạt đảo thí luyện trước khi bắt đầu, ngươi nếu là liền một thân một mình vượt cấp săn bắn một đầu ma thú đều không làm được, vậy cũng chớ lãng phí thập đại thương hội thật vất và tranh thủ được danh ngạch. Loại trừ tam đại công hội bởi vì thực lực tổng hợp nguyên nhân có thể phân đến mấy cái danh ngạch bên ngoài, thập đại thương hội chỉ có hai cái danh ngạch đều dựa vào lệnh tiền đổi lấy. Tỷ như ma trang thương hội hàng năm đều sẽ cung cấp liệp nhân hiệp hội đại lượng tân thủ vũ khí, lại tỷ như đại lực thương hội hàng năm tại chợ mỗi đại học phủ đủ loại dư tùy cho nên Diêu Tuấn Phong không cần cùng cùng giới các thức tỉnh giả liệu mạng tranh đoạt cũng có thể thông qua liệu tra thu được dự định danh lệnh. lại thêm hắn sau khi thức tỉnh đều là lâm bá cùng vụ thân dẫn hắn nhanh chóng đột phá đến cấp 50, bởi vậy hắn cùng những cái kia dựa vào cố gắng của mình giết đi lên người đồng lửa so ra, không chỉ là thiếu kinh nghiệm chiến đấu, còn thiếu huyết tính, thiếu cương duyên, cố này liệu mạng hung ác. cái kia, phiến phái đem truy trả lại ta. cương duyên vết thương trên người đã bị Diêu Khả hân chữa khỏi, đi tới nướng Diêu lực muốn về từ Đao võ sĩ cải tạm mà thành trì. Diêu Lực vậy mới hiếu kỳ nói, người kỹ năng này là có thể tùy tâm sử dụng thay đổi trang bị vật phẩm hình dạng ư?" Thương Diên gật đầu một cái, tiếp đó thi triển kỹ năng đem chùy cải tạo trở về đao võ sĩ, nhét về trong vỏ đao, bỏ vào trong nhận chữ vật. Cáo biệt Diêu ra ba miệng, Thương Diên rời khỏi đại lực tương hội, chuẩn bị mang Nam Châm đi săn bắn thăng cấp, trước hết để cho Nam Châm đột phá đến cấp 40. Đảo mắt, hai ngày đi qua. Ngày 16 tháng 7, toàn cầu Tân Sinh luận võ giải thi đấu tổ người thua top 100 đi ra. Ngày kế tiếp, trong vòng 3 ngày Tân Sinh bảng top 100 trận chung kết sẽ tại Ma Quốc đại học thành bày ra. Chương 80, ngươi nghĩ không già sẽ có hôm nay a? Chương 80, ngươi nghĩ không già sẽ có hôm nay a? Ngày 17 tháng 7, hôm nay ma cuộc đại học thành đặc biệt náo nhiệt. Mỗi năm một lần toàn quốc tân sinh luận võ giải thi đấu cuối cùng tiến hành đến khâu cuối cùng. Tổ người thắng top 100 VCS tổ người thua top 100, chiến thắng mới sẽ trực tiếp tiến vào tân sinh bảng top 100, sau đó tiến hành cuối cùng top 100 quán quân trận chung kết. Tại Lâm Bá dẫn dắt thăng cấp phía dưới, Diêu Khả hơn đột phá đến cấp 49 sau liền không có tiếp tục săn bắn thăng cấp. Bởi vì nàng là cấp S nghề nghiệp, bởi vậy tùy tiện đi vào một chỗ ma pháp đại học Nàng đều có thể thu được tiến vào Thiên Kiêu Đạo danh nghịch. Mà Thiên Kiêu Đạo thí luyện cùng phục hoạt đạo khác biệt, trong phục hoạt đạo thăng cấp sau khi đột phá sẽ cưỡng ép truyền tống đến cao cấp hơn khu vực. Đồng dạng, từ vong giang cấp sau cũng sẽ truyền tống hạ xuống cùng bản thân đẳng cấp phối hợp khu vực. Tỷ như Diêu Khả hơn cấp 49, nếu như nàng tại trong phục hoạt đạo đột phá đến cấp 50, vậy nàng liền sẽ trực tiếp truyền tống vào cấp 50 phục hoạt đạo tầng số. Nhưng Thiên Kiêu Đạo lại sẽ không dạng này. Lại thêm trong Thiên Kiêu Đạo bị rễ cũng sẽ không phục sinh, cho nên hàng năm đều có không ít người là đặc biệt kẹp lấy cấp 39 cấp 49 cùng cấp 59 tiến vào Thiên Tiêu Đảo tham gia thí luyện. Cho nên Diêu Khả Hân tiến vào cấp 49 sau liền không quá muốn thăng cấp, bởi vì khoảng cách Thiên Kiêu Đảo thí luyện mở ra cũng chỉ còn lại hơn 10 ngày, nếu như nàng đột phá đến cấp 50, vậy nàng coi như tốc độ lên cấp lại nhanh, cuối cùng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp ca của nàng đang cấp. So với cùng ca ca một chỗ tiến vào cấp 50 Thiên Tiêu Đảo tầng cao nhất tham gia thí luyện, Diêu Khả Hân cảm thấy còn không bằng kẹt ở cấp 49, cùng Khương Diên một chỗ tiến vào cấp 40 Thiên Tiêu Đảo trung tầng tham gia thí luyện. Đến lúc đó Cương Diên chỉ cần giúp nàng giết chết một đầu ma thú hoặc là một cái lão ngoại, vậy nàng liền có thể đột phá cấp 50. Như vậy, cấp 50 nàng tại cấp 40 thiên kiêu đảo tầng số bên trong, tỷ lệ sinh tồn cũng sẽ gia tăng thật lớn, cho các đồng đội phụ trợ hiệu quả cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Bây giờ cấp 49 Diêu Khả Hận, dựa vào cường đại trị liệu kỹ năng, còn có thuộc tính tăng phúc cùng phòng ngự thủ hộ kỹ năng, thành công tiến vào tổ người thua tốt 100. Giờ phút này trong lòng nàng rất khẩn trương, cầu nguyện không cần phối hợp đến Cương Diên, không phải tân sinh bảng đẳng cấp thứ nhất nàng liền đến đổ vào tân sinh bảng tốt 100 ngoại cửa. Tiếp đó dẫn tới không ít người châm chọc khiêu khích. Giờ phút này, Ma Quốc Đại học thành truyền tống quảng trường trên không, to như vậy ma pháp thủy tinh cầu hiện lên tân sinh bảng đẳng cấp bài danh. Tên thứ nhất, Diêu Khả Hân cấp 49. Tên thứ hai, Tôn Trường Bân cấp 46. Tên thứ ba, Lý Vũ Phong cấp 45. Tên thứ tư, Thương Diên cấp 43. Khoảng cách Ma Quốc Đại học ngày 20 tháng 7 khai giảng chỉ còn 3 ngày thời gian, bởi vậy Diêu Khả Hân đã có thể sớm khóa chặt năm nay tân sinh bảng đẳng cấp tên thứ nhất. Chỉ là mặc cho ai cũng không nghĩ ra bảng đẳng cấp bên trên biểu hiện là cấp 43 Thương Diên, kỳ thực đã đột phá đến cấp 50. Cho nên Khương Diên mới là danh phủ kỳ thực tân sinh bảng tên thứ nhất, tiếp xuống nếu là hắn lên đỉnh tân sinh bảng top 100, vậy hắn liền là năm nay tân sinh song bảng quán quân. Xuống lại phía trước, lần này tân sinh bảng đẳng cấp tên thứ nhất là Tôn Trường Bân, hắn cũng là tân sinh bảng đẳng cấp bên trên duy nhất có khả năng tại ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong đột phá đến cấp 40 tồn tại. Nhưng mà theo lấy Khương Diên trọng sinh, tại Khương Diên tốc thông tân thủ thôn, liên tục lập nên ba cái một người tốc thông ghi chép, tịnh sưng bá tân sinh bảng đăng cấp sau, lần này tân sinh đều tựa như phát điên, bắt đầu không ai phục ai thằng cấp độ quyền. Làm đến hiện tại tân sinh bảng đẳng cấp bên trên, đẳng cấp đột phá cấp 40 tân sinh đều vượt qua 20 người. Liền không bị Thương Diên để ở trong mắt Dương Hồng Vĩ đều đột phá đến cấp 40, xếp tại năm nay tân sinh bảng đẳng cấp thứ 23 tên. Cái này hiệu ứng hồ điệp có chút manh a. Thương Diên nhìn xem tân sinh bảng đẳng cấp, trong lòng không khỏi cảm khái một câu. Nguyên bản dựa theo sống lại phía trước bảng đẳng cấp, hắn một tháng đột phá cấp 43 liền có thể xưng bá tên thứ nhất, nhưng mà hiện tại bọn gia hỏa này cả đám đều cuốn lên tới, vậy vậy tân sinh bảng đẳng cấp tên thứ nhất hắn liền không tranh giành. Lúc này Thương Diên nghe được có người tại sau lưng nghị luận thanh âm của hắn. Theo lấy đẳng cấp tăng lên, nghề nghiệp ở giữa khoảng cách càng ngày càng rõ ràng a. Không phải sao, Thương Diên đều từ lúc mới bắt đầu tên thứ nhất cho rất xuống tên thứ tư. Cấp ép nghề nghiệp, có thể tại ngắn ngủi thời gian một tháng đột phá cấp 40 đã rất nhiều bước, dựa theo hắn tình huống bây giờ, sau đó đột phá cấp 50 là khẳng định không có vấn đề, nhưng mà cấp 60 liền vô cùng khó khăn. Cấp 50 đã là cực hạn của hắn, đến cấp 50 sau đó, thăng cấp sẽ càng ngày càng chậm, không có cường đại kỹ năng giá trị, thuần dự võ thuật thân pháp căn bản cũng có khả năng giết được 4 50 cấp ma thú lại nói thương diên tiếp xuống nếu là tiến vào tân sinh bảng tốt 100, gia nhập thiên tiêu lớp dùng hắn cấp ép nghề nghiệp thật có thể hưởng thụ đỉnh cấp thiên tiêu mới có thể có tài nguyên bội dự ư cơ sở phúc lợi khẳng định là có thể hưởng thụ được nhưng mà các biện đặc thù phúc lợi tỉ như tiếp xuống thiên tiêu đào thí luyện danh lệnh hắn hơn phân nửa là không đùa cũng là tam đại ma pháp học viện mỗi một tầng chỉ có thể phân phối đến 30 cái thiên tiêu danh lệnh mà cấp 40 đến cấp 49 là cạnh tranh tàn khốc nhất bởi vì bọn hắn không chỉ là muốn cùng cùng giới tân sinh cạnh tranh danh lệnh còn đến cùng các học trường học tỷ tranh đoạt không nói cái này mau chóng tới diên võ trưởng chiếm chỗ ngồi năm nay giới này tần sinh quá mạnh, tranh tài khẳng định so với chúng ta lần này là sát. vừa mới truyền tống tới Khương diên cũng hướng về diễn võ trường đi đến. ma quật đại học thành có một cái công cộng, đặc biệt cử hành cỡ lớn thi đấu sự tình diễn võ trường. toàn bộ diễn võ trường chiếm diện tích so tổ chim cung thể thao còn phải lớn hơn nhiều, khán phòng có thể ngồi 200.000 người. chen một chút, đứng một trạm lời nói, to như vậy diễn võ trường có thể tiếp nhận bốn năm vạn tên khán giả. ngay tại Khương diên tiến về diễn võ trường trên đường, ban ra ngõ hẹp dương hồng bi bắt gặp hắn, lập tức đi tới nói lấy, cương diên, ta tấn cấp tổ người thua tốt một hiện tại ta đã cấp 40, không bao lâu cấp bậc của ta liền có thể siêu bìa ngươi. Nếu như tiếp xuống tranh tài còn có thể phối hợp đến ngươi, đến lúc đó ta không chỉ muốn đá cho ngươi lô cốt, ta còn muốn đem ngươi đè xuống đất mạnh mẽ ma sát. mới cấp 40 cũng không cảm thấy ngại đắc ý a. lao tử cấp 50 còn không phải điệu thấp đổi thành cấp 43. Thương Diên đều không muốn phản ứng dương hồng vĩ cái này thằng hề, trực tiếp coi thường hắn, tiếp tục hướng về diện võ trường đi đến. dương hồng vĩ cười ha ha, không nói lời nào trang cao thủ đúng không? tiếp xuống ngươi tốt nhất cầu nguyện đường phối hợp đến ta, không phải ta chắc chắn sẽ không đối ngươi thủ hạ lưu tình. Gặp Thương Diên vẫn là không thèm để ý chính mình, Dương Hồng Vĩ không còn tự đòi vô vị, hừ lệnh một tiếng, nhanh chân như sao băng đi tại trước mặt. Thương Diên nhìn xem Dương Hồng Vĩ bóng lưng này, quyết định thỏa mãn hắn cái này nho nhỏ người bạo. Sửa chữa. Phía trước hình nộm kỹ năng đổi thành rơm dạ chim bây giờ Thương Diên đổi thành rơm dạ kiến. Thi triển rơm dạ kiến kỹ năng, Thương Diên trong lòng bàn tay phải xuất hiện một cái từ ma pháp rơm dạ bệnh mà thành tiểu máng nghĩ. 9 giờ sáng. Theo lấy tổ người thắng tốt 100 cùng tổ người thua tốt 100 toàn bộ trình diện sau, mọi người bắt đầu rút tham lựa chọn đối thủ. Tổ người thua top 100 tuyển thủ trước tiên rút thăm, Khương Diên cố ý quan tâm Dương Hồng Vĩ kết quả rút thăm. Rất nhanh, đến phiên tổ người thắng top 100 theo thứ tự tiến hành rút thăm. Khương Diên xếp tại phía trước, hắn vò tay tiến vào trong dương, thả ra dấu ở lòng bàn tay phải rơm dạ kiến tiếp đó lợi dụng rơm dạ kiến cộng lượng tầm nhìn. Tại trong dương lật mấy lần, thuật lợi lấy ra một khóa số 14 tiểu cầu. Khương Diên, số 14. Nhân viên đăng ký đồng thời tiến hành thông báo. Tổ người thua khu vực Dương Hồng Vũ nghe được Thương Diên rút trúng chính là số 14 sau, lập tức xúc động đến sắc mặt hồng. Thiên đạo hảo luân hồi a. Khương Diên a Khương Diên, ngươi nghĩ không già sẽ có hôm nay a. Chương 81, Khương Diên, ngươi rất ngông cổ a. Chương 81, Khương Diên, ngươi rất ngông cổ a. Một tổ 4, Dương Hồng Vĩ V.S.C Khương Diên. Nhìn xem thời gian thực đổi mới số trận chiến đấu, không ít người đều bị một tổ 4 tranh tài tin tức hấp dẫn. Toàn ra ngõ ngói a. Điêu Bảo Ca rõ ràng cùng Khương Diên lại phối hợp tại một chỗ. Điêu Bảo Ca là cái gì trở ngại? Cái này cấp 40 Dương Hồng Vĩ liền là bị Khương Diên đưa vào tổ người thua, lúc ấy hắn sơ suất, bị Khương Diên một cước đá bể xuống mặt, trực tiếp độ bảo trên lôi đài mất đi sức chiến đấu tiếp đó trọng tài nói hắn tráng rồi gọi nhân viên y tế tranh thủ thời gian cho hắn thi triển trị liệu kỹ năng cho nên mọi người đều treo trọng hắn làm điêu bảo ca cái thương diên này như vậy âm sao rõ ràng ngay cả loại này ám chiêu đều xử được hắn đây cũng là không có cách nào a hắn thức tỉnh hai cái nghề nghiệp đều là đã không có chiến lược gia chỉ lại không có phụ trợ hiệu quả cấp ép nghề nghiệp nếu là không cần loại này ám chiêu lời nói coi như đẳng cấp so điêu bảo ca cao hắn cũng không thể lại đánh thắng điêu bảo ca rất nhanh theo lấy kết quả rút thăm sau khi kết thúc tranh tài trực tiếp bắt đầu diễn võ trường tổng cộng có hai cái lôi đài Hôm nay là top 100 tranh bá thi đấu, tổng cộng cử hành 100 trận đấu, chiến thắng mới trực tiếp tiến vào tân sinh bảng top 100. Ngày mai thì là 100 vào 30 tranh tài. Hậu tiên thì là chung kết. Giúp đến số 1 bóng cùng số 2 bóng 2 tổ tân sinh lập tức lên lại. Chế độ thi đấu vẫn là đồng dạng, tất cả tuyển thủ chỉ có thể trang bị phía tổ chức cung cấp trang bị, vì chính là tránh khắc kim tuyển thủ dùng thần trang phá hoại tranh tài cân bằng. So với hải tuyển khu vực lúc chỉ có thể dùng cấp 10 phổ thông trang bị, top 100 tranh bá thi đấu đã có thể dùng đến cấp 30 phổ thông trang bị. Chỉ vì lần này tổ người thắng top 100 cùng tổ người thua top 100 tuyển thủ đều là cấp 30 trở lên, cho nên sớm định ra cấp 20 cộng cộng trang bị, trực tiếp biến thành cấp 30. Như vậy, trang bị đẳng cấp cao, đám tuyển thủ thuộc tính đề cao, quá trình chiến đấu cũng sẽ biến đến càng thêm đặc sắc ban vang. Theo lấy người chủ trì tuyên bố, cùng hiện trường như núi kêu biển gầm gào hét, hai tổ tuyển thủ ở giữa tranh tài lập tức bày ra. Có khả năng tiến vào tổ người thắng top 100 tuyển thủ đều là một đường quá quan trọng tướng, chưa từng bại một trận trên giải. Bởi vậy loại trừ cá biệt tuyển thủ khả năng vận khí rất tốt, không có phối hợp đến đối thủ mạnh mẽ. Tuyệt đại đa số tổ người thắng top 100 tuyển thủ đều là nghề nghiệp chiến lược rất mạnh tồn tại. Bởi vậy hai cái trên lôi đài, tổ người thắng tuyển thủ đều chiếm cứ lợi thế, tiếp đó không vài phút liền lần lượt kết thúc tranh tài. Bắt đầu hai trận tranh tài, chiến thắng mới đều là tổ người thắng top 100 tuyển thủ. Tranh tài một lượt tiến hành đến một tổ 2, chỉ có ba cái tổ người thua tuyển thủ có khả năng chiến thắng tổ người thắng tuyển thủ, thuận lợi tiến vào tân sinh bảng top 100. Phía dưới cho mời một tổ 3, một tổ 4 tuyển thủ đẳng hạng. Cuối cùng, Đế Thiên Cương Diên cùng Dương Hồng Bỉ lên đài. Tuyệt đại đa số khán giả lập tức đem tầm mắt chuyển rời đến số 2 lôi đài cấp ép nghề nghiệp bị rất nhiều người ca tụng là cái thứ hai Hoắc Nguyên Vũ Khương diên tại lần này trong tân sinh là loại trừ cấp ép tân sinh bên ngoài danh khí lớn nhất bởi vậy hiện trường rất nhiều chưa từng gặp qua Khương diên các khán giả đều muốn tận mắt mắt thấy đông chốc bị ca tụng là cái thứ hai Hoắc Nguyên Vũ Khương diên đến cùng phải hay không thật có Hoắc Nguyên Vũ lúc tuổi còn trẻ mạnh như vậy liên hiện trường cũng không ít Hoắc Nguyên Vũ đệ tử là đặc biệt hướng lấy cương diên tới bọn hắn đều là thức tỉnh phế vật nghề nghiệp tiếp đó gia nhập Hoắc Nguyên Vũ võ quán bái sư tập võ hy vọng có thể đi lên Hoắc Nguyên Vũ con đường võ đạo cũng chính là bởi vì cùng Hoắc Nguyên Vũ tập võ sau Bọn hắn mới biết được đầu này con đường võ đạo đi đến cùng có nhiều khó khăn. Dựa thiên Phú chiến đấu, dựa nhục thân võ thuật bù đắp nghề nghiệp ở giữa khoảng cách, cho đến trước mắt cũng liền chỉ xuất một cái Hoắc Nguyên Vũ. Bây giờ không ít người đều tại nói Khương Diên là cái thứ hai Hoắc Nguyên Vũ, Liên Nam Dung thị Liệp Nhân Hiệp hội Trần Hội trưởng cũng đã nói chờ mong Khương Diên sau đó có khả năng siêu việt Hoắc Nguyên Vũ. Liên đệ bọn hắn càng cuống tận mắt nhìn thấy một thoáng Khương Diên có phải là thật hay không có Hoắc Nguyên Vũ chi tư. Nhìn xem Khương Diên lại chọn cùng chính mình đồng dạng trọng kiếm vũ khí, Dương Hồng Vĩ nhịn không được nói, "Khương Diên, ngươi rất ngông cuồng à? Có nhiều như vậy vũ khí không chọn" nhất định muốn lựa chọn giống như ta chọc kiếm. Thương Diên vai gánh trọng kiếm lên này, nói, dùng những vũ khí khác đánh bại ngươi không ý tứ, chỉ có dùng ngươi am hiểu nhất vũ khí đánh bại ngươi, mới có thể để cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Dương Hồng Vĩ cười ha ha, lần trước ta là sơ suất, mới sẽ bị ngươi đánh lén trong vừa, lần này ta sẽ toàn trình để ép ngươi đánh, để ngươi cảm thụ một chút phế vật nghề nghiệp cùng cường đại nghề nghiệp ở giữa khoảng cách đến cùng lớn bao nhiêu. Dương Hồng Vĩ lúc trước nói nhảm nói xong, trọng tài lập tức tuyên bố tranh tài bắt đầu. Thương Diên bắn ra các bước, kéo lấy trọng kiếm thẳng hướng Dương Hồng Vĩ. Top 100 tranh bá thi đấu lôi đại rất lớn. Dài rộng đều là 240 trăm mét, hơn nữa lôi đài từ sigma cương chế tạo thành, cứng rắn vô cùng, sẽ không dễ dàng như vậy liền bị phá hoại. Thương Diên tốc độ rất nhanh, tay phải kéo tại dưới đất trọng kiếm trên lôi đài bạch ra một trận hỏa tinh, giữa hai người cách 50 mươi mét, hít thở ở giữa, Thương Diên liền đã vọt tới Dương Hồng Bĩ trước mặt, kéo tại dưới đất trọng kiếm theo đó bị Khương Diên giơ lên, đột nhiên bổ về phía cổ của Dương Hồng Bĩ, cuồng bạo, cấp 40 Dương Hồng Bĩ, thi triển một lần cuồng bạo kỹ năng có thể kéo dài bốn phút, thuộc tính cá nhân có thể thu được ba mươi tám tác dụng phụ liền là cuồng bạo thời gian sau khi kết thúc thân thể sẽ xuất hiện toàn diện mọi mệ tiêu hao tình huống Dương Hồng Vĩ tại tranh tài bắt đầu nháy mắt liền thi triển cuồng bạo kỹ năng tiếp đó hai tay nắm cho kiếm trực tiếp cùng Khương Diên tới cái cứng đuôi cứng Đương. hai thanh cấp 30 trọng kiếm tại không trung ba chạm phát ra chói hai tiếng len keng cùng một trận hỏa tinh tiếp đó mọi người kinh ngạc phát hiện mở ra cuồng bạo kỹ năng thuộc tính đạt được không ít tăng phúc Dương Hồng Vĩ lại bị một kiếm này cho chân đến thụt lùi một bước trọng điểm là Khương Diên là một tay huy kiếm mà hắn là hai tay thật mạnh mẽ Khương Diên không có kỹ năng tăng phúc lực lượng rõ ràng không thua bởi cuồng chiến sĩ nghề nghiệp Dương Hồng Vĩ, hẳn là tốc độ nguyên nhân, Thương Diên là sung phong huy kiếm, cho nên huy kiếm tốc độ nhanh, lực lượng quán tính cũng sẽ càng lớn, bởi vậy coi như là một tay cầm kiếm, cũng có thể chấn hai tay cầm kiếm Dương Hồng Vĩ lùi lại một bước. Dương Dương Dương, Thương Diên y nguyên chỉ dùng một tay cầm kiếm, điên cuồng bổ về phía Dương Hồng Vĩ. Dương Hồng Vĩ không ngừng huy kiếm đó nữa, chói hai tiếng len ken cùng hỏa tinh không ngừng va chạm đi ra, lưỡi kiếm cũng bởi vì kịch liệt chém vào va chạm, bắt đầu xuất hiện một đạo lại một đạo lỗ hổng. Thương Diên mở miệng kèm theo chào phúng kỹ năng không phải nói muốn toàn chỉnh để ép ta đánh như thế nào hiện tại là ta tại để ép ngươi đánh hơn nữa ta vẫn là một tay cầm kiếm Dương Hồng Vĩ lại gấp đang chuẩn bị thi triển cấp 40 mở khóa kỹ năng kết quả Khương Diên bắt hắn lại thi triển kỹ năng phía trước Đông Đường đạp một bước lập tức Dương Hồng Vĩ phần bụng tê dợn bị đạp đến hướng về sau thụt lùi mấy bước lần này ta nhưng không có đá phía dưới ngươi miễn cho ngươi lô cốt thua vẫn là không phục Khương Diên không có lựa chọn thừa thắng xông lên nói có kỹ năng gì thủ đoạn đều xuất ra A. Không phải ngươi cuồng bạo kỹ năng kết thúc, thân thể xuất hiện tiêu hao mệt mỏi lời nói, vậy ngươi cũng chỉ có thể mặc cho ta giết.